Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện đam mỹ có tên là Ánh Trăng vì tôi mà đến của tác giả, Bạc Ngạn Biên. Thể loại, đam mỹ, hiện đại, vườn trường, song hướng yêu thầm, thật giả, thiếu gia he. Độ dài, 65 chương. Tên khác, Ánh Trăng buôn ta mà đến. Nguyệt lượng bôn ngã nhi lai, văn án, bản theo cốt truyện vốn dĩ đào khê sinh ra ở trong một gia đình rất yếu tú. Chỉ vì có người nảy sinh ý đồ xấu đánh cháu cậu ngay từ khi mới sinh cậu trở thành học sinh ở một vùng nông thôn nghèo khó cấp quốc gia. Trong chương trình dạy học trực tiếp thông qua màn ảnh của trường cấp 3 ở các huyện nghèo kết nối với những trường có tiếng ở thành phố lớn, cậu đem lòng thầm thương hot boy trường. Vất vả lắm cậu mới trở thành người có thành tích học tập tốt nhất ở các huyện nghèo khó này, nhưng sau khi lên thành phố du học cậu bỗng dưng phát hiện ra rằng người bạn từ thuở bé của hot boy ấy chính là người đã bị tráo đổi thân phận với cậu. Bản nghệ thuật, khi đào khê lên lớp 9 Cậu đã biết rõ rằng bản thân đã bị mẹ mình cố tình đánh cháo thân phận từ khi mới lọt lòng, cậu cứ thế thơ thần sống qua ngày, mãi sau này, khi trường học ở các huyện nghèo tổ chức chương trình học thông qua màn hình, cậu thấy lâm khâm hoa, người đang học ở ngôi trường danh giá nhất chung, nơi cách xa trốn nhỏ cậu đang sống hơn nghìn dặm. Cậu ngồi dưới đáy giếng sâu, lần đầu tiên trong đời ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời. Nhưng khi cậu dùng hết sức lực của mình trèo ra khỏi miệng giếng cạn chơi trèo núi lội suối chạy về phía ánh trăng kia cậu mới biết rằng, nơi vì tinh tú vẫn luôn ở cạnh vầng trăng kia đáng lẽ phải là của cậu. Đào khê muốn lâm khâm hòa, kể cả khi tình yêu ấy có bị khuyết mất một mảnh. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện ánh trăng vì tôi mà đến. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Chương 1, Hoàng hôn đầu tháng 7 Trên trời, một vầng mây tím hờ hững vắt ngang qua ánh chiều tà Trong căn phòng học cũ nát chiếc quạt sắt quay tròn vang lên những tiếng kéo kẹt nhưng nó cùng lắm cũng chỉ thổi tan đi chút ít cái nóng hầm hập đương giữa hè. Kỳ thi cuối kỳ của toàn huyện cũng đã kết thúc được 3 ngày, trái tim đám học sinh lớp 10 lớp mũi nhọn trường nhất trung huyện Thanh Thủy đã sớm đoàn tụ với kỳ nghỉ hè rồi. Có điều thầy giáo trên bục giảng thì vẫn nhìn đam đăm xuống dưới như hổ rình mồi, bọn họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngẩn đầu lên nhìn màn hình phát sóng trực tiếp. Trên màn hình là một căn phòng học khác cách nơi này cả nghìn cây em. Thầy giáo dạy môn toán của lớp 11 trường nhất trung thành phố Văn Hoa đang khí thế bừng bừng giảng một đề số học trên bảng đen chi chít toàn là những công thức. Thầy giáo giảng bài rất nhanh trong suốt quá trình cũng không có học sinh nào đặt câu hỏi thắc mắc dường như đề bài này quá đỗi đơn giản vậy. Nhưng đối với học sinh trường nhất trung huyện Thanh Thủy mà nói mấy câu số học kia chẳng khác gì đánh phó bản cấp S. Cấp khó nhất. Bộ đề này do một đám thiên tài biến thái trường nhất chung thành phố văn hoa tự biên soạn để dùng, vốn chẳng hề nằm trong phạm vi học của học sinh huyện nghèo như bọn họ cho nên cũng không có mấy ai để tâm nghe cả. Bởi vì có nghe cũng không hiểu, chỉ có duy nhất một nam sinh luôn tập trung nghe rằng từ đầu đến cuối, trên cuốn vở là những dòng chữ ngay ngắn chép lại bài giải trên bảng, chiếc áo sơ mi trắng khoác lên tấm lưng gầy gò kia đã sớm bị mồ hôi thấm ướt cả một khoảng rộng. Cậu vươn tay lau mồ hôi trên chán, tránh cho chúng rơi xuống vở Mình nghe nói ngày mai công bố bảng xếp hạng kỳ thi cuối kỳ vừa đó. Lưu Thụy ghé mắt nhìn thầy giáo đang sửa bài tập trên bục giảng, khe khẽ báo cáo tin tức với cậu bạn Đào Khê cùng bàn đang múa bút thành văn bên cạnh. Đào Khê vừa chép xong dòng cuối cùng thì thầy giáo phía bên kia màn hình cũng kết thúc bài giảng. Cậu buông bút mực xuống, gập cuốn vở lại cũng không để ý tới Lưu Thụy, chỉ nhạt nhẽo ồ một tiếng. Liêu Thụy nhìn đào khê cúi đầu cầm lấy cây bút không ngừng mở nắp rồi lại đậy lại thì biết ngay tên nhóc này lại đang giả bộ bình tĩnh rồi, chân tay quắn quéo hết cả rồi kìa cậu ta nói, khê các cậu thông minh như thế, lại điên cuồng học tập như vậy, mình dám cá là kiểu gì cậu cũng đứng nhất huyện mình cho xem. Cả lớp đều biết đào khê muốn cái hạng nhất kỳ thi cuối kỳ của huyện này đến mức nào. Suốt một năm nay, đào khê như phát điên mà học không kể ngày lẫn đêm thành tích vọt lên top 3 của lớp. Cũng có lẽ là vì người đạt được thành tích cao nhất của toàn huyện sẽ được gửi đến trường nhất trung thành phố văn hoa du học một năm. Từ năm ngoái, huyện Thanh Thủy một huyện nghèo cấp quốc gia nằm ở vùng núi Tây Nam đã hợp tác với trường Nhất Trung nổi tiếng cả nước ở thành phố Văn Hoa mở lớp học trực tuyến từ xa dưới sự tài trợ giúp đỡ của nhà nước cùng các doanh nghiệp. Mọi lớp học của trường Nhất Trung huyện Thanh Thủy để được lắp đặt các thiết bị phát sóng trực tiếp, học sinh của trường đều có thể lên lớp cùng thời điểm với các học sinh của trường Nhất Trung Văn Hoa, đồng thời huyện cũng muốn vịn vào lần hợp tác này mà xóa đi cái ô danh không đỗ nổi trường top đầu. Có điều sự tranh lệch giữa học sinh hai trường vô cùng lớn, học sinh lớp phổ thông vốn không thể nào so được với tiến độ học tập của trường nhất trung văn hoa, biết bao học sinh bị sự khác biệt rõ ràng này đã kích nặng nề, luôn mang tư tưởng vò đã mẻ thì cho nó sức luôn đi, vì vậy mà thành tích tụt như xuống dốc không phanh. Sau nửa năm giải vỏ trường nhất Trung Văn Hoa cũng đưa ra quyết định chỉ các học sinh có thành tích nằm trong top giữa của trường trở lên mới tiếp tục tham gia học trực tuyến cùng với lớp phổ thông của trường nhất Trung Văn Hoa, số còn lại vẫn do thầy giáo của trường huyện giảng dạy như trước kia. Còn những học sinh nằm trong top 50 của trường sẽ học cùng với các học sinh giỏi nhất của lớp số một trường nhất Trung Văn Hoa chính là lớp mũi nhọn lớp mang theo niềm hy vọng của huyện có thể đổ vào các trường đại học tốt. Đào Khê là một học sinh lớp mũi nhọn. Cuối cùng cậu cũng đậy nắp bút lại, hít một hơi thật sâu, không nói lời nào. Chỉ có mình cậu biết mấy ngày gần đây cậu sắp lo lắng đến nghẹt thở rồi. Tiết sau là môn tiếng Anh, tiếng chuông vào lớp vang lên làm vực dậy tinh thần uể oải của đám học sinh. Đào Khê cũng ưỡn thẳng lưng, mở to đôi mắt nhìn về phía màn hình. Trên màn hình là một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp, cô vừa xuất hiện, học sinh bên dưới lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ, các bạn gái thì tỏ ra hâm mộ với chiếc váy mới đẹp đẽ của cô giáo, đáng con trai thì nháy mắt ra hiệu với nhau. Giáo viên tiếng Anh của trường huyện hắng giọng nói tập trung nghe giảng đi. Lúc này cả lớp mới dần yên tĩnh trở lại, quãng đường học tập trong suốt một năm nay của học sinh lớp mũi nhọn giống như những bạn học không thấy bóng dáng của lớp số một trường văn hoa. Bọn họ biết tên của thầy cô cũng như rất nhiều các học sinh của lớp số 1 ví dụ như vị giáo viên xinh đẹp đang giảng bài trên màn hình kia tên là Tất Ngạo tuyết thậm chí cả biệt danh của cô là bà cô Tất họ cũng biết luôn. Nhưng bọn họ cũng biết một điều thầy cô giáo và các học sinh trường nhất Trung văn hoa lại chẳng quen biết gì họ cả. Bọn họ nhìn màn hình giống như đang nhìn một thế giới khác. Đào Khê cũng nhìn chăm chú vào màn hình, không phải cậu đang nhìn cô giáo tiếng Anh mà như đang đợi một ai đó xuất hiện. Lâm Khâm Hòa, anh đi muộn đến nghiện rồi phải không?" Tất Ngạo Tuyết trên màn hình bỗng quay đầu nhìn về phía cửa nói, giọng điệu không giống như đang nghiêm khắc trách móc mà mang chút bất đắc dĩ trêu chọc. Lông Mi Đào khê run rẩy, cậu siết chặt cây bút trong tay, mắt vẫn nhìn đăm đăm màn hình. "Vẫn quy định cũ, đọc diễn cảm một đoạn văn rồi đi." Tất Ngạo Tuyết cầm lấy một quyển sách, chọn một trang bất kỳ rồi đưa cho cậu thiếu niên cao lớn đang bước lên bục giảng. Bên này, phòng học của lớp mũi nhọn thuộc trường Nhất Trung huyện Thanh Thủy bỗng chốc xôn xao, các bạn nữ không kìm nổi sự vui mừng mà nhỏ giọng bàn tán về cái tên Lâm Khâm Hòa này. Cậu thiếu niên tuấn tú khoác trên mình bộ đồng phục áo sơ mi trắng của trường Nhất Trung Văn Hoa hờ hững nhận lấy quyển sách trên tay giáo viên tiếng Anh, mặt không chút cảm xúc đọc đoạn văn mà giáo viên vừa chỉ định. Đám con gái huyện Thanh Thủy vốn chẳng nghe chẳng hiểu anh đang đọc gì, cũng không biết phát âm tiếng Anh của người này chuẩn đến mức nào, bọn họ chỉ nhìn gương mặt của anh mà thôi. Bởi vì anh thực sự rất đẹp trai, đào khê nhìn màn hình không chớp mắt cây bút trong tay nhanh chóng ghi lại đoạn văn cậu thiếu niên đang đọc vào giấy nháp, đôi khi bắt gặp một vài từ lạ cậu liền dùng phiên âm để thay thế. Khả năng ghi nhớ của cậu rất tốt cho dù tốc độ đọc của anh nhanh cậu cũng có thể dựa vào trí nhớ mà viết lại được kha khá. Chẳng mấy chốc mà người thiếu niên trên màn ảnh đã đọc xong rồi, nhận được cái gật đầu của tất ngạo thiết liền bước xuống dưới, dần biến mất khỏi khung hình. Khê ca cậu ghi cái này lại làm gì cũng không cần thiết lắm đâu, bà cô tất làm vậy để dạy dỗ học sinh đến muộn thôi mà. Liêu Thụy rất thích cái biệt xanh này của tất ngạo tuyết làm vậy khiến cậu ta có cảm giác như đang cùng phòng học với lớp kia vậy. Đào Khê thu lại ánh nhìn nãy giờ vẫn dán trên màn hình, nhìn nội dung trên bàn nháp đáp bừa, mình rèn chút kỹ năng nghe thôi. Anh đỉnh thật đấy, Liêu Thụy dơ ngón tay cái với cậu. Tiết cuối cùng trôi qua rất nhanh, thời khắc tiếng chuông vang lên, đám học sinh liền vắt chân lên cổ mà chạy về phía căng tin, có thể tiết kiệm chút thời gian xếp hàng gọi cơm. Đào Khê cùng Lưu Thủy vừa bước được một chân thì bị thầy chủ nhiệm Phùng Viễn bất thình lình xuất hiện ở cửa lớp học chặn lại. Lưu Thủy chẳng có chút nghĩa khí nào liền chuồn thẳng, Đào Khê oán thầm trong lòng, cảm thấy đau lòng cho chút thời gian quý báu của bản thân, trên mặt nở nụ cười ngoan ngoãn hỏi, "Thầy Phùng, thầy tìm em có chuyện gì hay sao ạ?" Phùng Viễn là giáo viên chủ nhiệm của lớp mũi nhọn, cũng là giáo viên toán học có kinh nghiệm từng trải lâu nhất ở trường nhất trung thanh thủy tính cách bảo thủ lại nghiêm khắc. Đám học sinh thả đắc tội hiệu trưởng cũng không dám chọc tới vị chủ nhiệm lớp này. Ông mặc một chiếc áo sơ mi cũ màu xanh lam, hơn nửa chiếc áo bị mồ hôi làm cho ướt súng. Gương mặt ông rõ là đang sụ xuống nhưng cũng không thể che giấu nổi niềm vui giữa đôi lông mày. Ông ho nhẹ một tiếng rồi nói, đi với thầy một lát. Ánh chiều tà đỏ rực bị che lấp bởi những dãy núi cùng đám mây mỏng. Dưới sắc trời nhuộm màu tím nhạt nền đất trên sân thể dục bỗng chốc mù mịt bụi vì những bước chân và quả bóng rổ. Đào khê bước vô định trên sân thể dục trái tim đang nhảy lên điên cuồng trong lòng ngực dường như không hề có ý định bình tĩnh trở lại. Cái bụng đói đến mức kêu ùng ục cậu vẫn xem như chẳng biết gì, mãi cho đến lúc một quả bóng rổ ở đâu đập vào người cậu mới nhận ra mà dừng chân lại. Ơ, bạn học cậu không sao chứ Cậu học sinh lớp 11 vừa đánh bóng chúng cậu hô lên một tiếng, chạy tới nhặt quả bóng rổ rồi nhìn cậu học sinh trước mặt, đây không phải là cậu nhóc Đào Khê lớp 10 lớp mũi nhọn hay sao, tên nhóc này trông bộ dạng gầy yếu lại xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là một đứa chỉ được cái vẻ bề ngoài thế nhưng cậu không chỉ có thành tích học tập biến thái, đến đánh nhau chơi bóng rổ cũng trâu bò không kém. Em trai của cán sự môn thể dục lớp bọn họ với em gái của Đào Khê, Đào Lạc đều đang học cấp 2. Tháng trước chỉ vì bắt nạt Đào Lạc mà bọn họ bị Đào Khê đánh cho một trận tơi bời, đến nỗi mấy ngày sau cũng không dám tới trường, mà thầy giáo trường cấp 2 lại luôn bao che cho học sinh đã ra trường là Đào Khê kia. Tên học sinh lớp 11 không dám động tới tên ôn thần có thầy cô cả trường làm chỗ dựa này, vội vàng nói xin lỗi, thế mà lại thấy Đào Khê mặt mày bĩnh tĩnh, đằng sau đôi mắt đen lấy mà u ám chẳng có chút cảm xúc gì nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười kỳ quái. Mẹ kiếp bị đập một phát mà ngu luôn rồi à. Tên này nhỏ giọng thầm thì một câu rồi nhanh chóng ôm bóng chạy biến. Đào khê nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay, nhận ra sắp đến giờ tự học buổi tối liền xoay người bước nhanh về phía lớp học chẳng kịp mua lấy cái bánh mì để lót giả. Vừa bước vào lớp các bạn học đã gieo hò tiến tới, ồn ào đùa giỡn nói dầu rồi thì đừng quên bạn. Mình nói có sai đâu chắc chắn là khê ca giành hạng nhất mà. lưu thủy ôm vai đào khê phấn khởi chẳng khác gì chính bản thân mình thi được hạng nhất. Đào khê cậu tới trường nhất trung văn hoa rồi cũng đừng quên bọn mình nha. Đi có một năm thôi mà lớp 12 vẫn phải về đó. Ngưỡng mộ quá đi, mình còn chưa đi đâu qua cái huyện này nữa luôn đó. Nhưng đi học vậy áp lực lắm ấy nhỉ, đám thiên tài trường nhất trung văn hoa đó vốn không phải là người. Chào ơi, người đẹp trai duy nhất trong trường chúng ta cũng phải hiến cho trường nhất trung văn hoa mất rồi. Mọi người cứ huyên náo không thôi, mãi cho đến lúc tiếng chuông báo giờ tự học vang lên mới chịu dừng lại. Đào khê chẳng có cách nào giữ cho trái tim mình bình tĩnh để học cả. Cậu lật mở một cuốn sổ bìa màu nâu trang đầu tiên là một câu tiếng Anh mà cậu dùng chiếc bút máy duy nhất của mình để viết. I want to topic the moon, I e want moon to come to me, tôi sẽ chẳng cố gắng với lấy ánh trăng, tôi muốn ánh trăng vì tôi mà tới. Cậu mãi mãi sẽ không thể nào quên cái ngày lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lâm Khâm Hòa trên màn hình, là một ngày cuối hè năm ngoái, lúc hoàng hôn đang buông xuống. Khi ấy, vì chuyện trong nhà, những ngày tháng về sau của cậu trôi qua như một mớ hỗn độn, cậu chẳng có chút hứng thú gì với cái gọi là lớp học trực tuyến từ xa cả. Sau khi vào lớp 10, cậu chỉ suốt ngày trốn sau lớp học để ngủ. Chủ nhiệm lớp phùng viễn vốn xem đào khê như một hạt giống tốt để nuôi dưỡng, bởi cậu học sinh này có thành tích cấp 2 rất xuất sắc nhưng lại không ngờ rằng sau khai giảng cậu chẳng khác gì một cái xác không hồn có mắng đến thế nào cũng không lọt vào tay. Sau khai giảng được vài ngày, hiệu trưởng mang một thân bụi bặm mệt mỏi quay về từ chuyến đi tới thành phố Văn Hoa. Dưới cái nắng trói trang, ông lớn giọng nói với học sinh toàn trường rằng cái thứ gọi là dạy học trực tuyến từ xa này sẽ thay đổi số phận của bọn họ. Các trò sẽ được tiếp cận với nguồn tài nguyên tri thức giống như trường cấp 3 tốt nhất cả nước, được học với những giáo viên và bạn học giỏi nhất cả nước. Chỉ cần các trò cố gắng nỗ lực học tập các thầy cô, bạn bè ở trường nhất trung văn hoa, các trò cũng có thể thi đỗ đại học, thi đỗ các trường top đầu, thi đỗ thanh hoa bác đại. Bài phát biểu hùng hồn của hiệu trưởng đã gây xúc động và truyền cảm hứng đến với rất nhiều học sinh trong trường, thậm chí có em còn rơi cả nước mắt. Bấy giờ Đào Khê đang đứng trên sân thể dục bay đầy bụi, chán nản nhìn về phía ngọn núi nằm đối diện trường học. Nhà của cậu nằm sau ngọn núi đó, trong một ngôi làng tên Đào Khê Loan. Huyện trong núi này nghèo đến nỗi chim chóc cũng chẳng muốn bay tới, giáo dục lạc hậu đến nỗi suốt bao năm qua chẳng có lấy nổi một học sinh đỗ vào trường đại học top đầu. Mọi người đều tràn đầy hy vọng với việc học trực tuyến từ xa, giống như suốt bao nhiêu năm sống dưới cái giếng sâu hóng, cuối cùng cũng được thả xuống một sợi dây thừng, mà bọn họ thì chỉ cần nắm thật chắc sợi dây ấy là có thể trèo lên tới trời. Nhưng Đào Khê lại mới vừa cảm nhận được cái gọi là sự đùa giỡn của số phận, cậu nhìn ngọn núi kia cảm thấy bản thân mãi mãi cũng không thể thoát ra nổi. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Đào Khê vẫn gục đầu lên bàn màng ngủ. Giáo viên tiếng Anh dùng đồ không thạo cẩn thận từng chút điều chỉnh các thiết bị màn hình rồi ngẩng đầu quét mắt một vòng, quát to một tiếng đào khê. Cậu miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế chán nản hé mắt nhìn về phía cái màn hình mới tinh nằm trên bục giảng, cái mà chẳng có chút xíu nào liên quan tới cái phòng học cũ nát tồi tàn này. Xuất hiện trên màn hình là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, điều này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của tất cả học sinh. Cô mặc một chiếc váy liền thân được cắt may vô cùng tinh xảo, nói những câu tiếng Anh mà bọn họ chưa từng nghe qua bao giờ một cách hết sức lưu loát giống như giọng nói của người thu âm trong băng đĩa vậy. Giáo viên tiếng Anh trong trường cậu ngồi trên bục giảng, vốn là phụ trách kỷ luật cũng đang chăm chú nhìn lên màn hình. Phương pháp dạy học này thầy và trò của trường cậu đều chưa từng tiếp xúc qua. Tất ngảo tuyết không quá phụ thuộc vào việc giảng dạy nội dung trong sách mà đa phần là cùng học sinh trò chuyện bằng tiếng Anh, học sinh văn hoa hăng hái trả lời câu hỏi, không khí thoải mái sôi nổi không khác gì các ngôi trường đại học ở nước ngoài. Học sinh trường nhất trung thanh thủy dần trở nên lặng ngắt như tờ, bọn họ nhận ra rằng căn bàn mình không hề hiểu những người kia đang nói gì. Những từ ngữ và câu văn lạ lẫm ấy, học sinh trường nhất trung văn hoa đều nghe hiểu còn bọn họ thì chẳng khác gì những câu chuyện nghìn lẻ một đêm cả. Sự im lặng dần xâm chiếm lớp học của trường nhất trung thanh thủy, mãi cho đến khi tất ngạo tuyết đang giảng được một nửa bỗng nhiên cười nói, vậy bây giờ mời bạn học hôm qua đã bỏ lỡ tiết học tiếng Anh của tôi lên bảng nào, bạn Lâm Khâm Hòa, hãy lên trình bày một bài phát biểu ngẫu hứng bằng tiếng Anh cho các bạn học trường nhất trung thanh thủy cùng nghe. Học sinh thanh thủy trong giây lát trở nên phấn khích. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được rằng thầy cô và các bạn bên kia biết đến sự tồn tại của mình. Mà khi nhìn thấy người thiếu niên kia bước lên bục giảng, sự phấn khích này còn trở nên mãnh liệt hơn cả. Từ trước đến nay đào khê vẫn không thích tiếng anh, vốn dĩ chỉ cần cúi đầu là có thể đánh được một giấc rồi thì lại bị tiếng ồn bất ngờ này làm cho bừng tỉnh. Cậu lười biếng ngáp một cái, vươn tay xoa đôi mắt rồi nhìn về phía màn hình. Cậu nhìn thấy một nam sinh mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn đứng trên bục giảng, so với thất ngạn tuyết cao gầy đứng bên cạnh còn cao hơn rất nhiều. Gương mặt anh không chút cảm xúc không lo lắng vì bị gọi tên một cách đột ngột cũng không có sự căng thẳng nào trước lúc phát biểu, dưới ánh đèn sáng ngời, ngũ quan tuấn tú của anh giống như đỉnh núi tuyết dưới ánh mặt trời vậy. Các bạn học ở xa đều đang chờ, bạn học lâm có thể bắt đầu được rồi, em chọn nói về điều gì cũng được. Tất ngạo tuyết đứng một bên cười nói. Nam sinh tên Lâm Khâm Hòa nghe vậy dương mắt nhìn về phía camera đặt ở cuối phòng học. Hình ảnh trên màn hình nét tới mức có thể nhìn thấy rõ những hình bóng mờ thay đổi dưới hàng mi của anh. Đám con gái trong lớp hít show một hơi một cách vô cùng ăn ý. Đào khê nhìn cặp mắt cách một tấm màn kia nhìn thẳng vào mắt mình trái tim bỗng không hiểu vì sao mà đập loạn nhịp. Lâm Khâm Hòa bắt đầu bài phát biểu bằng tiếng Anh của mình, anh mở đầu đơn giản khiến cho ngay cả học sinh Thanh Thủy cũng có thể nghe hiểu, bọn họ nghe rất nghiêm túc nhưng càng nghe càng kinh ngạc bởi họ nhận ra bản thân nghe không hiểu gì, hơn nữa cậu bạn tên Lâm Khâm Hòa này có chất giọng phát âm không thua kém gì so với tất ngạo tuyết giống như tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ vậy. Đây chính là học sinh trường nhất trung văn hoa, cuối cùng bọn họ cũng cảm nhận được sự chênh lệch lớn đến mức nào rồi. Khi đó bọn họ vẫn chưa hề biết rằng, Lâm Khâm Hòa không phải là một học sinh bình thường của trường nhất Trung Văn Hoa. Hiếm có khi nào Đào Khê Nghiêm túc nhìn vào màn hình trực tiếp như lúc này. Có rất nhiều câu cậu thực sự nghe không hiểu, cố lắm thì cũng chỉ nghe ra được Lâm Khâm Hòa đang nói đến ước mơ và tương lai. Có một câu đơn giản nhất, không hiểu bằng cách nào mà cậu đã nhớ được, hơn nữa còn nhớ rất lâu. Yi e Wan Topic the Moon, Wonder e Moon to Cam Từ lúc ấy trở đi, Phùng Viễn vẫn luôn đau đầu không biết phải làm thế nào để đối phó với Đào Khê thì bỗng phát hiện dường như chỉ qua một đêm cậu học sinh này như uống phải linh đan rượu dược gì đó, không còn ngủ gật trong mỗi tiết học để trốn làm bài nữa mà luôn nghiêm túc nhìn màn hình trực tiếp giống như muốn đục ra hai cái lỗ trên đó vậy. Trường 2, sau khi kỳ thi kết thúc trường học cho phép học sinh nghỉ xả láng hết 10 ngày. Bởi vì làng đào Khê Loan cách huyện nhất chung rất xa, nên bình thường đào Khê thường ở nội chú một tháng mới về thăm nhà một lần. Cậu cất sách vừa học tập và quần áo vào một cái túi lớn, hết cả ngày hôm nay cậu ngồi đến tận hai chuyến xe buýt trên thị trấn để về làng đào Khê Loan. Làng đào Khê Loan là ngôi làng nằm ở phía xa nhất của huyện Thanh Thủy cảnh đẹp nhưng vật chất nghèo nàn, những đồi chè xanh mướt bên dụng bậc thang soi bóng vào nhau khi những cơn mưa đầu tiên của mùa xuân rơi xuống hơn trăm cây hoa đào nở rộ cạnh khe núi phủ đầy sương, nơi dòng suối thanh thủy chảy ngang qua, dòng suối mát lành mang theo những cánh hoa đào chảy khắp nơi. tuy nhiên, hầu hết dân địa phương không có ý nghĩ nhàn nhã ngắm cảnh đẹp và hoa nở. những năm gần đây, mạng internet đã thu hút một số người du khách rảnh rang đến vẽ ký họa và chụp ảnh. một số người dân có kinh phí thì mở các trang trại khi các con đường trong huyện dần dần được hoàn thiện, du khách kéo đến đây lũ lượt mỗi lúc một nhiều. nhà của đào khê ở trên sườn núi cạnh bên bờ suối thanh thủy. Ở đấy có một ngôi nhà chát sơn màu trắng và mái xám mẹ của cậu Quách Bình và người cha Đào Kiên của cậu đều dân địa phương sống và lớn lên ở làng Đào Khê. Đào Kiên thì đi công tác ở ngoài quanh năm còn mỗi khi có Quách Bình có thời gian rỗi rãi sẽ đến mấy trang trại và mấy xưởng sản xuất chè trong làng làm việc vặt. Cậu có một đứa em gái tên Đào Lạc năm nay tròn 13 tuổi. Cô bé mới được nghỉ hè. Tài của Đào Lạc rất thính, ở trong nhà nghe thấy một chút tiếng nhỏ thôi đã vội chạy ra ngoài đón Đào Khê, vui mừng đến nỗi suýt nữa ngã một cú thật đau vì vấp phải túi phân hóa học nằm trên sàn. Đào Khê vừa nhìn thấy Đào Lạc đi ra đã vội vàng nắm cánh tay của cô bé dắt vào trong nhà. Đừng ra ngoài, hôm nay nắng độc lắm, cậu thả túi hành lý xuống, đóng lại cánh cửa gỗ quay đầu không người xuống nhìn kỹ mặt của Đào Lạc. Công chúa nhỏ hơi ú lên rồi nè, mặc trên người một chiếc áo dài tay bó sát và một chiếc quần dài, mái đầu xoăn tự nhiên mượt mà, mắt hạnh linh động và hoạt bát thế mà trên mặt lại có một vết đỏ đỏ như phát ban lớn bằng một con bươm bướm, trải dài từ sống mũi lan đến mặt trái. Đào lạc bị lupus ban đỏ con bé phải luôn uống thuốc để chữa bệnh. Anh em nghe bạn của em nói á, anh là người đứng nhất toàn huyện luôn đó. Khai giảng xong là anh tới thành phố văn hoa để học luôn phải không? Đào Lạc nghỉ hè sớm, ở nhà thì giúp Quách Bình làm việc trên Đồng Áng, ngày nào cũng chỉ trông ngóng Đào Khê trở về. Tin tức lan truyền rất nhanh, phải chăng Quách Bình cũng đã biết rồi, đỡ tốn thời gian nói chuyện này với bà ấy. Đào Khê gật đầu, nhưng trên mặt không có chút gì gọi là phấn khích cả, nếu như không phải vì Đào Lạc cậu cũng chẳng muốn quay về cái nhà này làm gì. Sau khi mặt trời lặn, hai anh em bỏ lá trà đang phơi ngoài đường vào trong túi. Lúc Quách Bình trở về từ xưởng trà, Đào Khê đang nấu cơm trong nhà bếp. Bà cầm lấy trên chiếc cốc sứ trên thớt uống mấy ngụm nước lạnh, đi vào trong nhà bếp. Hồi Quách Bình còn trẻ, bà nổi danh ở làng Đào Khê Loan nhờ tính cách mạnh mẽ của mình, suốt hai mươi mấy năm này dầm mưa dầm nắng làm việc, da của bà đã trở nên nhăn nheo khô nứt hết cả rồi, đôi mắt hạnh đẹp mộng cũng rũ xuống, tính cách trở nên trầm lặng ít nói. Quách Bình nhìn đứa con trai trước mắt cậu sinh ra da rẻ đã trắng, lớn lên ở nông thôn suốt bao năm nay, làm nào ít công việc lớn nhỏ nhưng làn da đó vẫn cứ trắng nõn sạch sẽ như những sinh viên mỹ thuật ghé đến làng đào khê loan này ngồi vẽ vẽ vời vời hết cả một ngày. Nghe con trai của chị Trương nói, năm nay con muốn tới thành phố văn hoa học. Quách Bình ngồi lên chiếc ghế đầu bên bếp lửa, giọng điệu xa lạ như thể bà không phải là mẹ của đào khê. Đào Khê cầm nuôi cơm không thèm nhìn Quách Bình, cậu không thích ánh mắt này của Quách Bình, nó luôn khiến cậu nhớ đến cái số phận nực cười của của mình đằng sau ánh nhìn ấy. Trường ở Văn Hòa đã hỗ trợ con sinh hoạt phí rồi, mỗi tháng 1.500 tệ con sẽ để lại 800 tệ để Đào lạc khám bệnh và mua thuốc. Đào Khê gục mắt xuống và nói, giọng điệu vẫn như trước, không có gì thay đổi. Quách Bình im lặng, dùng cái kẹp gắp than gắp một mảnh gỗ ném vào bên trong lò bếp. Sự buồn bực của đào khê trào dâng như ngọn lửa cháy hừng hực bên trong lò bếp chứa đầy củi, điều cậu ghét nhất chính là sự im ả làm ra vẻ bao dung khoan nhượng của Quách Bình, chính vì thế nên cậu mới không thể ngăn được bản thân thốt ra những lời khó nghe. Dì yên tâm, tôi sẽ không đi tìm con trai của dì mà phá hoại cuộc sống của cậu ta đâu, thành phố văn hoa lớn như vậy, muốn tìm cậu ta thì tôi biết tìm chỗ nào cơ chứ. Ý mẹ không phải như vậy, Quách Bình nói, ý của bà chính là như vậy. Đào Khê âm thầm chế nhạo nhưng sau cùng cậu cũng không nói gì thêm. Kỳ nghỉ hè 30 ngày của Đào Khê chẳng nhàn rỗi xíu nào cả trừ một số một việc đồng áng ra, hằng ngày cậu đều dành ra một khoảng thời gian cố định để ôn tập trước mấy bài giảng của các giáo viên ở trường nhất trung kia. Cậu còn muốn giúp Đào lạc học nữa, công chúa nhỏ ở trường thường bị bạn học xa lánh nên cô bé không thể học như bình thường được. Mỗi khi có cơ hội, cậu sẽ đi làm người mẫu cho mấy nhóm sinh viên mỹ thuật vẽ vời, mỗi lần như vậy, phí làm người mẫu sẽ khoảng 100 tệ và cộng thêm cái miệng ngọt sớt của bản thân, đôi khi sẽ có thêm tiền bao Cậu cũng làm người mẫu cho một số nhiếp ảnh gia, nhưng phí sẽ cao hơn nhiều vì những nhiếp ảnh gia này dường như rất thích hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình của cậu, gọi cho hay thì là ghi chép những cuộc đời khác nhau. Đào Khê hiểu tâm lý của họ. Để phục vụ cho nhu cầu giải trí của người khác mà cậu sẵn sàng bịa đặt ra không ít câu chuyện bi thương, không phải cha mất thì mẹ cũng đã không còn. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ cùng những sinh viên mỹ thuật kia vẽ viết một chút bọn họ rất phóng khoáng, luôn sẵn sàng cho cậu mượn cỏ vẽ và màu nước quý giá của họ bất cứ lúc nào. Hòa wow, em trai có thiệt sự chưa học vẽ không đó. Vẽ còn đẹp hơn tụi chị nữa. Những nữ sinh trường mỹ thuật vốn ra đây để vẽ cảnh thế bây giờ lại trở thành bọn họ xem đào khê vẽ mất rồi. Cây cọ vẽ trong tay đào khê dừng lại, không phải là vì cậu không muốn cho những cô gái này nhìn, mà bởi vì cậu đang vẽ lâm khâm hòa. Trong tranh có một chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cầm một cuốn sách hoa đào ngoài cửa sổ đã nở rộ khắp cành, như ẩn như hiện ánh sáng từ một vầng trăng. Cậu không thể đếm nổi mình đã vẽ Lâm Khâm Hòa bao nhiêu lần nữa rồi, cậu có một cuốn tập vẽ, mỗi trang giấy trắng bên trong đều là bức họa của Lâm Khâm Hòa, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc đọc sách hoặc viết bài, trên thực tế, số lần cậu nhìn thấy Lâm Khâm Hòa không nhiều, những bức vẽ này tất cả đều là nhờ ánh trăng trong tưởng tượng của cậu mà ra. Đẹp trai quá, đây là ai vậy? Các cô nữ sinh cảm thán hỏi. Đào Khê cười cười nói phụ họa vài câu, vẽ xong tranh đã vội vàng trả lại dụng cụ, đứng dậy chạy đi. Thật ra từ nhỏ cậu đã thích vẽ vời rồi, trời sinh có năng khiếu hơn nhiều người khác. Nhưng có một lần nọ Quách Bình thấy mấy bức tranh cậu vẽ. Bà như phát điên mang hết mấy bức vẽ của cậu ném vào trong lò bếp cháy thành cho bụi. Khi ấy cậu rất sợ nên kể từ đó về sau chỉ dám lặng lẽ vẽ tranh. Mãi sau này cậu mới hiểu tại sao Quách Bình lại trở nên như vậy. Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, Đào Khê dùng hơn nửa trong số 2.000 nhân dân tệ mình kiếm được để mua thuốc cho Đào Lạc chỉ dư lại 500 tệ để làm chi phí phụ khi cậu lên thành phố văn hoa học. Cuối tháng 8, Đào Khê thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường, Đào Lạc nhất quyết muốn ra ngoài tiễn cậu cậu nắm một nhúm tóc của con bé và đe dọa không cho đi theo. Đào Khê không nói lời nào với Quách Bình, cứ thế lấy hành lý, bắt chuyến xe buýt đến huyện Nhất Trung, ở trường cũ có rất nhiều thầy cô giáo đứng đợi sẵn ở đấy. Các thầy cô vây quanh đào khê cứ như gà mẹ đang căn dặn gà con, cảm giác như đang tiễn biệt đứa con ra chiến trường, dặn cậu đừng quá áp lực, mình không theo kịp tiến độ của họ là chuyện bình thường, phải hòa thuận với giáo viên với các bạn học khác. Thầy dạy ngữ văn đầu đã bạc phơ ông rất thích đào khê ông lão nhét vào trong tay đào khê một túi kẹo nhà làm, động viên cậu thằng nhóc kia con rất chi là giỏi, chắc chắn không thua kém học sinh trường nhất chung miếng nào đâu, muốn giỏi hơn thì đừng hống hách kiêu ngạo mà chỉ cần tự tin thôi. Đào Khê nhận kẹo gật đầu nói cảm ơn, cậu rất thích ăn kẹo, mà trong nhà cho dù có kẹo cũng để dành cho Đào Lạc hết, cậu biết thầy giáo của mình nói rất đúng và cậu chưa bao giờ cảm thấy tự ti cả. Cậu sống đến tận bây giờ vẫn chưa lần nào cảm thấy tự ti, thậm chí lúc nhìn thấy Lâm Khâm Hoa, cậu còn muốn điên cuồng tiếp cận anh nữa là, đứng ở bên cạnh anh, trở thành một người xuất sắc hết như anh, chứ không phải là trở nên tự ti mà cảm Phùng Viễn, người nãy giờ chưa nói lấy một câu bỗng mở miệng, lỡ như có mâu thuẫn với bạn học khác cũng đừng đánh nhau, ở đấy chưa chắc đã có người che chờ con đâu. Đào khê mở to hai mắt nhìn Phùng Viễn, ai cũng biết rằng cậu chưa từng đánh nhau lấy một lần, từ bé đến lớn đều là một học trò ba tốt ít nhất là trước mắt giáo viên. Phùng Viễn ho khan một tiếng, thấp giọng nói con không cần phải lo cho em gái con đâu, con bé sẽ được chuyển sang lớp của cô Đinh, sẽ không có ai bắt nạt con bé nữa. Vợ của ông, Đinh Phương, là một giáo viên dạy ngữ văn, và là một giáo viên chủ nhiệm. Đào Khê im lặng nhìn Phùng Viễn một lúc, bỗng dưng cậu trịnh trọng cúi người xuống trước mặt các giáo viên trong trường, nói với họ một câu cảm ơn. Con nhất định sẽ trở thành học sinh đầu tiên của huyện Thanh Thủy vượt qua kỳ thi này. Lần này cậu sẽ không chiếu lệ nữa. Các thầy cô tiễn Đào Khê đến cổng trường. Phùng Viễn đi theo đào khê, hai người mang theo biết bao là hành lý lớn nhỏ, ngồi xe buýt gần hết cả một ngày đàng trên chiếc xe buýt lên thị trấn, ở trạm tàu điện chỉ ăn hai ly mì gói lót bụng đợi tàu điện ngầm, sau một đêm dài lê thê ngồi trên tàu tận giữa trưa ngày thứ hai mới đến thành phố Văn Hoa. Xưa nay đào khê chưa từng đi xa nhà như vậy, Phùng Viễn cũng rất ít khi đi ra ngoài, hai người đi đứng choáng váng ở trạm ga mất một lúc xong mới bình phục lại, nhìn bản đồ thì lơ tơ mơ chẳng biết đường xá gì ở nơi này. Cuối cùng Phùng Viễn đành cắn răng vẫy một chiếc taxi trở đến trường nhất chung, Đào Khê muốn trả tiền taxi, nhưng Phùng Viễn nghiêm túc từ chối. Vào khoảnh khắc xuống xe, nhìn thấy cổng trường văn hoa nhất chung kia, Đào Khê cứ mãi ngỡ rằng mình vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày, đến nỗi chân mềm hết cả rồi. Hai người một lớn một nhỏ đi kèm thêm mấy cái hành lý to nhỏ đứng một mình ở cổng trường dường như có hơi lạc lõng, phùng viễn ngơ ngác một lúc lâu sau mới lấy điện thoại ra gọi còn đào khê đứng bên cạnh thì ngẩn đầu mê mệt nhìn cổng trường văn hoa nhất chung. Tòa nhà cao to với những kiến trúc đơn giản, 7 chữ trường nhất chung thành phố văn hoa được khắc trên đá cẩm thạch trắng, khi nhìn lướt qua cánh cổng kim loại bên trong đó là một con đường nhựa rộng thanh thang, hàng cây xanh hai bên đường nhấp nhô che khuất tòa nhà màu đỏ thẫm ở phía cuối con đường Đào Khê thở dài trong lòng một hơi, cái cổng này so với cái cổng trường dì sắt cũ kỹ ở trường Thanh Thủy còn hào nhoáng hơn mấy lần. Ngay sau đó, có một thầy giáo trung niên thấp béo bước đi trên đường nhựa, Đào Khê nhìn gương mặt của người thầy này gần một năm, ông là giáo viên dạy toán và là một thầy giáo chủ nhiệm của một lớp. Cậu nhìn người thầy ấy đi đến một cách chậm rãi, bản thân cũng tự dưng lùi bước. Gặp người thật ngoài đời trong suốt hơn một năm chỉ nhìn thấy qua màn ảnh, cảm giác thật kỳ diệu xiết bao. Đào khê chớp mắt. Lúc chua cương tiến lại gần cậu nở một nụ cười ngại ngùng. Báo cáo, học sinh đứng đầu huyện Thanh Thủy tới trường mình rồi. Chỉ cách phòng học chúng ta hơn 500 mét. Sáng sớm ngày khai giảng đầu tiên, một nam sinh lao từ hành lang vào lớp học cuối tầng 3 của trường văn hoa nhất chung. Mọi người trong lớp đang lúi húi làm bài tập nghe thế cũng ngẩn đầu lên. Tiểu phi tử, nam hay nữ? Nam, cậu chẳng báo tin tên là Tất Thành Phi, trong nháy mặt cậu ta chạy về bàn học tiếp tục làm bài tập tiếng Anh. Bọn con trai đột nhiên thất vọng thốt lên, lớp của bọn họ vốn dương thịnh âm suy, cứ đang ảo tưởng người đến sẽ là một cô gái nông thôn ngây thơ, giản dị và xinh đẹp nữa cơ. Đẹp trai không? Kim Tinh hỏi, cô là đại diện môn tiếng Anh, cô vừa hối thúc cả lớp làm bài, vừa đi thu bài tập tiếng Anh, trong lúc Tất Thành Phi đang loay hoay múa bút thành văn thì cô đã rút vở bài tập của cậu ta ra rồi. Khoan đã, một câu nữa thôi mà. Tất Thành Phi nhớ người lên cô viết thêm một khóc nữa. Sau đó mới thở vào nhẹ nhõm nói rằng, không rõ nữa, có vẻ khá gầy và trắng. Kim tinh liếc nhìn chỗ ngồi còn trống sau lưng tất thành phi, thở dài. Tất thành phi biết cô đang nghĩ gì, giọng điệu đau lòng, dù có đẹp trai đến mức nào đi chăng nữa thì tớ vẫn đẹp trai hơn lâm khâm hòa phải không? Kim tinh lườm cậu ta một cái, nói, đẹp trai hơn cậu là được. Đào Khê, người con trai bị một đám đực dự tưởng là một cô gái nông thôn ngây thơ, mặc trên mình bộ đồng phục trắng tinh mới giặt hôm trước và may mắn thay bây giờ đã khô, đang đi theo chu cường tiến tới phòng học. Ngày hôm qua, sau khi Phùng Viễn đưa cậu về ký túc xá, ông đã như ngựa không ngừng vó mà chạy đi. Bởi vì trường học vẫn chưa bắt đầu nên bạn cùng phòng cũng chưa đến, một mình Đào Khê nằm ngủ ở trong căn ký túc xá dành cho một người hết cả đêm, sáng sớm hôm sau thì được Chu Cường Ân cần dẫn đến nhà ăn để dùng bữa sáng thịnh soạn miễn phí. Đi cả đoạn đường này, Chu Cường không ngừng giới thiệu hình trường và lớp thỉnh thoảng xen vào mấy lời động viên đừng căng thẳng từ từ mà tiến và cho có thể làm được mà từ trước đến giờ, đào khê là kiểu gặp người thì nói tiếng người gặp quỷ, nói tiếng ma tiếng quỷ. mới đầu còn hưng phấn phụ họa đôi câu, lát sau đã sắp nản đến gần xỉu luôn rồi. cậu không quen với việc người khác quá chú ý đến mình, bây giờ cậu cũng hiểu tại sao biệt danh của chu cường lại là thím chu rồi. khi đi ngang qua sảnh tầng một thím chu à không chu cường còn lôi kéo đào khê đứng trước bức tường thủy tinh ngắm nghĩa tấm bảng danh dự này một phen. Cho xem, lớp chúng ta có rất nhiều người được vinh dự trên tấm bảng này, trong tương lai các bạn ấy là bạn học của em đấy. chu Cường đắc ý liếc lên nhìn xuống ảnh và tên của các học sinh trong lớp, trên mỗi bức ảnh đều có một câu, học mà không nhớ thì lại toang, nhớ mà không học thì cũng toang luôn. Đào Khê liếc mắt một chút thôi đã thấy ảnh của Lâm Khâm Hòa, một là vì anh xuất hiện thường xuyên trên bảng nhất, hai là anh trông đẹp trai nhất mà phía dưới bức ảnh chỉ có tên có tuổi chẳng có câu gì cả. Chu Cường thấy Đào Khê nhìn chằm chằm bức ảnh tới ngẩn người, trong lòng thầm kêu không ổn, ông cho là bạn nhỏ từ trên núi xuống này chỉ vì nhìn những bạn học ưu tú hơn mà trở nên tự thi, ông quay đầu vội vàng dẫn cậu đi lên lầu ân cần nói, mỗi một học sinh trong lớp ai nấy đều hoạt bát và nhiệt tình, khiêm tốn và vui vẻ em nhất định sẽ hòa nhập tốt thôi. Đây đã là lần thứ ba Đào Khê nghe Chu Cường nói vậy. Đào Khê cong cong khóe môi, lần thứ ba đáp lại em sẽ cố gắng hòa thuận với các bạn cùng lớp. Ban đầu cậu còn có chút lo lắng, xong chú Cường nhiệt tình đến thế này rồi, mọi nỗi lo trong lòng cứ thế không cánh mà bay đi. Thậm chí cậu còn mang một cảm giác nhẹ nhõm khi bước đến trước cửa lớp. Một lớp học chỉ toàn phát ra tiếng lầm bẩm học bài tiếng Anh khi Chu Cường và Đào Khê đi tới âm thanh cứ như một cuộn băng hỏng mà dừng lại. Ngay lập tức Đào Khê cảm nhận được hàng loạt ánh nhìn hướng về phía cậu, cậu không muốn biết những suy nghĩ của người khác dành cho mình là gì, đầu cậu ngập tràn trong căng thẳng nhìn xuống dưới lớp. Không được, Đào Khê nén những nghi hoặc và thất vọng vào trong lòng, sau phần mờ màn đầy nhiệt huyết của chu Cường, cậu được ông yêu cầu hướng về cả lớp giới thiệu bản thân. Chào mọi người, mình tên là Đào Khê, đến từ trường trung học ở huyện Thanh Thủy, giờ thì mình chuyển đến văn hoa nhất chung để học cùng mọi người. Thực ra thì trên đường cậu đã hình dung vô số lời tự giới thiệu bản thân, nhưng bây giờ cậu bỗng nhiên không còn tâm tình nữa. chu Cường ngẩn người, thế là xong rồi sao? Thôi, trẻ em bây giờ thích trở nên ngầu lòi. Hoặc cũng có thể là vì cậu quá căng thẳng mà thôi, Chu cường chu đáo tự nghĩ ra cho đào khê một lý do vô cùng hợp tình hợp lý, ông đưa tay chỉ vào hàng cuối cùng của lớp, nhẹ nhàng nói em là người cuối cùng ngồi ở hàng thứ năm rồi đó, hôm qua xếp lớp xong xuôi hết cả rồi. Bạn cùng lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía hàng cuối cùng, ở đấy có hai chiếc ghế trống đặt cạnh nhau, một trong số đó được thêm vào ngày hôm qua, và chiếc còn lại đào khê gật đầu, vừa chuẩn bị đi xuống bục giảng, cửa phòng học đột nhiên mở toang tiếp đến một bóng người cao lớn đi vào. cậu theo bản năng quay đầu nhìn sang, bỗng nhiên như người bị đóng đinh đứng yên tại chỗ. Lâm Khâm Hòa ngày đầu tiên khai giảng sao lại tới muộn vậy? Chu Cường vô cùng đau đớn nói với nam sinh vừa bước vào lớp, hệt như nhìn đứa con trai bất hiệu của mình đang đi theo con đường lạc lối. Sau lưng thằng con ngỗ mịch mang chiếc cặp màu đen, một tay móc dây đeo cặp một tay khác cầm chai nước khoáng, khuôn mặt lạnh lùng không mang theo chút biểu cảm gì, anh dưng dừng nói, trên đường gặp phải tai nạn xe của ạ. Trong lòng đào khê mỉm cười, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì cậu bình tĩnh nhìn lâm khâm hòa. Màn hình trực tiếp dù có rõ nét đến đâu cũng không tránh khỏi bị méo mó, nhìn thấy người thật mới biết tranh mình vẽ người vẫn còn nhiều khuyết thiếu, so với tranh mình vẽ người thật còn đẹp hơn gấp bội lần. Chu Cường trở lại vẻ mặt nghiêm túc, dường như thật sự tin lời nói dối này của anh, ông nhìn tới nhìn lui người của Lâm Khâm Hòa, xác nhận người ta không bị gì rồi mới hài lòng nở một nụ cười. Ông kéo Đào Khê đi đến chỗ Lâm Khâm Hòa, dùng giọng điệu hệt như nhân viên đang chào hàng với khách khứa nói với anh. Không sao là tốt rồi, nhưng mà em vừa bỏ lỡ chuyên mục tự giới thiệu của bạn học mới đến rồi, lại đây thầy giới thiệu với em, bạn học này tên là Đào Khê, là người đứng nhất ở huyện Thanh Thủy đó. Em coi thử sau này có hợp làm bạn cùng bàn với em không? Ngoài miệng thì chú cường hỏi ý kiến vậy thôi, nhưng ngay từ đầu đã mang ghế đến đặt bên cạnh ghế của Lâm Khâm Hòa rồi ông tự tin Lâm Khâm Hòa sẽ không từ chối mấy chuyện nhỏ nhặt này. Không, Lâm Khâm Hòa liếc mắt nhìn đào khê âm thanh vô tình mà đáp. Cả lớp đột nhiên yên tĩnh, nụ cười trên môi đào khê cũng cứng lại. chương 3, chu cường không nghĩ rằng Lâm Khâm Hòa lại thẳng thắn từ chối mình như vậy, bỗng chốc cảm thấy hơi xấu hổ ông quay đầu nhìn đào khê vừa bị từ chối ánh mắt cậu cụp xuống bộ dạng như vừa bị sốc không nỡ để đứa trẻ ngoan ngoãn này phải chịu tủi thân ông hà quyết tâm sụ mặt nói với lâm khâm hòa có gì đâu mà không được lớp học rộng thế kia cơ mà thực ra trong lớp vẫn còn một chỗ trống nữa là chỗ của một học sinh xin nghỉ vì bị bệnh đứa trẻ ngoan ngoãn đào khê oán thầm trong lòng mẹ nó nếu bây giờ còn đang ở nhất trung thanh thủy thì cậu đã sớm cao mặt bỏ đi rồi thích thì ngồi không ngồi thì cút Nhưng người kia là Lâm Khâm Hòa, vậy lại là một câu chuyện khác rồi. Cậu hơi cúi đầu, dương đôi mắt về phía Lâm Khâm Hòa, môi mím lại, hàng mi như vô tình mà khe khẽ run dày. Đây là sở trường của cậu, vẻ mặt chuyên dùng để xin sò thầy cô tha thứ thi thoảng còn áp dụng để bị chuyện kể cho mấy ông nhiếp ảnh ra nghe tranh thủ moi thêm chút thù lao. Chu Cường đứng bên cạnh dùng giọng dịu dàng dụ dỗ, không thì cứ để bạn ngồi thử một tuần trước đã. Dù sao thì sau này chúng ta cũng phải xếp lại chỗ ngồi. Nếu hai em không hợp nhau thì chúng ta đổi có được không? Vừa nói ông vừa nháy mắt ra hiệu với Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa nhíu máy, nhanh chóng rời mắt khỏi cái nhìn cháy bỏng của Chu Cường. Anh nhìn Đào Khê đứng bên cạnh im lặng một lúc rồi quay người bước về phía cuối lớp. Chu Cường thở hắt một hơi. Ông nghĩ đây là ngầm đồng ý rồi, vội đẩy Đào Khê, nói nhỏ em mau về chỗ chuẩn bị vào tiết học đi. Đào Khê nhìn bóng lưng của Lâm Khâm Hòa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó có thể nhìn thấy, bước đến chỗ trống bên cạnh Lâm Khâm Hòa dưới ánh mắt hiếu kỳ của các bạn học. Lâm Khâm Hòa đeo tai nghe không dây lên, lục trong học bàn lấy ra một quyển vở rồi đọc trông có vẻ như là một tập đề môn toán, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn người bên cạnh lấy một lần. Hơi nước lạnh lẽo của chai nước khoáng đặt bên góc bàn ngưng tụ lại thành những giọt nước cứ thế lăn xuống. Đào khê nhét cặp sách vào ngăn bàn, ngồi xuống. Chu Cường vừa bước ra khỏi lớp, phòng học liền ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Âm thanh ai đó đọc thuộc lòng bài văn tiếng Anh nghe như đang diễn một vở kịch có không ít bạn học tò mò nhìn về phía cuối lớp, có thể là đang đánh giá, cũng có lẽ là bàn tán gì đó. Nam sinh ngồi phía trên đào khê quay ngoắt lại về phía cậu, nở nụ cười sáng láng lộ ra hai cái răng trắng bóc, bạn đào khê, mình tên là Tất Thành Phi, là cán sự môn thể dục của lớp số một cậu gọi mình là anh Đại Phi là được. Cô bạn ngồi bên cạnh cười mắng cậu ta không biết xấu hổ. Tất Thành Phi cũng không ngại ngùng gì cười cười rồi lại nhìn bạn học mới tới, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Đào khê hơi ngơ ra, cong cong đôi mắt nói, mình biết cậu. Lần này đến lượt tất thành phi ngần cả người, cậu ta phát hiện người bạn mới tới này cười lên trông thật đẹp, có chút ngựa ngùng gãi đầu nói, không lẽ ở trường nhất trung thanh thùy mình nổi tiếng lắm à? Thế sao không có ai viết thư cho mình nhỉ? Cậu ta liếc nhìn Lâm Khâm Hòa ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói, Lâm học thần nhận được nhiều thư từ con gái trường cậu lắm đấy. Bởi vì có lớp học trực tuyến từ xa các trai sinh gái đẹp có thành tích tốt của trường nhất trung văn hoa đều rất nổi tiếng ở trường bọn họ. Có không ít bạn gái Trường Thanh Thủy viết thư tỏ tình gửi cho bạn nam mà mình thích và người được chú ý nhất vẫn là Lâm Khâm Hòa. Đào Khê bỗng thấy có chút không tự nhiên, bởi vì cậu là một trong các bạn gái viết thư cho Lâm Khâm Hòa, hơn nữa còn viết rất nhiều. Chỉ có điều, không phải cậu muốn tỏ tình, với cậu đối phương như chi kỷ nơi phương xa, để cậu giải bày hết thầy mọi tâm sự của bản thân tựa như Lâm Khâm Hòa là một người bạn tâm thư xa xôi vậy. Vì để tránh bị người ta nhận ra nét chữ của con trai, cậu còn cố ý mua giấy màu hồng với bút nước màu trắng bạc mỗi nét chữ, mỗi bức vẽ đều như những đóa hoa và dùng cách nói chuyện của một người con gái nói rằng mình vô cùng ngưỡng mộ anh khi thấy anh đọc tiếng Anh trong tiết học rằng, trong kỳ thi tháng vừa rồi thành tích của mình đã tiến bộ bao nhiêu bậc muốn thi đỗ cùng một trường đại học với anh và muốn biết anh sẽ thi vào thanh hoa hay là bác đại. Cuối thư cậu đề một chữ đào còn vẽ thêm một bông hoa đào nho nhỏ. Có điều các cô gái trường nhất trung thanh thủy, bao gồm cả cậu từ trước đến nay đều không nhận được thư trả lời của anh. Dần già bọn họ cũng không gửi thư nữa, chỉ có đào khê là vẫn luôn kiên trì. Mãi cho đến khi kỳ thi giữa kỳ lớp 10 kết thúc cậu nhận được tin chỉ cần giành được hạng nhất toàn huyện thì sẽ có được xuất đến trường nhất trung văn hoa học một năm, Bấy giờ cậu mới kìm nén lòng mình mà không gửi thư nữa tập trung chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Đào khê liếc nhìn lâm khâm hòa, anh vẫn chăm chú đọc sách như trước, hoặc cũng có thể vì anh đang đeo tai nghe nên vốn chẳng thể nghe thấy bọn họ nói gì. Cậu thở vào một hơi, cười nói với tất thành phi, mình biết cậu vì cậu hay lên bảng làm bài. Đám học sinh ngồi cuối lớp đang căng tay ra nghe bọn họ nói, nghe đến đây thì cười lan cười bò. Ai mà không biết chuyện tất thành phi đi học luôn nói chuyện riêng trong giờ nên bị phạt lên bảng làm bài cơ chứ. Có lắm khi đang học được nửa tiết thì giáo viên quát to ba chữ tất thành phi khiến cả lớp mũi nhọn huyện Thanh Thủy nghe cái tên này giết cũng thành quen. Tất thành phi cười ngây ngô trông chẳng có chút gì gọi là đang xấu hổ cả. Có lẽ vì bầu không khí dần trở nên náo nhiệt hoặc cũng có lẽ mọi người cảm thấy tính cách của cậu bạn mới tới này không tồi Vài bạn có máu hoạt bát trong người không nhịn được nữa mà chạy với chỗ đào khê, mồm 5 miệng 10 hỏi cậu có biết mình không? Không ngờ rằng đào khê lại biết quá nửa học sinh lớp bọn họ. Lớp trưởng Lý Tiểu Nguyên, đại diện môn ngữ văn Trương Mộng Đồng, đại diện môn tiếng Anh Kim Tinh, lớp phó văn nghệ Giang Hinh Vân. Giờ mình mới có cảm giác thực sự là trường nhất Trung Thanh Thủy đang học cùng bọn mình nè, biết vậy mình đã chăm chút hình tượng hơn xíu. Tất Thành Phi than thờ một câu, lục từ trong cặp ra một chiếc điện thoại, mau chóng mở khóa, vô cùng thắm thiết mà đổi xưng hô bạn tiểu khê à, bọn mình ép wechat với kêu kêu đi nhân danh trưởng nhóm của lớp cũng như trưởng nhóm con trai mình tha thiết mời cậu gia nhập nhóm tụi mình với tư cách là thành viên ưu tú của nhóm các bạn học khác đứng bên cạnh cũng lấy điện thoại ra tỏ ý muốn thêm bạn đào khê bị cái tên tiểu khê này làm cho nổi mấy tầng da gà lắc đầu nói xin lỗi mình không có điện thoại mấy bạn đứng gần nghe vậy đều im lặng vài giây tất thành phi cũng ngây người Cậu ta không ngờ rằng trong thời đại này vẫn có người không có điện thoại nhưng bỗng nhớ ra rằng Đào Khê đến từ vùng nông thôn thì nhận ra mình vừa nói sai mất rồi. Cậu ta cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Đào Khê, cậu vẫn mang một vẻ thản nhiên, không có chút gì gọi là lúng túng khó xử. Cậu xoay chiếc bút trên tay một cách thành thảo dường như câu mình vừa nói chỉ là mình chưa ăn sáng vậy. Tất thành phi khẽ thở vào một hơi, vội vã làm hòa, không sao, có thông báo gì thì mình báo cho cậu liền. Đào Khê cất bút đi cười nói cảm ơn. Tất Thành Phi còn muốn nói thêm gì đó, lại liếc nhìn cặp lông mày đang nhíu lại của Lâm Khâm Hòa, gương mặt thỏ rõ sự khó chịu vì sự ẩm ý xung quanh cậu ta liền ngậm chặt miệng. Lúc này, chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Lâm Khâm Hòa bỗng rung lên. Anh đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, đôi lông mày đang nhíu chặt của anh hơi giãn ra. Anh cầm lấy điện thoại đi về phía cửa sau tựa như chẳng hề muốn ở lại đây thêm một giây nào thành phi như được đại xá ghé vào bàn của đào khê che miệng nói nhỏ tiểu khê cậu đừng để bụng chuyện vừa rồi lâm học thần không cho cậu ngồi cùng bàn nhé. Kỳ học vừa rồi, người bạn thân nhất của cậu ấy không dễ dàng gì mới lọt được vào top 50 cuối cùng cũng có thể chuyển sang lớp chúng ta cậu ta luôn miệng nói năm học này phải ngồi bên cạnh học thần đó. Chu Cường từng nói với Đào Khê, trường nhất trung văn hoa có tục lệ cứ 2 tháng lại đổi lớp một lần, dựa theo xếp hạng của kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ, có điều học lực của học sinh lớp số 1 tương đối ổn định, lần này cũng chỉ có vài thay đổi nho nhỏ. Lớp trưởng Lý Tiểu Nguyệt mang danh đi kiểm tra giữa kỳ luật lớp chạy đến nhưng kỳ thực lại thích hóng chuyện không kém. Cậu ta đầy cái kính tròn gọng đen, nhỏ giọng nói, đúng đấy, quan hệ giữa Ya-cun với bạn Lâm lớp mình tốt lắm, cậu ta cố gắng rất nhiều mới có thể từ lớp số 3 chuyển qua đây, hôm nay vì bị bệnh nên mới xin nghỉ không đến trường. Cái tên Ya-cun này hình như là một biệt danh, hơn nữa có vẻ rất thân thiết với các bạn học ở lớp số 1. trà hóa ta là do mình phá vỡ sự đoàn tụ không dễ gì mới giành lấy được này của anh em nhà người ta. Chẳng trách Lâm Khâm Hòa phản đối dữ vậy. Đào khê Ừ một tiếng, trên mặt lộ chút áy náy nói, nếu biết có chuyện như vậy, có lẽ mình nên nói với thầy Chu là không nên ngồi đây mới phải. Trong lòng cậu nghĩ nghĩ áy náy cái mông tôi ấy tốn bao công sức tôi mới chạy được từ nhất trung thanh thủy đến đây, bỏ ra hơn 300 ngày ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà để đổi lấy, làm gì có chuyện tôi từ bỏ cơ hội được ngồi cùng bàn với lâm khâm hòa dễ dàng thế. Tất thành phi thấy vậy liền vội vàng an ủi. Không sao đâu, đều học trong cùng một khối với nhau cả mà, với lại Lâm học thần trước giờ vẫn luôn ngồi một mình, nếu là bọn mình chuyển xuống ngồi cùng với cậu ấy, cậu ấy cũng không vui đâu. Ý cậu ta là không phải Lâm Khâm Hòa đang cố ý gây khó dễ với Đào Khê đâu. Đào Khê gật đầu cũng không nói gì, bởi vì lúc này Lâm Khâm Hòa cầm điện thoại quay lại chỗ rồi. Tiếng chuông vào tiết vang lên, đám học sinh đang nhốn nháo trong lớp bỗng chạy như bay về chỗ, lôi từ trong học bàn ra quyển sách môn ngữ văn. Tiết đầu là tiết ngữ văn, Đào Khê nhìn về phía bên cạnh thấy Lâm Khâm Hòa lấy cuốn sách ngữ văn ra nhưng cũng không hề mở chỉ để nó ở bên cạnh như vậy rồi lấy thêm một cuốn đề thi toán học ra xem. Tự đắc chưa kìa, Đào Khê lấy đâu ra sự kiêu ngạo như vậy chứ, bởi vậy cậu mau chóng mở sách ngữ văn ra. Thái độ của cậu đối với việc học nghiêm túc không khác gì các bạn lớp số 1 nhưng đương nhiên là kết quả học tập thì khác rồi. Giáo viên dạy ngữ văn tên là Hà Văn Giảo, là một cô giáo trẻ mới đương 30, dáng người hơi thấp lại nhỏ con. Cô mang gương mặt tròn hiền lành, dễ gần trông như những cô gái hơn 20 vậy. Đám học sinh toàn lén gọi cô là chị Giảo. Hà Văn Giảo bước lên bục giảng, cất giọng dịu dàng, nghỉ hè xong có còn nhớ cô không nào. Đám bàn cuối dài giọng nói với lên, nhớ ạ, không tồi nha, đúng là khiến cô phải nhìn bằng cặp mắt khác đó, khả năng nói dóc của các em đúng là càng ngày càng thành thục rồi đấy. Đôi lúm đồng tiền bên khóe miệng của Hà Văn Giảo càng hiện rõ hơn, hướng ánh mắt tới dãy bàn cuối. Trước tiên, chúng ta hãy cùng chào đón bạn học mới của lớp mình nào, bạn Đào Khê chào mừng em. Hà Văn Giảo nhìn gương mặt lạ lẫm duy nhất trong lớp nói, đôi mắt ánh lên ý cười vô cùng thân thiết. Đào Khê giật mình, vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn chào một tiếng với Hà Văn Giảo. Hà Văn Giảo gật đầu kêu cậu ngồi xuống rồi đột nhiên vứt ra một quả bom chắc hẳn các em vẫn nhớ, sau kỳ thi cuối kỳ lớp 10 vừa rồi. Cô có cho các em xem một bài văn đạt điểm tối đa của một bạn học sinh trường nhất trung thanh thủy, khi ấy có phải rất nhiều bạn nghe xong còn rơi lệ đúng không nào? Để bài viết về người theo đuổi ánh trăng, bài ấy chính là do bạn Đào Khê viết. Sau mỗi kỳ thi của trường nhất trung văn hoa, tổ ngữ văn sẽ chọn ra những bài văn xuất sắc rồi photo cho học sinh các cấp cùng tham khảo. Được thi cuối kỳ vừa rồi, trường nhất trung thanh thủy đã sử dụng bộ đề do trường nhất trung văn hoa soạn. Hà Văn Giảo cũng là tham gia chấm thi cho trường nhất Trung Thanh Thủy, bài văn của Đào Khê khiến cô rất xúc động, vì vậy cô đã quyết định photo nó và phát cho học sinh xem. Một lần nữa, Đào Khê lại cảm nhận được tầm mắt nóng rực như lết bắn về phía mình, có kinh ngạc, có đồng tình, có chút khó tin, có cả than trách số phận nhiệt ngã chỉ duy nhất chẳng nhận được gì từ phía lâm khâm hòa ngồi cạnh. Tất Thành Phi ngồi trên thậm chí còn quay lại vỗ vỗ vai cậu ánh mắt đau đớn chua sót khó tả. Đệch! Đào Khê cảm giác lưng mình như bị kim chích xấu hổ đến mức đôi chân cậu sắp đào được một sân bóng rổ rồi. Bởi vì bài viết ấy cậu dùng ngôi thứ nhất mà bịa từ đầu đến cuối, ở đó, nhân vật chính tôi 5 tuổi mất mẹ, lên 10 thì mất cha, nhưng cậu ta dù nghèo vật chất nhưng không nghèo ý chí, luôn nỗ lực theo đuổi ước mơ. Đào Khê chỉ muốn hét thật to, mẹ nó, là bốc phét cả đấy. Hà văn Giảo như nghe thấu tiếng lòng của Đào Khê cô nói tiếp có điều cô cũng đã tìm đến thầy cô trường nhất Trung Thanh Thủy để tìm hiểu thực ra hoàn cảnh trong bài văn đều là hư cấu. Đào Khê thở vào một hơi, đám bạn học cũng thở hắt một cách nhẹ nhõm thu lại những ánh mắt kỳ dị ban nãy. Nếu chuyện này là thật bọn họ thực sự không biết nên đối mặt với cậu bé cài thảo có số phận khốn khổ này như thế nào. Học sinh khối chúng ta hầu như chỉ biết viết văn nghị luận, còn nếu một khi đã viết văn tự sự thì lại không hề mang một chút cảm xúc nào, các em không hề biết cách làm lay động lòng người đọc cho dù là tự sáng tác ra thì cũng không có cái hồn, thậm chí đoạn trước còn mâu thuẫn với đoạn sau. Hà văn rào chậm rãi nói, có lẽ đám học sinh phía dưới nhớ tới bài văn của mình. Người thì vò đầu, người thì xoay bút cảm thấy hơi ngượng ngùng có những bạn viết văn nghị luận rất hay, dẫn chứng phong phú, lập luận logic chặt chẽ, nhưng nếu để người ấy làm một bài văn tự sự, họ sẽ trở thành một hòn đá vô tri vô giác, không mang chút tình cảm ví dụ như bạn học Lâm Khâm Hòa ngồi cuối lớp đang đọc tuyển tập đề thi toán học kia. Không ít bạn học lặng lẽ vươn mắt liếc nhìn hòn đá ngồi cuối lớp kia, nhưng chẳng một ai dám cười. Đào Khê cũng nhìn người bên cạnh, nhìn bàn tay đang định lật sang trang mới của Lâm Khâm Hòa, lông mày anh khẽ cao lại một cách khó phát hiện, sau đó anh cất cuốn đề thi đi. Đào Khê không nhịn được mà cười lên tiếng, cậu xin thề là tiếng cười này còn bé hơn cả con muỗi. ấy thế mà Lâm Khâm Hòa vẫn nghe thấy, anh nghiêng mặt nhìn cậu, một gương mặt lạnh te không chút biểu tình. Bởi vì anh cao hơn nên lúc nhìn cậu, bờ mi dài như đang rủ xuống, che bớt đi một chút lạnh lẽo trong đôi mắt đen lấy cái lạnh mà theo cậu chẳng khác gì bình nước ướp đá anh để trên bàn vậy. Nếu là người khác dùng ánh mắt băng giá như vậy liếc cậu, đào khê cam đoan mình sẽ lườm lại ngay tâm tình không tốt phòng chừng còn đốt lại vài câu. Nhưng đào khê chỉ dương đôi mắt vô tội nhìn anh trong ánh mắt còn viết đầy mấy chữ, mình đâu có cười cậu đâu. Lầm khâm hòa thu hồi tầm mắt tùy ý lật dở một trang sách ngữ văn Rõ ràng là Hà Văn Giảo không hề có ý định buông tha cho anh cười nói tiếp bài văn của bạn Đào Khê hơn ở cảm xúc chân thành, ngôn từ mộc mạc mà lại tinh tế. Lâm Khâm Hòa, vừa hay Đào Khê ngồi cạnh em, sau này em có thể học tập em ấy cách để viết một bài văn tự sự chữ tình hay nhé. Cô vừa dứt lời, không ít bạn học tỏ ta kinh ngạc đến mức vội che miệng. Đây là Lâm Khâm Hòa đó thành tích luôn xếp hạng nhất toàn khối, hơn nữa còn bỏ xa hạng 2 từ 10 đến 20 điểm. Toán học tiếng Anh và các môn tự nhiên luôn đạt điểm gần như tối đa, ngay cả ngữ văn cũng là điểm tuyệt đối. Dù sao thì văn học luôn đa dạng đề tài, văn nghị luận nếu viết tốt vẫn nắm chắc cơ hội đạt điểm cao hơn. Mà Đào Khê thì chỉ là một du học sinh đến từ một huyện nghèo khó cho dù xếp hạng nhất ở trường nhất trung thanh thủy đi chăng nữa thì trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ sự chênh lệch giữa Đào Khê bây giờ với các bạn trong lớp. Đào Khê không ngờ hà văn Giảo lại tâm cậu lên tận mây xanh như vậy. Lại còn dìm cả lâm khâm hòa nữa Dù sao vẫn trong giai đoạn trẻ trâu ngông cuồng Trong lòng cậu không khỏi cảm thấy có chút đắc ý Viết văn cũng như vẽ tranh đều là thiên phú của cậu từ trước đến nay Chưa một lần nào thi văn mà cậu mắc lỗi Nhưng vừa nghĩ đến việc lâm khâm hòa đâu phải người để mà so sánh đâu Cái đuôi đang định ngoe ngoẩy đành cục xuống Hà văn dảo đúng là thay cậu kéo thêm thù rồi Đào khê mắng thầm trong lòng Lâm Khâm Hòa ngồi bên cạnh vẫn mang vẻ mặt không biểu tình, có lẽ cũng không để mấy lời này của Hà Văn Giảo trong lòng. Nhưng rồi Đào Khê cũng nhanh chóng nhận ra bản thân mình cười không nổi nữa, bởi lẽ Hà Văn Giảo đang bắt đầu bài giảng về tập thơ ca cổ đại và dĩ nhiên là học sinh lớp số 1 đã được yêu cầu học thuộc bài thơ này trong lúc nghỉ hè. Mà nghỉ hè thì Đào Khê đâu có học, trong lòng Đào Khê bỗng dâng lên một sự cảm vô cùng không lành. Sau khi kết thúc tiết học mà không khác gì vừa ngồi trong đống lửa tất thành phi vô cùng chi kỳ mà báo cho cậu một tin vui. Lúc nghỉ hè bọn mình tự học mấy môn toán với tự nhiên qua mạng xong hết rồi. Tiếng Anh thì phụ thuộc vào bà cô tất sắp xếp ngữ văn cũng sắp kết thúc rồi. Đào khê như tắt thở đến nơi, ngay cả internet cậu còn không có thì bảo cậu lên mạng học kiểu gì được. Tất Thành Phi hơi ngừng một chút, sau đó còn tàn nhẫn nói thêm một câu, cuối tuần này chúng ta bắt đầu thi rồi, để thi xoay quanh mấy nội dung tự học lúc nghỉ hè. Tất Thành Phi thương hại nhìn sắc mặt trắng bạch của Đào Khê, nói một cách động viên, không sao đâu, cho dù cậu có thi không tốt đi chăng nữa, bọn mình với thầy cô đều hiểu cho cậu mà. Đào Khê như chết lặng đáp lại, giờ mình đem bộ não mình đi đổi có còn kịp không? Cậu lướt mắt nhìn lâm khâm hòa đang cúi đầu mịch điện thoại bên cạnh mình, trong lòng nghĩ nghĩ, bộ não này không tồi chút nào. Tất thành phi thường đào khê nhìn lâm khâm hòa là vì muốn nhờ anh phụ đạo trong lòng cậu ta nghĩ, đào khê trông gầy yếu mỏng manh như vậy thế mà gan lớn à nha, vì vậy mau chóng thự tiến từ mình, mình có thể giúp cậu nè. Miễn là cậu không ghét bỏ thành tích đội sổ của mình. Cậu ta không muốn nhìn thấy đào khê bị lâm khâm hòa từ chối thêm một lần nữa đâu, nếu không lúc đó sự xấu hổ sẽ nhân hai luôn đó. Quả thực Đào Khê là một cậu nhóc rất dũng cảm, nhưng vẫn chưa dũng cảm tới mức khều tới lâm khâm hòa cậu cắn răng nặn ra một nụ cười, nói, không sao, để mình đội sổ thay cậu. chương 4, đúng như dự đoán, trong những khóa học tiếp đến, giáo viên giảng bài nhanh như bị chó đuổi không bằng vậy, có một số người còn nói rằng. Trước khi nghỉ hè các em đều đã học qua rồi nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Đào Khê từ đầu tiết học đến cuối tiết. Hơn nữa, cậu nhận thấy rằng học ở trường văn hoa nhất chung này thì không thể nào không sử dụng thiết bị điện tử. Rất nhiều học sinh tự nhiên lấy điện thoại di động hoặc máy tính bảng ra để chụp ảnh trên bảng đen trong giờ học hoặc ghi chú trực tiếp trên máy tính bảng. Mặc dù Đào Khê đã phát triển khả năng ghi bài rất châu bò trong suốt một năm học phát sóng trực tiếp của mình, nhưng cậu thật sự thất vọng vì bản thân mình bây giờ không theo kịp tiến độ với mọi người được. Vì có nghe hiểu mẹ gì đâu mà ghi với chép. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là Lâm Khâm Hòa cũng đang ghi bài. Anh không dùng điện thoại di động hay máy tính bảng, chỉ cầm bút viết lên một cuốn sổ đen không hề vội vã, thậm chí không thèm nhìn lên bảng đen, cứ như thể muốn ghi gì thì ghi nấy. Đào Khê dùng thị lực 5.0 của mình ngó sang cuốn vừa đó mấy lần, nhìn sơ sơ qua nội dung, y hệt như những gì giáo viên giảng trên lớp trật tự rõ ràng như tư liệu học tập vậy, tiếc là không mua nổi nó mà thôi. Cậu còn tưởng Lâm Khâm Hòa là cái loại không phải loài người mà chỉ cần ngủ thôi thì lên phòng thi cũng đạt điểm tuyệt đối. Hóa ra thiên tài cũng cần phải nỗ lực tâm lý đào khê bỗng dưng bất căng thẳng hơn rất nhiều. Hết tiết hóa rồi mà đào khê vẫn còn ngần ngơ nhìn cuốn sổ đen của Lâm Khâm Hòa chẳng khác gì người đang chết đói nhìn chằm chằm vào một bàn ăn thịnh soạn chỉ thiếu điều sều nước miếng mà thôi. Mà chuông hết tiết vừa gieo chủ nhân của cuốn sổ kia liền đóng nắp bút khép cuốn vở lại rồi lấy điện thoại ra chơi điện tử. Không ngờ lại là cái trò Anipop nhạt nhẽo kia, đào khê không cam tâm đành rời mắt đi. Cậu xoắn suýt nửa ngày cũng chưa thốt được ra câu, có thể cho mình mượn cuốn sổ được không? Cậu cũng là người cần mặt mũi đó nha, hơn nữa còn có chứng sợ hãi sự xấu hổ. Giờ mà lâm khâm hòa nói thêm một câu, không được nữa thì cậu nghĩ chắc cậu mất ra đấy mất. Cũng may cậu bạn tất thành phi không hổ là một công dân nhiệt tình, vô cùng quan tâm cậu mà đem hết tài liệu cậu ta dùng lúc nghỉ hè vừa rồi ra cho cậu mượn. Cuối cùng Đào Khê cũng sống sót qua những tiết học ngày hôm nay. Bên cạnh cậu còn có một cái tủ đá tự nhiên lúc nào cũng tỏa ra hơi lạnh dùng mình miễn phí cho cậu. Buổi tối lúc ra khỏi trường, cậu còn nảy sinh ảo giác tưởng mình vừa từ cõi âm về với Trần Gian nữa. Phần lớn các bạn lấp số một đều trọ bên ngoài trường. Một mình Đào Khê quay về tòa ký túc xá. Lúc cậu mở cửa phòng ngủ bỗng thấy một cậu béo đang cầm miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng. Cậu ta nhảy phốc ra khỏi ghế đứng lên nói một câu gì đó không rõ xin chào. Đào Khê nở một nụ cười lịch sự, đặt một chồng sách lên bàn rồi giới thiệu qua về mình. Có vẻ như cậu béo đã sớm nghe ngóng tin tức về bạn cùng phòng mới rồi, cũng không tỏ vẻ tò mò lắm. Cậu ta gian nan nuốt miếng khoai tây chiên xuống học, đưa gói khoai trong tay mình cho Đào Khê, vui vẻ nói, mình tên là Phan Ngạn. Rốt cuộc thì cậu cũng tới, phòng có mỗi mình với lão từ nên sắp cô đơn chết mất rồi. Đào Khê nhìn ngón tay còn dính thuốc màu của Phan Ngạn lấy một miếng khoai tây chiên ra ăn, nhìn về phía bàn vẽ cách đó không xa hỏi cậu học mỹ thuật à. Trên bàn vẽ là một bức tranh màu nước vẫn còn chưa hoàn thành, là một bài vẽ tĩnh vật phổ biến mà học sinh theo học mỹ thuật thường luyện tập bên cạnh là một ít hoa quả được dùng làm đạo cụ bày tứ tung trên bàn. Phan Ngạn thở dài một hơi, cầm khay pha màu với cọ vẽ lên rồi ngồi xuống bàn vẽ, bắt đầu kể khổ, bạn nhỏ à, cậu không biết đó thôi, ông nội mình là một họa sĩ cứ ép mình phải học mỹ thuật, lại còn muốn mình thi vào học viện mỹ thuật thanh hoa, nhưng mình hoàn toàn chẳng có chút tài năng gì hết trơn. Ước mơ của cậu ta là mở một cửa hàng gà rán thế mà giờ ngày nào cũng phải ngồi đây hết làm bài tập rồi lại vẽ tranh. Đào Khê bước đến bên cạnh Phan Ngạn, nhìn cách cậu ta phối màu liền biết rõ ràng là người này không phải đang khiêm tốn. Cậu nhịn không nổi nữa liền nói quả tranh kia hơi vàng quá rồi đấy. Phan Ngạn sừng sốt nhìn Đào Khê đầy hoài nghi cậu biết vẽ à? Hay là cậu phối màu giúp mình nhé? Đào Khê cũng không khách sáo cầm lấy khay màu với cọ vẽ thành thạo pha màu. Phan Ngạn không dám coi thường cùng kính dâng lên cái ghế của mình, nịnh nọt nói, bạn cùng phòng đại nhân, liệu ngài có thể tiện tay vẽ hổ con quả này luôn không ạ? Đào Khê nhướng mày nói, một quả này nữa thôi đấy, mình còn phải làm bài tập nữa. Vâng vâng, làm phiền ngài quá." À. Phan Ngạn lôi ra dưới hộc bàn một lon nước có ga, vô cùng nịnh hót đặt lên bàn đào khê. Bức họa này làm đào khê có chút đau đầu. Phan Ngạn quả thực không phải người biết vẽ. Bố cục của bức tranh rất rối rắm, màu phong cảnh thì chẳng khác gì thảm họa, màu sắc của quả tĩnh vật không khác gì tô lại màu của khung gỗ. Đào khê cố nén sự ghét bỏ mà pha màu, lên sắc độ cho tĩnh vật, khiến bức tranh u ám bỗng trở nên tươi sáng hơn hẳn. Phan Ngạn há hốc miệng, vừa định ôm chân cảm ơn thì cửa phòng bỗng mở ra, một bạn cùng ký túc khác bước vào. Lão Tư, cậu nhìn nè, đây là bạn cùng phòng mới của tụi mình, tên là Đào Khê, vẽ tranh cực đỉnh luôn. Đào Khê trả tranh lại cho Phan Ngạn rồi đứng dậy nhìn qua. Dáng người người vừa bước vào cao nhưng hơi gầy, da ngăm đen, đeo một cái kính viền đen. Cậu ta nhìn cậu cất giọng thờ ơ, tôi tên là Tư Tư Kỳ. Đào Khê cười nhẹ, đôi mắt khẽ nheo lại. Cậu nhận ra được người này không thích mình, Phan Ngạn đứng bên cạnh thở dài nói với Đào Khê cậu đến sớm hơn một năm thì tốt, lúc ấy lão từ vẫn còn học lớp số một vậy bọn cậu có thể học chung một lớp rồi. Chẳng giống như mình, lớp mỹ thuật xa lắm, muốn tìm các cậu chơi thì cũng phải chạy ba quãng đồng. Sắc mặt thư từ, từ kỳ bỗng chốc trở nên u ám, chỉ bỏ lại một câu tôi đi tắm trước rồi quay người bước vào nhà tắm. Hình như tâm trạng lão từ không tốt cho lắm, cậu đừng để ý nha. Bình thường cậu ấy không như vậy đâu. Phan Ngạn vô cùng tâm lý nói với Đào Khê. Đào Khê nhìn cậu nhóc béo môi hồng răng trắng trước mặt mình, nhếch miệng cười. Chật cái phòng này chắc chắn không phải nơi tốt lành gì. Nhưng Đào Khê cũng chẳng bận tâm, dứt khoát từ chối Phan Ngạn đang năn mỉ ỉ ôi mong cậu vẽ thêm cho mình tắm xong liền cầm sách lên học bài. Nội trong tuần này cậu muốn bổ sung tất cả những kiến thức bị thiếu trong một tháng nghỉ hè vừa rồi. À đúng rồi, tiểu khê ca, mình quên nói với cậu, đúng 11 giờ tối ký thúc xá sẽ ngắt điện đó, 10 giờ 59 phút, Phan Nhạc Thỏ đầu ra từ trên giường nói với cậu. Vừa dứt lời, trước mắt đào khê tối đen như mực. Đúng là đã nói là làm, không vấn đề gì cậu mang theo đèn pin, ngày trước còn ở nội trú trường nhất trung thanh thủy, một phòng có đến 10 người. Tối đến cậu thường cầm đèn pin ôm theo cái ghế chạy ra ban công ngồi học. Dù hay bị mũi đốt với hứng gió lạnh nhưng đổi lại không có ai làm phiền. Cậu mang theo đèn pin, vừa sách được cái ghế chuẩn bị ra ban công ngồi thì nghe thấy Phan Ngạn nói quản lý ký thúc nghiêm khắc lắm, bên ngoài còn có người đi kiểm tra nữa. Nếu bọn họ phát hiện ra có ánh đèn sẽ trừ điểm kỷ luật của phòng luôn đó. Chưa quá nhiều sẽ bị phạt đi dọn dẹp hành lang với ban công, năm ngoái mình phải dọn suốt cả một kỳ học liền. Đào Khê cạn lời, hỏi, vậy bình thường các cậu làm bài tập kiểu gì? Từ từ kỳ nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên nói, bài tập của lớp số 1 đều có thể hoàn thành trước khi đi ngủ. Giọng điệu kiêu ngạo chưa kìa, Phan Ngạn lo lắng nói, nhưng đó là đối với học sinh lớp số 1 chứ không phải cậu cũng từng trốn trong chăn bật đèn pin để làm bài tập à. Làm gì có từ từ kỳ ngồi bật dậy từ trên giường. Ờ không có à, kỳ trước có hôm nửa đêm mình gặp ác mộng tỉnh lại còn thấy chăn cậu sáng đèn cơ. Chẳng nhẽ là nằm mơ trong giấc mơ luôn à, Phan Ngạn vô tội nói. Chật cuối cùng thì Đào Khê cũng hiểu ra mọi chuyện rồi. Từ từ kỳ vì bị chuyển đi khỏi lớp số 1 cho nên ngứa mắt cái tên mới chuyển tới như cậu còn phan ngạn bốn dĩ đã không thích từ từ kỳ. Chỉ có cậu là nằm không cũng trúng đạn, nhưng mà chui trong chăn bật đèn pin cũng không phải là ý kiến tồi nha. Đào Khê không quan tâm đến cuộc chiến giữa hai cậu bạn cùng phòng nữa cầm lấy đèn pin với sách bò vào trong chăn học bài. Cũng may trong ký túc còn có điều hòa nhiệt độ, nếu không trước khi bị ngạt chết thì cậu sẽ bị hun nóng đến hẹo luôn. Cậu học đến tầm 1 giờ thì ngủ, ngày hôm sau, không cần đồng hồ báo thức đúng 6 giờ cậu đã tỉnh rồi. Chiếc đồng hồ sinh học này được rèn đúc trong suốt một năm học ở Nhất Trung Thanh Thủy. Không hiểu oan ra ngõ hẹp thế nào, cậu vừa bước tới phòng vệ sinh thì đụng ngay từ từ kỳ cũng đang đi đến. Còn cậu chàng phan ngạn vẫn đang ngủ tròng queo trên giường, rõ ràng là chỉ có báo thức mới gọi nổi cậu ta dậy Hai người đứng đỏ mắt trên ban công, không ai chịu nhường ai. Hôm nay tôi buồn tiểu quá mới dậy giờ này. Từ từ kỳ chừng mắt nhìn Đào Khê nói, đúng là dấu đầu hở đuôi, liên quan mẹ gì tới tôi chứ. Đào Khê mỉm cười cho nên, muốn tôi suy cho cậu hái hoa à. Từ từ kỳ nghẹn lời, nhìn Đào Khê với vẻ xấu hổ và khó chịu, xoay người bước vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, Đào Khê ra ngoài ban công nhầm thuộc bài thơ cổ cũng mặc kệ thư từ kỳ làm bộ đi ngủ nhưng thực ra đang nghe tiếng Anh kia. Lúc đến lớp sớm để tự học Đào Khê mới nhận ra mình không phải là người đến đầu tiên. Trong lớp có một bạn nữ đang ngồi đọc nhầm tiếng Anh. Cô gái này ngồi một mình một bàn, gương mặt trắng bệch như thờ giấy, nhìn thấy cậu bước vào cũng chẳng hề ngẩn đầu lên. Đào Khê biết cô gái này, cô tên Hoàng Tình, là lớp phó học tập của lớp số 1 thành tích đứng thứ 2 trong lớp. Đào Khê cũng không định chủ động chào hỏi. Cậu về chỗ ngồi cả mình, vừa uống sữa gặm bánh bao, vừa đọc sách. Các bạn học lục tục tới đông hơn, riêng chỉ có Tất Thành Phi là gây ồn ào nhất. Cậu ta lao đến trước mặt Đào Khê như con thiêu thân, chào buổi sáng. Nghe nói cậu chung phòng ký túc với Tư Tư Kỳ à. Nắm bát tin tức cũng nhanh ghê ha. Đào Khê gật đầu tiếp tục đọc sách. Tất Thành Phi đợi mãi mà vẫn chưa nghe thấy mấy câu mình muốn nghe, nhịn không nổi nữa liền hỏi cậu cảm thấy cậu ta thế nào. Giọng điệu này nghe chẳng khác gì một thằng nhóc thúi đang đi hóng hớt chuyện trong lớp với chị em mình cả. Chị em đào khê cầm hộp sữa lên tu một hơi, ném ra bốn chữ, đạo đức xả lắm. Dầm, tất thành phi vỗ mạnh bàn một cái, suýt chút nữa làm đổ hộp sữa, phấn khởi nói, chuẩn luôn. Mình cũng thấy vậy, tất thành phi vốn là người đứng chót trong lớp, 5 lớp 10 thường xuyên bị thư từ kỳ vượt lên xếp trước một hạng. Hai người vốn đã không vừa mắt nhau. Vừa rồi từ Từ Kỳ bị chuyển sang lớp số 2, cậu ta hận không thể đốt pháo ăn mừng. Đào Khê nhìn Tất Thành Phi vừa vỗ bản bem bép vừa căm phẫn lên án từ Từ Kỳ, lặng lẽ giấu hộp sữa qua một bên rồi đổi đề tài, nghe nói bài tập của lớp số 1 đều có thể hoàn thành trước 11 giờ tối à. Đứa ngu ngốc nào thông tin vịt vậy. Tất Thành Phi không kìm được cơn giận, trong chớp mắt bỗng quên luôn cả từ Từ Kỳ, nói lớn, làm gì có chuyện ấy. Ngày nào mình cũng phải ngồi đến 1-2 giờ sáng đó. Ngoại trừ mấy tên biến thái ra, trong lớp chẳng ai đi ngủ trước 12 giờ đâu. Vừa dứt lời, biến thái đã bước vào lớp, ngọn lửa của tất thành phi nhanh chóng bị dập thắt cười hi hi, học thần, sao hôm nay cậu đến sớm thế? Lâm Khâm Hòa không để ý đến tất thành phi, cũng chẳng ngồi xuống, đứng cách bàn nửa mét nhíu mày nhìn vật lạ đặt trên bàn mình. Đào Khê đưa mắt nhìn theo, hóa ra hộp sữa mới uống được một nửa của mình đã vượt biên sang bàn anh rồi. Chẹp để ý kinh vậy. Cậu mau chóng cầm hộp sữa về, ngẩn đầu nói với Lâm Khâm Hòa, xin lỗi, hay là để mình lau bàn cho cậu nha. Lời này nghe thì giống như đang gây sự, nhưng ánh mắt đào khê lại mang chút áy náy cùng dè chừng, khiến người nghe cảm giác rằng bản thân mình mới là người làm chuyện sai trái vậy. Lâm Khâm Hòa nhìn cậu, nhạt nhẽo nói một câu, không cần rồi kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt Tất Thành Phi đào qua đảo lại giữa hai người, nói, bạn cùng bàn nghĩa là ngồi cùng một cái bàn thi thoảng đặt đồ mình lên chỗ người kia cũng là chuyện bình thường mà. Chỗ của bạn mình còn có một núi đề thi của mình kia. Vừa nói xong, cô bạn Hồ Đồng ngồi cạnh liền ném một sấp đề thi lên bàn cậu ta, mắng, còn dám để ở bàn tôi nữa là tôi chặt tay cậu. Tất Thành Phi vội vàng quay lại dỗ dành bạn cùng bàn. Đào Khê vui vẻ, nhưng cũng không cười thành tiếng, nhanh chóng uống hết hộp sữa, làm một động tác ném rổ vô cùng thành thục ném hộp sữa vào thùng rác. Cậu liếc nhìn người bên cạnh, nhận ra Lâm Khâm Hòa lại đeo tai nghe lên rồi, đang đọc một cuốn đề thi vật lý, trên bàn còn đặt cuốn vở màu đen mà cậu đang thèm khát. Người này thi nhiều môn thế cơ à? Đào Khê cũng từng tìm hiểu qua, bây giờ rất ít người thi một lúc hai môn trong kỳ thi Olympic. Thông thường không có nhiều học sinh giỏi xuất sắc cả hai môn tối đa cũng chỉ có thể giành được hai huy chương vàng. Vì vậy nhà trường luôn khuyến khích học sinh chỉ nên tập trung vào một môn sở trường. Hơn nữa toán học và vật lý lại là hai môn vừa chất lượng nhất lại vừa khó nhất. Tất Thành Phi nói cũng đúng. Lâm Khâm hoa thực sự là một tên biến thái. Nhưng một kẻ biến thái như anh lại có thể ngồi ghi lại các kiến thức cơ bản trong giờ học. Điều này khiến Đào Khê rất khó hiểu. Các tiết học của ngày mới cứ kéo nhau mà đến nhanh như cơn gió. Đào Khê cũng chẳng có tâm tư đi nghiên cứu tảng băng biến thái ngồi bên cạnh mình nữa, một lòng một dạ vùi đầu học tập. Nhưng với sự tranh lệch này, cho dù cậu có là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể nào mà tu luyện thành thần chỉ trong một đêm. Sau khi kết thúc tiết vật lý, Đào Khê đã không còn chống đỡ nổi nữa. Cậu vừa không có điện thoại để chụp lại bài trên bảng và trên màn hình máy chiếu, lại vừa không ghi chép lại kịp tiến độ của giảng của giáo viên. Đúng là khiến người ta phải đau đầu mà. Đào Khê nâng đôi mắt yếu ớt nhìn về phía cuốn sổ đen của Lâm Khâm Hòa vô số lần. Anh vừa gặp cuốn vừa lại, lấy điện thoại ra chơi Anipop. Giữa bài tập với mặt mũi, cái nào quan trọng hơn, Đào Khê cảm thấy bản thân cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Cậu ghé mặt xuống bàn, tựa chiếc cầm nhọn vào hai bàn tay đang đan vào nhau, nghiêng đầu nhìn người con trai ngồi bên cạnh nhướng đôi mi cong vút dùng một giọng nhẹ nhàng mà mềm mại khẽ hỏi. Bạn học Lâm cậu có thể cho mình mượn cuốn vở này của cậu một lúc được không? Lúc cậu mượn tên nhóc keo kiệt lưu thụy tiền để mua sách bổ trợ cũng chưa từng bày ra bộ mặt thật thà hiền lành như này đâu. Tất Thành Phi ngồi trên làm như vô tình ngả về phía sau, căng lỗ tai ra nghe ngóng. Tay Lâm khâm hòa lướt trên màn hình điện thoại, dễ dàng vượt qua cửa mới nhất của Anipop trên màn hình nhảy ra một cái dương báo vật thật lớn với dòng chữ. Chúc mừng, không tôi lâm khâm hòa vừa thắng xong kiểu gì cũng sẽ vui, vui rồi thì không định cho thì cũng sẽ cho cậu mượn thôi. Khóe miệng đào khê khẽ nhách lên vẻ tươi cười. Không thể, lâm khâm hòa lạnh lùng nhả ra hai chữ thậm chí còn không ngước mắt lên nhìn. Đạch, nụ cười bên khóe miệng của đào khê cứng đờ. Tất thành phi ngồi trên không nỡ nghe tiếp, lặng lẽ ngồi về chỗ cũ. Đào khê cảm thấy vẫn ổn, chuyện nhỏ thôi mà. Thậm chí cậu còn tự diễu mà nghĩ, lâm khâm hòa đã nói với cậu tổng cộng 3 câu, không được không cần không thể. Sao người này không đổi tên thành lâm ba không đi chứ? Đào khê nghĩ bệnh sợ xấu hổ của cậu sắp chữa khỏi rồi còn lâu mới xấu hổ nhưng ngày đầu tiên khai giảng bị lâm khâm hòa từ chối cho ngồi cùng bàn nữa. Cậu còn đang định nói gì đó cứu vớt mặt mũi của mình thì bỗng dưng một giọng nói ồn ào vang lên từ bên ngoài cửa. Ya Côn cuối cùng cậu cũng tới rồi, mình nhớ cậu quá đi thôi. Nam sinh nào đó ngồi đầu dãy bàn hô lên, chương 5, xí, rõ là cậu muốn uống ya của mình thì có. Một cậu con trai có mái tóc xoăn ngắn tự nhiên tay cầm một vỉ ya bước vào, đôi mắt hạnh đen nhánh hơi lay động tiện tay đưa vài chai sữa chua cho bạn học ngồi bàn đầu. Ya à, chúc mừng cậu thi vào được lớp số 1 của bọn mình nhé. Lớp trưởng Lý Tiểu Nguyên ngoài miệng thì khách khí nhưng hành động thì vô cùng tự nhiên với lấy một chai ya trong ngực của tóc xoăn tự nhiên. Nè nè, đừng có lấy hết chứ, tự mua đi. Tóc xoan tự nhiên vội vã bảo vệ chỗ đồ uống trong lòng mình, mau chóng chạy về phía dãy bàn cuối. Khâm hòa ca, cậu ta đặt chỗ sữa chua lên bàn lâm khâm hòa như hiến bảo vật rồi tiện tay đặt cặp sách mình lên bàn của anh cười nói, buổi sáng mình dậy không nổi nên hết tiết vật lý với qua đây được. Lâm khâm hòa ừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt xưa nay không đổi dường như bước đi chút xa cách anh đưa cuốn sổ đen trên bàn kia cho tóc xoan tự nhiên. Cảm ơn cậu nha, nhưng sau này không cần chép lại cho mình nữa đâu, dù sao thì mình đọc cũng chẳng hiểu gì, lại phải đi tìm cậu để hỏi. Tóc xoăn tự nhiên lật xem cuốn sổ một cách qua loa rồi khép lại, nhăn nhăn cái mũi. Ui chao bạn học mới tới này sao mình không quen nhỉ? Trong mắt cậu ta khẽ đảo, giống như cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ ngồi bên cạnh lâm khâm hòa có thêm một người. Lý Tiểu Nguyên cầm trên tay một tờ bảng biểu bước vào lớp chủ động giới thiệu đây là bạn học mới chuyển đến lớp bọn mình, là người giành được hạng nhất của huyện Thanh Thủy đó. Tóc xoăn tự nhiên ồ một tiếng, gật đầu cười với đào khê nói rằng, chào cậu, mình tên là Dương Đa Lạc, cậu có thể gọi mình là Ya Yacon giống như mọi người cũng được. Nói rứt lời cậu ta liền lấy ra một chai ya đặt lên bàn của đào khê trên cổ tay phải đang vươn ra là một vòng tay bình an kết bằng sợi dây màu đỏ với những hạt ngọc vàng, dưới sợi dây đỏ ấy là một vết bớt màu hồng vô cùng bắt mắt. Đào khê nhìn chằm chằm vào vết bớt ấy rồi lại nhìn gương mặt cậu nam sinh. Dường như thời gian trôi qua rất lâu, nhưng lại chỉ như trong phút chốc cậu ta nghe thấy tiếng một người nói. Xin chào tôi tên là Đào Khê cậu không rõ liệu bây giờ sắc mặt mình trông khó coi đến mức nào, có lẽ khó coi đến mức một vài bạn học đứng bên cạnh cũng nhận ra được tâm tình cậu có gì đó không đúng. Dương Đa Lạc cảm thấy cậu bạn mới tới này có hơi kỳ quái, cậu ta nhìn Đào Khê một cách nghi hoặc. Nhưng lúc ấy chuông báo vào lớp đã vang lên, đám học sinh chạy như bay về chỗ ngồi. Dương Đa Lạc chỉ đành ôm lấy cặp sách quay về chỗ của mình. Lớp trưởng Lý Tiểu Nguyên đặt tờ bảng biểu trong tay lên bàn của Đào Khê, dặn dò: hôm qua mình quên đưa cho cậu. Đây là thông tin về tất cả các bạn học trong lớp chúng ta. Cậu điền bổ sung rồi đưa lại cho mình là được. Nói xong liền chạy như bay về chỗ. Đào khê đờ đẫn nhìn tờ giấy tầm mắt cậu khóa chặt lấy một cái tên trên bảng biểu. Dương Đà Lạc 16 tuổi, sinh ngày 25 tháng 12. Mẹ, Phương Tuổi, đã mất, cha, Dương Tranh Minh. Cậu không sao chứ, tất thành phi quay người lại, lo lắng nhìn đào khê. Người này sao cứ lặng im như thượng vậy. Sắc mặt thì trắng bạch đôi mắt mà cậu ta luôn cảm thấy đẹp vô cùng nay trống rỗng vô hồn. Tất Thành Phi nghĩ có lẽ chỉ có cậu ta hiểu rõ lý do vì sao đào khê bỗng trở nên hồn bay phách lạc như vậy. Nhất định là vì lâm khâm hòa hết lần này đến lần khác từ chối cậu ấy rồi. Tất Thành Phi thở dài, liếc nhìn tên đầu sỏ thế mà lại phát hiện lâm khâm hòa đang nghiêng đầu nhìn về phía cái đầu đang cúi gầm của đào khê. Nhưng rồi anh mau chóng rời mắt lấy một quyển sách tiếng Anh trong học bàn ra trên mặt vẫn mang một vẻ không chút cảm xúc. Chào ôi, lâm học thần cái gì cũng tốt chỉ là quá đỗi lạnh lùng. Lần này lại làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cậu nhóc cài thảo đáng thương huyện Thanh Thủy rồi. Tất thành phi có phải cậu bẩm sinh mọc ngược đầu không thế? Lần trước tôi kêu cậu đến chỗ ba cậu khám bệnh bác sĩ tất nói gì? Một giọng nữ trong trèo nhưng lạnh lùng cất lên từ phía trên bục giảng bỗng khiến cho Tất Thành Phi người đang buồn sầu lo lắng cho cậu bạn ngồi phía sau mình giật thoát cả tim hồn bay phách lạc mà quay người lại. Cả lớp cười ầm lên, ai mà không biết ông bố của Tất Thành Phi chính là anh trai của Tất Ngạo Thuyết Cơ chứ? Ông Tất là trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện Hán Nam của thành phố Văn Hoa. Mà biệt danh bà cô Tất này, hóa ra cũng là vì cô là cô nhỏ của Tất Thành Phi. À ừm, bác sĩ Tất Trần đoán rằng đầu của em vô phương cứu chữa, đây là bệnh di truyền ạ." Tất Thành Phi sờ đầu mình, bình tĩnh đáp, cả lớp lại được một trận cười đến ná thở. Bọn họ chẳng bao giờ thấy chán những cuộc chiến này lửa giữa hai cô cháu nhà này cả. Tất Ngạo tiết cười lạnh một tiếng, duỗi ngón tay chỉ về phía Tất Thành Phi với ý cậu đợi đó mà xem. Cô hướng tầm mắt về dãy bàn cuối, nhìn Đào Khê mới tới đang cúi đầu ngẩn người. Cô hơi nhíu mày nghĩ, liệu có phải vẫn chưa quen với môi trường mới không nhỉ? Rồi cô nhìn sang lâm khâm hoàng ngồi bên cạnh. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Hôm nay vị tù tông này không những không đến muộn cũng không lôi sách của môn khác ra đọc mà còn đi học sách môn tiếng Anh luôn này. Tầm mắt của tất ngảo tuyết lại quét tới một góc khác quả nhiên bắt được một tên nhóc đang cúi đầu vụng trộm uống sữa chua trong lớp. Dương Đà Lạc sao thế hả, vừa tới lớp số 1 đã muốn quay về rồi à? Cậu nam sinh bị điểm danh bất ngờ giật mình suýt chút nữa thì sặc sữa chua, vội vàng cất chai da vào hộp bàn, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngoan ngoan mà nói em sai rồi à em không muốn về lớp cũ đâu. Đào khê bỗng như lấy lại tinh thần, bà chữ dương đa lạc như kéo cậu thoát ra khỏi vùng ký ức đầy gai nhọn. Cậu nâng mắt nhìn về phía người con trai có mái tóc xoan phía trước. Sâu thẳng dưới đôi mắt đen nhánh là một sự mỉa mai khó có thể nhận ra. Gương mặt buồn bá của Quách Bình lại hiện lên trong đầu cậu, dùng giọng điệu mà cậu căm thù nhất nói rằng, thằng bé sinh ra đã mang một cơ thể bệnh tật, mẹ đúng là bị ma quỷ ám ảnh mất rồi, nghĩ rằng bệnh viện ở thành phố lớn mới tốt cho nó, chắc chắn bọn họ sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Mùa hè năm ngoái. Lúc Đào Khê cầm giấy chứng nhận hạng nhất cho kỳ thi cấp huyện về nhà ở làng Đào Khê Loan, bấy giờ Đào Lạc đã sang nhà bà nội chơi, Đào Kiên cũng vừa đi làm về toàn bộ số tiền kiếm được ông ta đều cống hết vào ván mặt trượt rồi cả ngày ở nhà rảnh rỗi đến mức phát bực. Cậu trốn trong phòng chứa củi để vẽ tranh vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa Đào Kiên và Quách Bình. Đó là con trai của tôi tôi đi tìm nó thì có gì mà sai gia đình người phụ nữ họ phương kia chắc chắn là rất giàu. Tốt xấu gì chúng ta cũng nuôi con nhà họ lớn đến thế này rồi, người ta gửi mình chút phí nuôi dưỡng cũng là điều đương nhiên còn gì. Không được, cô không thể đi tìm nó được, cô sẽ hủy hoại cuộc đời nó đấy. Đào kiên hiếm khi dùng giọng quyết liệt lớn tiếng nói, cô cho rằng giấy có thể gói được lửa mãi à. Dòng máu huyết thống nhà họ còn ở đây, sớm muộn gì cũng có ngày bị phát hiện thôi. Đào khê càng lớn càng không giống tôi một chút nào, nếu không phải vì mẹ tôi nói cho tôi biết tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện mình đang nuôi con nhà người khác nữa đấy. Đào kiên mắng nhức một lúc rồi bỗng lạnh lùng hỏi tên mà người phụ nữ vẽ tranh kia đặt cho con trai tôi là gì. Quách bình im lặng không nói gì. Đào kiên có kình chửi một tiếng, tiếng động càng lúc càng lớn giống như sắp đánh nho vậy. Đào khê đầy cửa kho, gương mặt không chút cảm xúc nhìn bọn họ. Nhìn thấy cậu khuôn mặt chết lặng của Quách Bình cuối cùng cũng xuất hiện một vài vết nứt dưới đôi mắt đục ngầu đang rũ xuống kia tràn đầy sự kinh hoàng cùng trốn tránh còn mang một chút áy náy khó nhận ra. Đào Kiên cũng không ngờ Đào Khê lại ở trong phòng chứa củi Tình cảm của ông ta đối với hai đứa trẻ vốn cũng chẳng mặn mà. Lông mày ông ta dựng đứng lên, nhìn Đào Khê một lúc bực bội xoa mái tóc xoăn tít ngắn cuốn cỡn, mắng Quách Bình, giờ thì cô giấu làm gì nữa, nói huyệt tuyệt ra đi cho rồi. Quách bình dường như hoàn toàn sụp đổ, từ từ ngồi xuống chiếc ghế dài ôm mặt không nói lời nào. Một lúc sau, như muốn vứt bỏ gánh nặng trên lưng, cuối cùng bà ta cũng kể câu chuyện đã hành hạ mình suốt bao năm nay. 16 năm trước ở làng đào Khê Loan hẻo lánh này bỗng xuất hiện một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, cô mang theo bên mình chút hành lý cùng dụng cụ vẽ tranh. Nhìn diện mạo cùng bộ quần áo trên người có thể nhận ngay ra người này đến từ một thành phố lớn. Đám người nông thôn cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Tuy làng đào khê loan rất nghèo, nhưng cảnh vật xung quanh lại vô cùng đẹp đẽ. Hai năm trước sau khi một người đàn ông trẻ tuổi chụp một tấm hình ở đây mang về, một vài người rảnh rỗi thi thoảng sẽ đến đây vẽ cảnh vật và chụp ảnh. Nhưng người phụ nữ kia có vẻ là đang mang thai. Mới đầu cái thai còn chưa lộ rõ, nhưng thời gian cô ở trong làng càng lúc càng dài, người dân bắt đầu bàn tán càng nhiều về người phụ nữ tên phương tuệ này. Mọi người cho rằng cô gái này mang thai đứa con ngoài giá thú, hồ thẹn vì bị gia đình phát hiện nên mới trốn tìm đến nơi hoang vu hẻo lánh này để vẽ tranh. Phương Tuệ trò trong nhà của Quách Bình. Khi ấy Quách Bình cũng đang mang thai, chồng của Quách Bình là đào kiên đi làm ăn xa, trong nhà chỉ có mẹ chồng chăm sóc. Ở nông thôn, phụ nữ dù có đang mang thai cũng phải xuống ruộng làm nông. Nhưng mẹ chồng Quách Bình vẫn quan tâm Phương Tuệ hơn một chút, vì dù sao nhờ có cô mà nhà này mới có được số tiền không nhỏ. Phương Tuệ xinh đẹp vô cùng, đến tận bây giờ Quách Bình vẫn nhớ như in gương mặt của cô. Đó là bộ dáng của một tiểu thư con nhà giàu được nuông chiều chăm bẵm từ bé, nước da trắng ngần, dù cho cô có sống mây người ở nông thôn lâu đến vậy đi chăng nữa ra cũng chẳng hề bị sạm đi vì cháy nắng một chút nào. Đẹp nhất chính là đôi mắt tựa như cánh hoa đào rơi trôi trên dòng sông Thanh Thủy vậy, khóe mắt hơi khiêu lên, lông mi cong dài, khi nhìn mọi người luôn mang theo một chút tình cảm ngây thơ. Mấy tên côn đồ trong thôn lúc nào cũng ôm một bụng âm mưu bị sự chua ngoa đanh đá của Quách Bình dọa cho chạy vội về. Phương Tuệ ngồi trên cánh đồng vẽ tranh Quách Bình làm việc bên cạnh luôn để ý trong trường cô. Lúc nghỉ ngơi, Quách Bình sẽ ngồi trên bờ ruộng dùng nhánh cây cỏ hoặc cành trúc bệnh lại thành những món đồ chơi nho nhỏ đầy hình thù kiểu dáng rồi tặng cho Phương Tuệ. Những lúc như thế, Phương Tuệ sẽ nở một nụ cười vui vẻ đơn thuần. Trên đời này sẽ luôn có những người sinh ra đã khiến người khác yêu mến, dù là nam hay nữ cũng đều muốn che chở bảo vệ họ. Phương Tuệ rất kiệm lời. Quách Bình ở chung với cô lâu như vậy cũng chỉ biết cô đến từ thành phố Văn Hoa, là một họa sĩ tự do. Về cha của đứa trẻ cũng như ba mẹ của mình, cô càng giấu kín như bưng, vừa nhắc tới thì sẽ lộ ra vẻ mặt ảm đạm. Quách Bình đoán rằng có lẽ cô chưa được sự cho phép của ba mẹ đã bỏ trốn theo người mình yêu, nhưng người đàn ông kia lại không hề đến tìm cô. Ngày dự sinh của hai người đã tới gần, thời tiết vào thu càng ngày càng lạnh hơn, Phương Tuệ không ra ngoài vẽ tranh, Quách Bình cũng không ra đồng làm ruộng nữa. Hai người nhàn rỗi không có việc gì làm ngồi trong nhà kết dây bình an. Quách Bình dạy Phương Tuệ cách Tết, đôi tay nhỏ nhắn của Phương Tuệ lúc vẽ tranh thì vô cùng khéo léo, nhưng đan dây lại rất vụng về, phải mất một lúc lâu cô mới Tết được những sợi dây màu đỏ lại thành một cái vòng bình an. Nhắc tới chuyện đặt tên cho đứa nhỏ, Phương Tuệ nhìn chiếc vòng bình an trên tay mình, vẻ mặt dịu dàng nói trước đây tôi cũng nghĩ tới nhiều cái tên lắm, nhưng rồi lại cảm thấy cái nào cũng không đủ mụ ý. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn chỉ mong đứa nhỏ được bình an, không bệnh tật không tai họa, sống hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui, vì vậy nên tôi thấy cái tên Dương Đa Lạc vẫn là tốt nhất dù là con gái hay con trai thì cũng đều dùng được. Đa Lạc nhiều niềm vui. Đây là lần đầu tiên Quách Bình nghe thấy tên của cha đứa bé, là một người họ Dương. Những đứa trẻ trong làng đều có những cái tên rất đơn giản, nào có giống như Phương Tuệ tốn nhiều tâm tư suy nghĩ như vậy. Vì vậy Quách Bình cũng không xem đây là chuyện gì quan trọng, nói tôi còn lười nghĩ tên ấy chứ, lúc sinh ra rồi thì tùy ý đặt cho nó một cái thôi, miễn là tên nào dễ nuôi là được. Phương Tuệ cười không nói gì, bước tới bên bàn ngồi xuống, cầm lấy bút viết lên giấy vài chữ. Quách Bình ngó xem, tò mò hỏi, cuối cùng cô cũng chịu viết thư cho gia đình rồi à? Phương Tuệ lắc đầu đáp tôi viết thư cho thằng bé, đợi đến lúc nó 18 tuổi sẽ đưa cho nó đọc. Quách Bình cảm thấy người thành thị đúng là luôn thích bày vẽ, cũng đâu phải sau này con lớn rồi thì không gặp nó nữa đâu, có điều gì mà không thể đợi tới lúc đó rồi nói cơ chứ. Nhưng dường như câu nói ấy lại trở thành một lời tiên tri. Ngày Phương Tuệ trở giả vô cùng khó khăn, vốn dĩ đứa con của Quách Bình cũng chưa đủ tháng mà cũng sốt ruột muốn ra rồi. Hôm đó là vào ngày 25 tháng 12. Là ngày lễ Giáng sinh mà người dân trong núi chưa hề nghe tên qua cũng chẳng để ý tới. Ngày đó trong núi có tuyết sớm tuyết trắng phủ trắng một nửa khe núi. Mẹ chồng Quách Bình luống cuống mời đến hai bà đỡ đẻ ở trong làng. Ba người phụ nữ bận đến tối tăm mặt mũi suýt chút nữa cũng không xoay sờ kịp. Quách Bình sinh trước là một bé trai. Vì không đủ tháng nên đứa bé vô cùng gầy lại bé nhỏ, tiếng khóc cũng yếu ớt. Trên cổ tay phải có một vết bớt màu đỏ hồng vô cùng nổi bật. Khi ấy bà đỡ còn nhỏ giọng nói với mẹ chồng Quách Bình, đứa trẻ này e rằng sẽ khó nuôi lắm. Quách Bình nghe thấy vậy, cắn răng không nói lời nào, nhìn về phía Phương Tuệ đang đau đến sắp ngất đi. Đến tận hơn 8 giờ tối Phương Tuệ mới sinh ra được đứa trẻ, cũng là một bé trai. Tiếng khóc vang lên lành lót, Phương Tuệ nhìn con cười nhẹ, khẽ gọi một tiếng lạc lạc rồi ngất đi. Sau đó, Phương Tuệ đột nhiên xuất huyết một cách nghiêm trọng, mọi người trong phòng đều bị dọa đến sợ không thôi. Người trong thôn mau chóng lấy một chiếc xe ba bánh đến chở Phương Tuệ lên chấn trên Nhưng vừa tới phòng sinh Phương Tuệ đã không còn thở nữa rồi Quách Bình không hề muốn nhớ lại những ngày tháng này một chút nào Khi ấy vì mới sinh nên bà ta không đi theo Lúc gặp lại thì Phương Tuệ chỉ còn là một cái xác nằm đó vô cùng yên lặng Trong lòng bàn tay còn nắm chặt sợi dây bình an màu đỏ tết một cách vụng về Một mình Quách Bình cho hai đứa trẻ bú Trong số những di vật mà Phương Tuệ để lại, bà ta tìm thấy một cuốn sổ ghi chép bên trong ghi lại một vài số điện thoại. Bà ta tìm tới một nhà có điện thoại ở chấn trên để xin gọi nhờ. Người nhận là một người đàn ông trung tuổi, có lẽ là ba của Phương Tuệ. Ba mẹ Phương Tuệ tới nơi rất nhanh, nhìn thấy quan tài chứa xác con thì sụp đổ, khóc nức nở. Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi có diện mạo vô cùng anh Tuấn cũng vội vã đi đến. Anh ta không nói gì, đôi mắt đỏ ao cằm lún phún dâu chưa kịp cào. Quách Bình đã sắp xếp gọn gàng mọi di vật của Phương Tuệ, bao gồm cả trăm bức tranh cô vẽ lúc còn ở Đào Khê Loan, bức thư viết gửi con trai khi con 18 tuổi và cả sợi dây kết bình an màu đỏ. Dường như bị ma xui quỷ khiến thế nào, lúc trao lại đứa trẻ cho ba mẹ Phương Tuệ, bà ta đã nghe theo lời của mẹ chồng. Cô ấy đặt tên con là Dương Đa Lạc, hy vọng đứa trẻ lớn lên không bệnh tật, không gặp tai ương, gặp nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui. Quách Bình Hà quyết tâm, trao đứa con có vết bất đỏ trên tay của mình cho bọn họ. Người đàn ông trẻ tuổi vẫn luôn im lặng, lúc nghe những lời này bỗng bật khóc nghẹn ngào không nói thành lời. Họ cũng không ở lại đào khê loan quá lâu, mau chóng mang Phương Tuệ và đứa con quay trở về. Trước khi rời đi, nhà họ Phương còn muốn gửi cho Quách Bình một khoản tiền không nhỏ, gọi là cảm ơn vì đã chăm sóc giúp đỡ Phương Tuệ thời gian vừa qua, cũng coi như là phí để bà ta ngậm miệng, dù sao thì đây cũng không phải chuyện hay ho gì. Quách Bình có chết cũng không chịu nhận, lúc cho con bú trước khi họ đi, bà ta lặng lẽ ôm con mình vào lòng gạt nước mắt. Sau này người nhà họ Phương cũng không còn ghé qua đây nữa. Mọi chuyện đều bị vùi lấp dưới lớp tuyết mùa đông tháng 12 hết năm này qua năm khác. Quách Bình đặt tên cho đứa trẻ ở lại là Đào Khê. Đào Khê, mẹ chỉ cầu xin con một chuyện, đừng đi tìm thằng bé, có được không con? Không thì, không thì con hãy đợi đến khi nào nó lớn rồi hãy đi tìm nó, nhé. Đào khê nhìn Quách Bình ngồi bệt xuống đất khóc giống lên, cậu chẳng còn sức lực để cam phẫn, để chất vấn nữa. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ Quách Bình chưa từng nói một lời xin lỗi với cậu. Đến cuối cùng, chuyện bà ta lo lắng nhất vẫn là sợ cậu đi tìm đứa con trai ruột tên Dương Đa Lạc kia, sợ cậu hủy hoại cuộc sống sung sướng của cậu ta. Trong một khoảnh khắc cậu rất muốn hỏi Quách Bình, Dương Đa Lạc vẫn chưa trưởng thành, vậy còn cậu sinh cùng một ngày với cậu ta chẳng nhẽ đã lớn rồi. Cuối cùng cậu cũng hiểu Vì sao từ nhỏ đến bây giờ Quách Bình luôn sợ hãi mỗi khi cậu vẽ, sợ cậu thể hiện ra mọi sự xuất sắc đến như vậy? Vì sao bà nội luôn không gần gũi với cậu nhưng lại vô cùng thương yêu Đào Lạc? Và vì sao một bà đỡ đã mất trong thôn lúc còn sống lại lặng lẽ nói với cậu con à, vốn dĩ con không nên ở nơi này? Và cuối cùng cậu cũng hiểu, vì sao cậu lại tên là Đào Khê em gái tên Đào Lạc? Mẹ cậu hy vọng cậu vĩnh viễn sẽ sống ở cái làng đào khê loan này, còn bà ta vĩnh viễn nhớ đến đứa con được hy vọng sống một cuộc đời hạnh phúc nhiều vui vẻ của mình. Lúc còn nhỏ cậu luôn thắc mắc vì sao mẹ với bà nội lại yêu em gái hơn mình. Hóa ra, không phải là cậu nhận được ít tình yêu thương hơn em gái, mà căn bản từ trước đến nay cậu chưa từng được họ yêu thương. Đào khê em đứng lên đọc lại đoạn văn cô vừa giảng. Tất ngảo tuyết nhịn nửa ngày cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nếu mày gọi cậu học sinh đang ngây người ngồi cuối lớp đứng lên. Đào khê lấy lại tinh thần, cậu từ từ đứng lên nhưng rồi lại cúi đầu im lặng không biết nên nói gì. Có nghe đâu mà giờ bảo trả lời chứ, lúc cậu đang chuẩn bị thành thật nhận lỗi thì nhìn thấy một ngón tay thon dài đầy quyển sách tiếng Anh đang mở qua chỗ cậu trên trang vở không có lấy một vết bẩn là một đoạn văn được tô khung màu đen rất dễ nhìn ra. Đào Khê sợ bắn người theo bản năng đọc đoạn văn ấy lên. Trong lúc cậu đọc có một vài học sinh trong lớp khe khẽ cười. Bởi vì cậu phát âm tiếng Anh không chuẩn, tất ngạo tuyết chừng mắt nhìn đám học sinh đang cười trộm, đợi Đào Khê đọc xong thì cho cậu ngồi xuống, cũng không tiếp tục làm khó cậu nữa cho dù cô biết lâm khâm hòa trước nay chưa từng giúp ai lại phá lệ đỡ cho cậu nhóc này. Đào Khê ngồi xuống, sừng sốt một lúc cậu nhận ra quyển sách tiếng Anh đã bị lấy về rồi. Lúc này cậu mới quay về hướng Lâm Khâm Hòa ngồi cạnh, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Lâm Khâm Hòa không nói gì, chỉ khép quyển sách tiếng Anh lại, rút tập đề môn vật lý ra ngồi làm chương 6, tiết học cuối cùng của buổi sáng sau môn tiếng Anh là tiết thể dục. Tiếng giày cao gót của tất ngạo tuyết vừa biến mất sau cửa lớp học cả lớp bỗng chốc như biến thành một nhà tù hết hạn giam cầm, các tù nhân bị cải tạo chạy toán loạn, đâm quàng đâm xiên cả. Công dân nhiệt tình Tất Thành Phi ngồi trong giờ luôn nghĩ đến nhóc cài thảo ngồi sau, quyết tâm phải an ủi người bạn đáng thương này mới được. Cậu ta xài dài bước chân chạy về phía đào khê kéo cánh tay cậu, nhiệt tình như lửa nói, đi, bọn mình đi học thể dục nào, đây chính là sân nhà của cán sự môn thể thao. Đào khê gần như là bị Tất Thành Phi khiêng đi, cạn lời nói, mình đâu có què. Tất Thành Phi ôm cả bà vai đào khê lôi ra ngoài. Lúc bị kéo đến cửa cậu nghe thấy giọng nói vui vẻ của Dương Đa Lạc phía sau, Khâm Hòa ca, lát nữa cậu chơi cầu lông với mình nhé. Lâm Khâm Hòa nói gì đó với cậu ta, Đào Khê nghe không rõ. Nhưng chắc chắn sẽ không có một chữ không dù sao thì anh cũng giữ chỗ vì người ta còn cẩn thận chép bài cho người ta, lại chẳng thèm cho ai mượn. Khóe miệng Đào Khê nhếch lên một nụ cười, tất thành phi vẫn luôn nhìn cậu nãy giờ. Cậu ta cảm thấy cậu nhóc cải thảo này không phải cải thảo ngâm đường nữa, mà bị ướp thành cải chua rồi. Tất thành phi đào con mắt, vừa lôi đào khê xuống lầu, vừa che miệng nói nhỏ cậu bực vì lâm học thần cho gia côn mượn cuốn vở nhưng lại không cho cậu à. Mẹ nó, bộ cậu hết chuyện để nói rồi à. Cải chua đào khê sắp phiền chết mất thôi. Cái tên ngốc này sao mà giống mấy em gái vậy cơ chứ? Cậu ngoài cười nhưng trong không cười, đáp không cho mượn thì thôi tôi thèm vào mà bực. Tất Thành Phi cảm thấy hình tượng của cậu bạn mới tới này sụp đổ rồi, nhưng điều khiến cậu ta thất vọng hơn cả là câu trả lời này không khớp với kịch bản chút nào, cuối cùng cậu ta chỉ có thể chủ động báo cáo cái này có lẽ cậu cũng không biết mối quan hệ giữa Lâm học thần với Yacol không chỉ là bạn cùng khối đâu. Bước chân đào khê hơi ngừng lại, Tất Thành Phi hắng giọng nói tiếp theo những gì mình biết, mẹ của Yacol với mẹ của Lâm học thần là chị em bạn gì chơi với nhau từ bé, tình cảm còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt nữa. Đáng tiếc là mẹ của Yacol lúc sinh cậu ta không may đã qua đời, vì vậy mà mẹ Lâm học thần luôn chăm sóc cậu ta như con đẻ. Hai bọn họ lớn lên cùng nhau, vì vậy cũng có thể nói là mối quan hệ giữa Lâm học thần và Yacol gần như là anh em ruột vậy đó. Như lời ông bà ta hay nói là thanh mai mã ấy Tất Thành Phi học cùng một lớp cấp 2 với Lâm Khâm Hòa, biết rõ bộ dạng lạnh như băng của anh đã làm tổn thương không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. May mà Dương Đa Lạc không phải là con gái, nếu không đã sớm chết ngắc vì ghen thị rồi. Nhưng vì sao một cậu nhóc như Đào Khê cũng đau buồn thì cậu ta cũng không hiểu lắm. Có lẽ tính cách Đào Khê vốn nhạy cảm, lại còn phải làm quen với một môi trường mới, vì thế nên tâm lý càng trở nên yếu đuối mỏng manh hơn. Nghĩ vậy, tất thành phi bỗng nảy sinh chút thương yêu với cậu học sinh yếu đuối mới đến này, an ủi, ngoại trừ Yakun côn, lâm học thần đối xử với ai cũng lạnh nhạt như vậy đó nên cậu đừng quá để ý cậu ấy không cố ý nhắm vào cậu đâu. Đào khê hít một hơi thật sâu, ngay cả câu đáp cho qua chuyện cậu cũng không còn sức mà nói. Làm sao cậu có thể không để ý được cơ chứ? Lúc cậu ngu ngốc nhất nghĩ rằng có lẽ mình nên thuận theo ý của Quách Bình, sống hết đời ở cái làng đào Khê Loan này thì Lâm Khâm Hòa lại giúp cậu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Giống như một người từ nhỏ đã sống dưới đáy giếng, nhìn thấy vầng trăng ló dạng trên miệng giếng liền muốn dùng cả sinh mạng của mình để bỏ lên trên thậm chí cậu còn nói với bản thân mình rằng cho dù số phận của cậu có bị vùi sâu dưới vũng bùn thì có làm sao cậu sẽ thay đổi bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn tốt đẹp đến mức có tư cách để vươn tới bầu trời rộng lớn kia trở thành một ngôi sao bên cạnh vầng trăng nó giống như sự tín nhiệm điên cuồng của một tín đồ giúp cậu dốc cạn sức lực bò ra khỏi miệng giếng trèo non lội suối chạy về phía bầu trời kia thế nhưng lại phát hiện ra rằng bên cạnh vầng trăng ấy đã có một ngôi sao rồi nơi ngôi sao ấy đang đứng vốn phải thuộc về cậu Sao cậu có thể cam tâm được cơ chứ? Tất Thành Phi nhận ra sự an ủi của cậu ta dường như không có tác dụng chút nào trong đào khê lại càng chẳng vui vẻ gì. Cậu ta cũng hết cách rồi, đợi lát nữa kéo đào khê đi xem cậu ta chơi bóng rổ, có lẽ tâm tình sẽ ổn hơn. Dù sao các cô gái trong lớp cũng nói rằng nhìn cậu ta chơi bóng rổ khiến bọn họ vui vẻ hơn nhiều. Giáo viên dạy thể dục là một thầy giáo hơn 30, tên là Liêu Dũng. Bầu không khí lúc học rất thoải mái, thầy chỉ yêu cầu bọn họ chạy hai vòng quanh sân, làm vài động tác thả lỏng rồi cho phép tự do hoạt động. Tất thành phi chỉ đợi đến giờ phút này, chạy khắp nơi hô hào mọi người đi đánh bóng rổ. Nhưng phần đông nam sinh lớp số 1 lại là một đám nhóc lười biếng, ngồi trên ghế dài ăn kem tán dóc chẳng khác gì đám chị em, nhưng ngược lại, đám chị em thì người đánh bóng truyền, người chơi cầu lông trông phấn khởi vô cùng. Đào Khê cũng hơi thấu hiểu vì sao một tên ngốc như Tất Thành Phi lại có thể đảm nhiệm trước lớp phó thể dục này rồi ít ra thì cậu ta thích vận động. Lớp trường Lý Tiểu Nguyệt là một người có tấm lòng lương thiện, nhìn Tất Thành Phi bị bạn học ghẻ lạnh như vậy liền chủ động ứng cử có mình chơi nè. Đào Khê quan sát Lý Tiểu Nguyệt, cậu ta có dáng người không cao cho lắm, trông khá thanh tú, đôi mắt to tròn nhìn rất dễ thương, thực sự không giống một người có vẻ chơi được bóng rổ. Tất Thành Phi mừng ra mặt, như kiểu vừa mời được một cao thủ có sức mạnh phi phàm nào đó vào đội vậy, khoa trương mà hét lên cảm ơn viên thần. Lý Tiểu Nguyên cười thẹn thùng, nhìn Đào Khê đứng bên cạnh thân thiện nói, bạn Đào cũng tham gia đi chơi cùng với bọn mình. Đào Khê còn đang định mượn cơ này để đồng ý, dù sao thì lâu rồi cậu cũng không chơi tay chân hơi ngứa ngáy. Thế mà Tất Thành Phi xua tay với Lý Tiểu Nguyên, nói nhỏ cậu bạn bàn sau mềm yếu lắm. Không thể tự lo liệu được cứ để cậu ấy xem bọn mình chơi đi tránh cho trái tim đã tổn thương rồi giờ đến thân thể cũng vác theo tật nữa. Đệch có bà cậu mới yếu đuối không tự lo liệu được ấy. Lý Tiểu Nguyên liếc nhìn đào khê. Bạn học mới tới này có dáng người rất cao nhưng làn da lại trắng không xương tinh tế. Gương mặt lại rất xinh đẹp quả thực không giống người chơi được bóng rổ cho lắm. Nhỡ may để cậu ấy chơi rồi lại tự ti thế thì cũng không hay cho lắm. Cậu ta nghĩ vậy liền gật đầu. Bạn Đào à cậu ngồi bên xem bọn mình chơi là được rồi. Cẩn thận đừng để bóng đập vào người nha. Đào Khê cười khan, đáp cảm ơn đã nhắc nhở. Tất Thành Phi chạy đi cầu cứu khắp nơi, lôi kéo được thêm hai cậu con trai tên Viên Hảo và Tào Hiên cuối cùng ném Đào Khê qua một bên rồi chạy vào sân bóng rổ. Thế nào lại đụng phải đội bóng của lớp số 2 trên sân? Lớp số 2 luôn khó chịu vì bị học sinh lớp số 1 đè dưới chân. Mắt trông thấy đám người mà lớp mình ghét đã lâu, nhất là từ từ kỳ vừa bị đá ra khỏi lớp 1, nhìn thấy tất thành phi thì như sao hỏa gặp nổi dầu tia lửa nổ bem bép văng tứ phía. Nếu không hai lớp chúng ta cùng đấu một trận đi, lớp phó thể dục lớp số 2 to cao như gấu, giọng điệu chẳng khác gì đang gây sự. Từ từ kỳ nhìn tất thành phi, bên cạnh là đào khê mang vẻ mặt sống chết mặc bay, cậu ta nói với giọng quái gở, mấy người này thì đánh đấm gì, chơi một trận với bọn họ chẳng phải mang tiếng ức hiếp người khác sao. Tất Thành Phi như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, chơi thì chơi, ai sợ ai chứ. Mấy cậu đợi đấy, 5 phút nữa, bọn tôi đi gọi người. Miệng thì thách vậy, kết quả đến lúc tìm người thì mặt cậu ta héo quát lại, có cậu bạn vừa nhìn thấy Tất Thành Phi đi qua còn che mặt chạy đi, ghét bỏ nói, đừng tìm mình, mình không muốn người toàn mùi mồ hôi hôi dình đâu. Chật coi xem, đây là lời thốt ra từ một thằng đàn ông sao. Đào Khê nhìn Dương Đa Lạc ngồi trên ghế cách đó không xa, chính xác mà nói cậu đang lặng lẽ nhìn về phía Lâm Khâm Hòa ngồi bên cạnh. Sau khi thầy giáo cho phép hoạt động tự do, Dương Đa Lạc liền kéo Lâm Khâm Hòa đến cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem, mỗi tay ăn một cái, còn anh ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, có lẽ lại đang chơi AniPop rồi. Đào Khê nở nụ cười, dũ hàng lông mi che đi sự phiền muộn trong ánh mắt quay người nói với Tất Thành Phi đang còn đang rối rít đi kiếm người, sao cậu không thử gọi Lâm Khâm Hòa xem sao? Tất Thành Phi sững sờ trên mặt hiện vẻ khó tin, lắc đầu nói, học thần sẽ không đồng ý đâu. Đào khê co mày hỏi, cậu ấy không biết chơi à? Tất Thành Phi lắc đầu như chống bỏi, học thần nằm trong đội bóng rổ của trường mà, nếu cậu ấy không biết chơi thì trong trường mình chẳng ai biết cả, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý chơi với bọn mình đâu. Về phần lý do tại sao Tất Thành Phi cũng không nói. Đào Khê nhìn Dương Đà Lạc vừa ăn xong cây kem, cậu cầm chiếc vượt cầu lông bên cạnh lên nói với Tất Thành Phi, cậu không thử thì sao biết? Cậu đi nói là chỉ cần cậu ấy giúp bọn mình đánh thắng trận này, sau này cậu sẽ bớt buôn chuyện làm phiền cậu ấy là được. Tất Thành Phi ngẩn người, dùng ánh mắt khi quái nhìn Đào Khê, khiếp sợ nói, sao cậu biết cậu ấy chê mình phiền? Mọi người đều chê cậu phiền đấy có biết không hả? Tất Thành Phi còn đang lưỡng lự, nhìn thấy tên ngu ngốc từ từ kỳ đang dùng mắt chó lườm mình thì mọi phân vân bay sạch rồi, chạy như bay đến ngăn cản hai người kia đang chuẩn bị đi đánh cầu lông. Đào Khê dựa người vào thân cây, lặng lẽ nhìn về phía bên ấy. Nước miếng Tất Thành Phi văng tứ tung, khoa chân múa tay thuyết phục. Từ đầu đến cuối, Lâm Khâm Hòa vẫn mang một gương mặt thờ ơ. Đào Khê nghĩ có lẽ Tất Thành Phi không mời nổi vị này chơi rồi. Lúc này, Lâm Khâm Hòa bỗng nhìn về phía cậu, Đào Khê ngây người còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt không mang chút ấm áp nào kia đã rời đi rồi. Chẳng bao lâu sau Tất Thành Phi phấn khởi chạy về, Lâm Khâm Hòa ở bên kia đứng lên cúi đầu nói gì đó với Dương Đa Lạc. Tất Thành Phi ôm bà vai Đào Khê vui vẻ nói, cách của cậu có ích ghê. Xem ra lấy việc bản thân ngậm miệng làm điều kiện để đổi lấy người về chơi bóng rổ cũng không khiến cậu ta cảm thấy bị sỉ nhục hay gì. Đào Khê thấp giọng hỏi cậu nói gì với cậu ấy vậy? Cậu vô cùng tin tưởng rằng thằng nhãi này đã bán cậu đi rồi. Mình nói với cậu ấy là cậu bảo với mình đi nói với cậu ấy chỉ cần cậu ấy chơi bóng rổ với bọn mình thì sau này mình sẽ không làm phiền cậu ấy nữa. Địch có thể đừng hách não nhau như vậy được không? Nếu không phải vì Lâm Khâm Hòa đang bước về phía này rồi thì Đào Khê quả thực rất muốn lắc thử não của thằng nhãi tất thành phi để nghe xem bên trong chứa bao nhiêu nước. Một tay tất thành phi túm lấy đào khê, một mặt thì nịnh nọt chào đón lâm khâm hòa đến sân bóng rổ. Bước vào sân, cậu ta vinh váo nhìn về phía đội bóng lớp số 2, bộ dạng chẳng khác gì cáo mượn oai hùng. Đội bóng rổ lớp số 1 cuối cùng cũng miễn cưỡng gom đủ 5 người, mà lớp số 2 thì đến người chơi dự bị còn có tận 5 người. Nhưng lâm khâm hòa vừa tới, dáng vẻ kiêu ngạo của hai bên bỗng chốc thay đổi. Các cô gái lớp số 1, số 2, thậm chí cả bạn gái lớp khác, người thì soi gương, người đánh son, người đang ăn vặt người đang tán phét nghe tin liền nhau nhau chạy tới, không khí bỗng chốc náo nhiệt vô cùng. Lớp số 2 không nghĩ tới chuyện lâm khâm hòa sẽ chơi, ai mà không biết vị này còn chẳng thèm đánh bóng với bạn cùng lớp bao giờ nữa cơ mà. Bọn họ nhìn nhau, ai cũng muốn rút lui khỏi trận này. Nhưng lời thách đấu lại do lớp phó thể dục khơi màu nên bọn họ chỉ có thể nhìn chòng chọc về phía tên ấy. Lớp phó thể dục lớp số 2 cũng là một tên ưa thể diện, hướng chi bạn gái nhỏ của cậu ta còn đang đứng bên ngoài nhìn, đành quyết định tìm đường lui cho bản thân trước khi trận đấu diễn ra tất thành phi, chúng ta chỉ đấu một ván chơi chơi thôi, cậu mời đại thần trong đội của trường tới, vậy khác nào phạm luật chứ? Ngoại trừ lâm khâm hòa coi bóng rổ là một trò tiêu khiển ra, hầu như các đội viên trong đội bóng trường, bao gồm cả các học sinh có chuyên môn về thể thao, đều dựa vào bát cơm manh áo này để thi vào đại học. Cho dù học sinh lớp số 2 bọn họ có lọt được vào top 100 thì cũng làm sao so sánh được với thành viên đội bóng rổ của trường chứ. Tất Thành Phi vừa định cãi lại thì nghe thấy Lâm Khâm Hòa cười nhẹ một tiếng, cất giọng trầm trầm, nội quy nào nói thành viên đội bóng trường thì không thể chơi bóng ở đây. Lớp phó thể dục lớp số 2 vội cười nói, không có không có. Sau đó vỗ vai từ từ kỳ, từ khi Lâm Khâm Hòa bước vào cậu ta chưa nói một lời nào. Lớp phó thể dục giả bộ đùa giỡn, lão từ cậu đừng vì trước đây là thành viên lớp số 1 mà giúp người ta gian lận đấy nhé. Hiển nhiên là coi từ từ kỳ như bậc thang cho mình. Sắc mặt từ từ kỳ phức tạp nhẫn nhịn không nói gì. Đào Khê bị tất thành phi túm tới đây, nhìn thấy trận đấu sắp diễn ra, đang chuẩn bị chuồn đi thì Lâm Khâm Hòa bỗng xoay người đưa điện thoại tới trước mặt cậu. Đào Khê chưa kịp phản ứng, đực mặt ra nhìn Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa rũ mắt nhìn cậu, khẽ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, giọng nói có hơi mất kiên nhẫn, cậu gọi tôi tới chơi, không thể giúp tôi cầm điện thoại sao? Ồ, đào khê chậm chạp cầm lấy chiếc điện thoại từ trong tay Lâm Khâm Hòa. Mặt cậu không chút biểu cảm cầm điện thoại bước ra khỏi sân bóng. Cậu có cảm giác như toàn bộ giác quan trên cơ thể đều tập trung ở trên tay mình vậy. Bàn nãy cậu đã chạm vào tay Lâm Khâm Hòa, tay anh ấy còn ấm áp hơn tay cậu nữa. Đào Khê bước tới bên rìa sân bóng, nơi có ít người vây xem hơn. Đám con gái của hai lớp đã tự giác coi bản thân là đội cổ động viên hô hào khẩu ngữ tô sau nghe còn xấu hổ hơn câu trước. Để công bằng, mọi người gọi một nam sinh lớp số 8 tới để làm trọng tài. Người nhảy tranh bóng của lớp số 2 là từ từ kỳ, còn lớp số 1 đương nhiên là người cao nhất lại châu bò nhất lâm khâm hòa. Sau khi trận đấu bắt đầu, Lâm Khâm Hòa bình tĩnh giành lấy thế chủ động ăn ý truyền bóng qua Lý tiểu Nguyên, giành được hai điểm đầu tiên trong nháy mắt. Các bạn học lớp số 1 bỗng chốc hừng hực khí thế. Các cô gái gào thét ẩm ý. Nữ sinh lớp số 2 trong nháy mắt liền quay mắt lại cùng học sinh lớp số 1 hét lên 3 chữ Lâm Khâm Hòa. Khi biết Lâm Khâm Hòa là thành viên đội bóng rổ trong trường, biểu tình bây giờ của Đào Khê cũng không hề ngạc nhiên. Để anh chơi bóng với đám cặn bã lớp số 2 quả thực không khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Còn một người không khiến cậu ngạc nhiên nữa là Tất Thành Phi. Người này đúng là làm phí phạm dáng người cao lớn mà chân tay thì lóng ngóng không phối hợp với nhau chơi trên sân không khác gì con lừa đỡ được chỗ này thì hỏng chỗ kia. Ngoài việc mua vui cho mọi người thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng người khiến cậu kinh ngạc lại là Lý Tiểu Nguyên, cậu nhóc thanh tú xinh đẹp này vừa vào sân liền như biến thành một con người khác. Chỉ dựa vào sức bật kinh người kia cũng đủ để bù lại cho dáng người nhỏ nhắn, phối hợp vô cùng ăn ý với Lâm Khâm Hòa. Nếu không phải vì lớp số 2 chơi chẳng ra sao, giờ thêm cả Lâm Khâm Hòa với Lý Tiểu Nguyệt vào sân, Đào Khê có thể tưởng tượng ra cảnh tất thành phi bị bọn họ đánh cho thảm hại đến mức nào. Đào Khê vừa nhìn Lâm Khâm Hòa vừa phân tích tình hình trận đấu. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu. Bạn Đào Khê, điện thoại của Khâm Hòa ca ở chỗ cậu à? Chương 7 Đào Khê quay đầu lại nhìn, là Dương Đa Lạc trong tay còn cầm một chai nước khoáng đứng sau lưng cậu. Bàn nãy cậu quá chăm chú theo dõi trận đấu trên sân nên không phát hiện ra cậu ta. Cậu mím môi theo bản năng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay cũng không che giấu đi thái độ thù địch trong ánh mắt mình. Có điều Dương Đa Lạc dường như không chú ý tới điều này. Cậu ta chớp mắt nói với cậu, để mình cầm giúp cho, đợi lát nữa trận đấu kết thúc mình sẽ đưa tận tay cho cậu ấy. Phản ứng đầu tiên của Đào Khê là từ chối, nhưng cậu không có lý do cũng chẳng có tư cách mà từ chối. Cậu thấy bản thân có hơi ấu chỉ, chỉ là cầm giúp Lâm khâm hòa chiếc điện thoại thôi, giờ lại làm như một đứa trẻ được người lớn thường cho một viên kẹo cứ mãi không muốn buông tay. Cuối cùng cậu đành miễn cưỡng đưa điện thoại cho Dương Đa Lạc. Dương Đa Lạc cầm chiếc di động tùy ý mở màn hình ra xem giờ rồi nhét vào trong túi. Cậu ta vừa nhìn trận đấu sôi nổi trên sân, vừa nói chuyện phiếm với đào khê trà, đào khê này cậu biết chơi bóng rổ không? Đào khê im lặng một lúc nói, biết một chút. Dương đa lạc gật đầu, khe khẽ thở dài, nhăn mũi đắp, hâm mộ các cậu ghê, mình cũng muốn chơi bóng rổ, nhưng cơ thể mình không tốt cho lắm. Hồi cấp 2 có lần mình chơi một trận thôi liền bị tràn khí màng phổi còn phải làm phẫu thuật nữa, đau chết luôn ấy. Vừa dứt lời, lâm khâm hòa lại ném vào một quả ba điểm. Cả sân bóng như vỡ hỏa lên ồn ào sôi sụp không thôi. Dương Đà Lạc cũng gieo hò theo, vui vẻ nói, khâm hòa ca lợi hại ghê. Đào Khê cảm thấy thật khó chịu. So với việc nghe thím chu rong dài, nghe Dương Đa Lạc nói chuyện còn khiến cậu có kỉnh hơn gấp trăm lần. Rõ ràng là cậu ta cũng chẳng nói câu nào khiến người ta ghét bỏ, nhưng Đào Khê lại cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Cậu nhìn chằm chằm lâm khâm hòa đang truyền bóng trên sân, siết chặt đôi bàn tay trống rỗng, cố gắng kìm nén nỗi phiền muộn uất ước trong lòng. Người cũng khó chịu không kém còn có Tư từ, từ Kỳ. Bản lĩnh chơi bóng rổ của tất thành phi vốn không ra sao, nhưng bản lĩnh làm người ta tức chết của cậu ta thì dã man vô cùng, khiến cậu ta cóu đến phát bệnh luôn. Lớp phó thể dục khó khăn lắm mới giành được bóng, mau chóng truyền cho Tư từ, từ Kỳ đứng cách đó không xa. Từ từ kỳ bắt được bóng liền muốn ném trực tiếp vào rổ, nhưng mới được nửa đường thì bị Lý Tiểu Nguyên chặn lại. Cậu ta sợ rằng tên nhóc lùn đáng sợ này sẽ cướp mất bóng của mình, vì vậy mới cách vạch 3 điểm một bước cậu ta liền cuống cuồng ném quả bóng trong tay về phía rổ của đối phương. Nhưng đường bay của bóng bị lệch một cách dễ thấy, bay thẳng về phía người đứng bên cạnh cột bóng rổ. Ngay giây phút từ từ kỳ ném bóng, Đào Khê liền biết quả bóng này chắc chắn sẽ bay về phía cậu. Cậu có thể dễ dàng tránh khỏi nó, thậm chí còn lôi được cả Dương Đa Lạc theo. Nhưng ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy ánh mắt lâm khâm hòa hướng về phía này, mang theo lo lắng nhìn về phía Dương Đa Lạc đứng bên cạnh cậu. Một tiếng bịch nặng nề vang lên, đám con gái trong sân không nhịn được mà hoảng sợ. Quả bóng rổ nện vào đầu đào khê đang đứng trước chắn cho Dương Đa Lạc, mặc dù theo bản năng cậu dơ tay lên cản bóng, nhưng bên thái Dương phải vẫn bị bóng đập trúng. Cậu đưa tay sờ lên vết thương, có hơi nhói đau, nhưng sắc mặt cậu vẫn không chút thay đổi. Địch mẹ nó từ từ kỳ mày cố ý đúng không? Giọng nói nóng này của tất thành phi vang lên rồi ngay lập tức lớn tiếng hỏi cậu tiểu khê cậu không sao chứ? Đào khê buông tay, dương mắt nhìn lâm khâm hòa. Lâm khâm hòa nhíu mày nhìn cậu, nhưng trong mắt lại chẳng mang chút lo lắng nào như ánh mắt ban nãy nhìn dương đa lạc thậm chí còn lạnh lẽo hơn ngày trước. Đào khê lắp đầu nhìn tất thành phi, không để bụng mà cười nói, không sao Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình thật vô vị và cũng thật hèn hạ. Dương Đa Lạc bị dọa cho khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, nghĩ đến vừa rồi còn thấy sợ hãi, cậu ta vuốt ngực, vừa định nói gì đó với Đào Khê nhưng cậu đã quay người đi nhặt quả bóng đang lăn trên mặt đất. Tất thành phi tức nổ phổi, trừng mắt lườm tư từ, từ kỳ, lớn tiếng nói sẽ báo thù cho đào khê rồi quay lại trận bóng, nhưng một thành viên trong đội tên Viên Hảo mang vẻ mặt đau khổ nói với cậu ta, lớp phó thể dục à, ban nãy lúc mình chạy bị trẹo chân rồi, có lẽ chơi không nổi nữa đâu. Tất thành phi khom lưng nhìn mắt cá chân của Viên Hảo cũng chẳng thấy chỗ nào bị sưng nhưng vẫn nói, vậy cậu mau tới phòng y tế kiểm tra coi sao, mình tìm người khác thay thế vậy. Viên Hạo vội vã chạy biến. Nhưng lớp số 1 thì làm gì có thành viên dự bị chứ? Tất Thành Phi vừa dương mắt nhìn, bảy con trai đang nép mình giữa đám nữ sinh xem trận đấu vội vã quay đầu nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng, nhất quyết không chịu nhìn cậu ta. địch sao lại có thể như vậy chứ? Đào Khê ôm bóng bước tới trước mặt Tất Thành Phi, vẻ mặt bình thản nói, để mình vào thay. Tất Thành Phi giật mình, hai tay ôm lấy bả vai Đào Khê, mặt mày xúc động nói Tiểu Khê cảm ơn cậu đã dũng cảm đứng ra vì mình, nhưng mình thực sự không nỡ để cậu chịu vất vả. Má nó, Đào Khê cảm thấy đống da gà trên người bắt tay nhau nổi hết cả lên. Lý Tiểu Nguyên lau mồ hôi trên trán, thở phì phò nói, hay là cứ vậy kết thúc trận đi. Có bạn học lâm ở đây, mình thấy bọn kia cũng không muốn chơi tiếp nữa đâu. Đám người lớp số 2 tụng năm tụng ba lại một chỗ thở hồn hền. Quả thực bọn họ không muốn chơi tiếp nữa. Vốn dĩ chỉ là chơi một tiết thể dục vậy thôi, ai ngờ một câu nói lại biến thành cuộc đại chiến giữa hai lớp lại còn động đến cái tên Lâm Khâm Hòa không dễ chọc kia. Thật sự không đáng, Đào Khê gạt tay Tất Thành Phi ra, liếc nhìn Lâm Khâm Hòa đang bước đến rìa sân bóng tìm Dương Đa Lạc để lấy nước khóe miệng cong lên một nụ cười, sao lại không chơi chứ, mình cũng đâu thể để cậu ta đập miễn phí một quả bóng chứ. Tất Thành Phi cũng nghĩ vậy, gật đầu nói, được. Cậu yên tâm, lát nữa mình sẽ bảo vệ cậu, anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi là tôi mừng lắm rồi. Vì sự cố ngoại ý muốn, trận đầu coi như hủy bỏ. Đào Khê ngồi sổm thắt chặt lại dây của đôi giày bóng cũ mềm, đứng lên nhìn Lâm Khâm Hòa vừa uống nước xong quay lại. Cậu vận động cổ tay, cười với Lâm Khâm Hòa. Anh liếc nhìn cậu rồi rời mắt, trận này lớp số 2 cũng thay vào thành viên dự bị, người tranh bóng đổi thành cậu lớp phó thể dục lớp số 1 vẫn là Lâm Khâm Hòa. Lần này người giành được bóng vẫn là anh, Lý Tiểu Nguyên đón bóng của Lâm Khâm Hòa một cách vô cùng ăn ý, bảo vệ bóng dẫn về phía rổ của đối phương. Nhưng thành viên dự bị của lớp số 2 khá khỏe, lúc Lý Tiểu Nguyên chuẩn bị truyền bóng cho Lâm Khâm Hòa đang chạy tới dưới rổ lớp số 2 thì bị cậu ta chặn lại, ném bóng truyền về phía lớp phó thể dục lớp số 2. Lớp phó thể dục bắt được cơ hội ngàn năm này, cậu ta đón bóng áp sát đường 3 điểm của đối phương dưới sự yểm trở của đồng đội cậu ta cũng không thèm để ý đến tất thành phi đang cố phòng thủ chỉ cần né tránh được lâm khâm hòa và lý thiều nguyên cậu ta có thể ghi được điểm nhưng ngay lúc cậu ta định ném bóng vào rổ quả bóng trong tay bỗng nhiên bị một người cản lại dưới sự yểm trợ của lý thiều nguyên người đó mau chóng áp sát đường ba điểm của bọn họ cậu ta vừa định xoay người chặn lại người kia vừa cách đường ba điểm gần một mét liền không chút do dự ném bóng lớp phó thể dục lúc này vô cùng hy vọng từ từ kỳ của đội mình có thể cướp được rổ từ tay lâm khâm hòa Nhưng quả bóng lọt vào rổ một cách vô cùng chính xác, căn bản không có cơ hội để cứu vãn. Sân bóng trong phút chốc như bùng nổ, đạch, tất thành phi kích động hét to một tiếng, nhìn đào khê với ánh mắt khiếp sợ kính cẩn dương cao ngón cái. Khê ca đỉnh vãi, phải mấy tháng rồi đào khê chưa đụng đến bóng, ngay cả bản thân cũng cảm thấy bất ngờ. Cậu vô thức nhìn về phía lâm khâm hòa, khóe môi khẽ nhách lên, nhịn không được mà thấy hơi đắc ý. Lâm Khâm Hòa thàn nhiên nhìn cậu thấp giọng nói một câu, ném hay lắm. Trong nháy mắt Đào Khê liền muốn xòe đuôi luôn. Lấy lại được cảm giác Đào Khê càng đánh càng hăng, dưới sự yểm trợ của Lâm Khâm Hòa cậu lại ném vào một quả ba điểm. Bầu không khí trên sân bóng lại một lần nữa sôi sụp. Đội bóng rổ này chỉ là một nhóm chắp vá 5 người, tuy rằng tên nhóc tất thành phi không có ích cho lắm cùng với trình độ chơi bóng của Tào Khê chỉ ở mức trung bình, nhưng có vì Đào Khê, Lâm Khâm Hòa và Lý Tiểu Nguyên càng chơi càng phối hợp ăn ý, càng về sau, bọn họ chẳng khác gì đè lớp số 2 ra mà ăn điểm. Lời khẩu hiệu của hội con gái lớp số 1 chuyển từ lớp 1 lớp 1 tuyệt đối số 1 sang thành lớp một lớp một nhan sắc số 1. Một trận bóng rổ chẳng hiểu vì sao mà có cuối cùng kết thúc với một kết quả không hề bất ngờ. Lớp số 2 bị đánh đến mức không còn sức mà nổi nóng. May sao vừa kết thúc thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, mọi người dần tản về phía căng tin. Lớp phó văn nghệ Giang Hinh Vân và đại diện môn tiếng Anh Kim Tinh bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trong tay mỗi người đều cầm một chai nước khoáng, định là đưa cho Lâm Khâm Hòa, nhưng mắt thấy tay anh đã cầm chai nước của Dương Đa Lạc rồi liền chạy tới bên cạnh Đào Khê và Tất Thành Phi. Giang Hinh Vân nhanh tay đưa chai nước của mình cho Đào Khê cười nói. Vất vả cho cậu rồi, ban nãy cậu đẹp trai ghê luôn Đào khê nhìn chai nước cậu từng bắt gặp nhãn hiệu này trong cửa hàng tiện lợi Một chai giá 12 tệ bằng tiền cơm một ngày của cậu ở nhất trung thanh thủy Cậu do dự một lúc nhưng rồi vẫn nhận lấy cười nói một tiếng cảm ơn với Giang Hinh Vân Vì vừa đánh một trận bóng xong, gương mặt trắng nõn của cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi ửng hồng Khi cậu cười, hàng lông mi cong dài như thêm ẩm ướt Giang hình vân ngẩn người, hơi ngượng ngùng, rũ mắt nói không cần cảm ơn. Kim Tinh nhìn chai nước trong tay, chỉ đánh vứt sang cho Tất Thành Phi đứng bên cạnh. Tất Thành Phi đón lấy chai nước có hơi sợ sệt vì được quan tâm. Đây là lần đầu tiên cậu ta chơi bóng rổ được con gái đưa nước cho đó, đối phương lại là bông hoa băng giá Kim Tinh nữa. Cậu ta vừa định mở miệng phát biểu một bài cảm nghĩ một nghìn từ thì cô nàng kiêu ngạo nói là tôi mua cho Lâm Khâm Hòa, đưa cậu coi như tái sử dụng đồ bỏ đi. Nơi tái sử dụng đồ bỏ đi ấm ức nói, lần nào cậu cũng mua nước cho học thần mà có lần nào dám đưa đâu. Tội gì phải tự làm khổ mình thế, còn chẳng bằng đưa cho mình. Những bạn gái muốn đưa nước cho lâm khâm hòa thì nhiều vô kể nhưng từ xưa đến nay chưa có ai thành công, lý do cũng không hoàn toàn là vì có dương đa lạc căn bản chỉ vì bọn họ không dám. Kim Tinh hung giữ chừng mắt nhìn tất thành phi kéo Giang Hinh Vân đang lưu luyến không rời chạy đi. Tất thành phi lào bào than thở, đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Còn kênh nhỏ như mình thì có gì không tốt chứ? Không phải sau này rồi cũng thành biển hay sao? Rồi cậu ta vỗ vai đào khê, nói, khê ca, mình phải đi giúp thầy thể dục thu dọn dụng cụ cậu đừng đợi mình cứ tới căng tin ăn cơm đi nha. Đào khê gật đầu đồng ý. Trong lòng cậu ngẫm nghĩ, ban nãy quyết định chơi bóng rổ là đúng ít nhất có thể khiến tên nhóc tất thành phi này bỏ cái tên buồn nôn mà cậu ta gọi cậu. Cậu cầm chai nước quay người bước về phía nhà ăn nhưng lại nhìn thấy một người mà mình không muốn gặp nhất đứng dưới tán cây cách đây không xa. Là Dương Đà Lạc, cậu ta gọi to tên cậu, vươn tay vẫy vẫy. Đào Khê bước chậm lại, nắm chặt chai nước trong tay đi về phía Dương Đà Lạc. Đào Khê, ban nãy cảm ơn cậu đã đỡ bóng giúp mình nhé. Nếu không có cậu thì mình sẽ bị đập trúng mất. Từ nãy đến giờ Dương đa Lạc vẫn luôn không có thời gian để nói cảm ơn với Đào Khê, vì vậy sau khi trận đấu kết thúc cậu ta liền đứng đây đợi Đào Khê không chút cảm xúc nhìn gương mặt Dương Đa Lạc. Cậu ta có đôi mắt của Quách Bình với mái tóc xoăn tự nhiên của Đào Kiên. Rõ ràng khuôn mặt cậu ta vô cùng giống với Đào Lạc nhưng nó lại mang đến cho Đào Khê cảm giác chán ghét vô cùng. Cậu nở nụ cười, ý cười không chạm tới đáy mắt nói, không cần cảm ơn. Quả thực là không cần cảm ơn, bởi vì cậu cố ý làm thế cậu chỉ muốn lâm khâm hòa nhìn mình. Nhưng trước mặt Dương Đa Lạc hành động ngớ ngẩn này bỗng chốc trở thành một sự mỉa mai. Dương Đà Lạc bước tới gần cậu, lo lắng hỏi, vậy cậu có bị thương không? Trông có vẻ như quả bóng ấy đập mạnh lắm. Bên thái dương phải của cậu đúng là có vết thương, nhưng bị tóc che lại nên không ai nhìn thấy, đến cậu cũng sắp quên nó rồi. Dương Đa Lạc nhắc lại làm cậu bỗng nhớ ra. Có điều so với những vết thương trước kia của cậu, vết thương nhỏ này cũng không khiến cậu lo lắng. Cậu lặng lẽ lùi lại nửa bước, vừa muốn nói không sao để đuổi Dương Đa Lạc đi thì khóe mắt bỗng thấy lâm khâm hòa bước tới. Vì vậy cậu duỗi tay vén tóc chạm thử vào vết thương, làm như vô tình mà nói, hình như cũng hơi đau, nhưng chắc không vấn đề gì. Đào khê vén tóc lộ ra cái chán trắng nõn, bên trên có một vết thương sưng tấy lên vì bị chảy ra cộng thêm mồ hôi thấm vào. Dương Đà lạc hít vào một hơi, nôn nóng nói cậu bị thương rồi, sưng một cục to luôn kìa, sao có thể không có vấn đề gì được chứ? Để mình đưa cậu tới phòng y tế trường kiểm tra xem sao. Lúc này Lâm Khâm Hòa đã bước tới bên cạnh Dương Đa Lạc, cũng nhìn thấy vết thương trên trán của Đào Khê, trong ánh mắt không mang chút cảm xúc khác lạ nào. Đào Khê thả tóc xuống, tỏ vẻ tâm lý cười nói, "Tôi tự đi là được rồi, các cậu tới căng tin đi, đến muộn sẽ không còn thức ăn nữa đâu." Dương Đa Lạc hỏi lại, "Cậu mới tới trường bọn mình, biết phòng y tế ở đâu sao?" Đào Khê lắc đầu rồi nói, "Không biết, nhưng tôi có thể hỏi người khác." Dương đa Lạc bày ra vẻ mặt mình biết mà, nói với Lâm Khâm Hòa đứng bên cạnh Khâm Hòa ca cậu đi ăn trước đi, mình đưa Đào Khê tới phòng y tế. Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, khóe miệng câu lên lộ ra một nụ cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên nói. Bạn cùng bàn hay là cậu đưa mình tới trạm y tế đi? Dương Đà Lạc ngây ngần cả người. Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, gương mặt vẫn nở nụ cười, nhưng móng tay bấm chặt trong lòng bàn tay. Dường như mới chỉ 3 giây trôi qua, nhưng lại tựa như rất lâu, Lâm Khâm Hòa nhìn cậu nói. Được, chương 8, đây là lần đầu tiên Lâm Khâm Hòa đáp ứng yêu cầu của cậu, lần đầu tiên anh không nói với cậu hai chữ không được hay là không thể. Thậm chí Đào Khê còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi cậu lại tự diễu mà nghĩ, đối với Dương Đa Lạc mà nói đây chỉ là một yêu cầu hết sức bình thường, nhưng bản thân lại coi đó như bó vật. Nhưng lòng cậu vẫn không nhịn được mà vui vẻ không thôi cầu cố nén nụ cười nơi khóe miệng nhưng lại không giấu được bước chân gấp gáp. Cậu cảm thấy bản thân như vừa giành lại được Lâm Khâm Hòa từ tay Dương Đà Lạc mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cậu vui vẻ rất lâu. Thậm chí điều này còn khiến Đào Khê vui hơn chuyện Quách Bình cầm ô đón cậu ở cổng trường vào một ngày trời đồ cơn mưa to. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra con đường mà Lâm Khâm Hòa đi không phải là con đường gần nhất đến phòng y tế trường. Ngày đầu tiên nhập học cậu liền dựa vào trí nhớ tốt mà nhớ kỹ bản đồ trường nhất trung văn hoa. Phòng y tế nằm ở phía tây nam của trường, con đường nhanh nhất đi từ sân thể dục là đi qua bách hủy viên, hiển nhiên đường mà lâm khâm hòa chọn là con đường vòng. Bách hủy viên, vườn trăm loại cây, chẳng lẽ người này mù đường sao? Đào khê quay sang nhìn lâm khâm hòa, không nhịn được liền hỏi, bọn mình đi đường vòng vậy à? Vừa nói xong cậu liền hối hận muốn cắn lưỡi tự sát cho rồi. Tiên sư vui quá hóa buồn rồi. Ban nãy cậu còn nói với Dương Đa Lạc là không biết phòng y tế nằm ở đâu. Lâm Khâm Hòa quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tựa như tất cả đều nằm trong dự kiến của anh, biết rõ còn cố hỏi lại cậu biết con đường nào gần nhất sao. Đào Khê sừng sốt bỗng chốc cảm thấy hơi bực bội, cậu không kiềm chế được tính nóng nảy của mình, giọng như đang gây sự. Cậu cố ý phải không? Vừa dứt lời cậu liền nhận ra ngữ khí của mình không được tốt cho lắm, đành hạ tông giọng ấm ức nói cố ý thì cố ý vậy, cậu vui là được. Không phải, lầm khâm hoa có vẻ như không nói nên lời tiếp tục đáp, tôi không thích bách hủy viên. Đào khê ngớ ra, nghi ngờ hỏi, vì sao? Ở đó không phải có nhiều loại hoa đẹp lắm mà. Bách hủy viên giống như tên của nó, nơi ấy trồng vô số loại hoa và cây cối, chúng luôn được chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng, tỏa hương thơm ngào ngạt quanh năm. Ngày đào khê tới nhất trung văn hoa, chu Cường còn dẫn cậu và phùng viễn tới đây đi dạo một vòng khi ấy nhìn thấy rất nhiều cây hoa hồng trắng trong bách hủy viên cậu còn nghĩ lúc nào nghỉ hè cậu sẽ tới đây vẽ thực vật nữa lâm khâm hòa chau mày giống như nhớ tới chuyện gì khiến anh khó chịu lắm vậy não đào khê nhảy số nhanh liền hỏi cậu không thích hoa sao lâm khâm hòa ừ một tiếng lông mày vẫn hơi cau lại xem ra anh không chỉ không thích mà còn chán ghét nó nữa Ồ, hóa ra là như vậy đào khê gật đầu Trong lòng lại nghĩ toi rồi, mỗi bức thư cậu viết cho Lâm Khâm Hòa đều vẽ một bông hoa đào nhỏ, thậm chí còn từng gửi tặng anh một bức tranh màu nước vẽ bông hoa đào trôi trên dòng sông Thanh Thủy còn dụng tâm đặt cho nó một cái tên, Lâm Hoa Mãn Khê. Mẹ nó, đúng là chẳng khác gì dẫm phải mìn cũng may trong thư cậu giả là một cô gái dễ thương đáng yêu. Sau khi đến phòng y tế, bọn họ gặp một nữ bác sĩ khoảng hơn 40 tuổi. Có vẻ bác quen biết Lâm Khâm Hòa cười gật đầu với anh rồi nhìn đào khê tò mò hỏi. Hai em là bạn học sao? Hình như cô chưa gặp em bao giờ. Đào khê ngồi xuống ghế vén tóc mái của mình lên trong lòng nghĩ quen bác sĩ thì có gì tốt đẹp đâu cơ chứ. Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp lại em mới chuyển tới à? Em là bạn cùng bàn của cậu ấy. Cậu nói 6 chữ bạn cùng bàn của cậu ấy một cách gấp gáp như thế đó là một thân phận rất vẻ vang vậy. Tiếc là bác sĩ cũng không hỏi gì thêm bác lấy thuốc và tam bông vừa xử lý vết thương cho đào khê vừa hỏi lâm khâm hòa đứng bên cạnh bé tóc xoăn gần đây không mắc bệnh nữa chứ hiển nhiên là bác ấy đang hỏi về dương Đà lạc xem ra lâm khâm hòa thường xuyên đến đây cùng với cậu ta trái tim đang nhảy loạn xả của đào khê bỗng chốc như trùng xuống cậu mím chặt môi lâm khâm hòa đứng bên cạnh nói mấy ngày trước cậu ấy bị sốt hôm nay đã quay trở lại trường rồi à chật cơ thể của cậu nhóc này yếu ớt quá cô nói em nghe tiết trời sắp vào thu rồi Không nên ngồi trong điều hòa quá lâu, đừng. Bác sĩ còn muốn dặn dò thêm gì đó thì nghe thấy đứa nhỏ mà mình đang bôi thuốc cho thốt lên một tiếng, nói, bác sĩ cô nhẹ tay chút à, em đau quá. Vị bác sĩ tỏ ra sững sờ. Bác đã từng xử lý những vết thương nhỏ như này quá nhiều lần rồi nhưng chưa từng gặp cậu nam sinh nào la lên như vậy, huống hồ tay bác đâu dùng lực mạnh, liền nói, em chịu đựng thêm một lát nữa, sắp xong rồi đàn ông con trai đừng yếu ớt thế chứ cơ thể cậu bạn tóc xoăn vô cùng yếu ớt nhưng em ấy rất kiên cường đó. Địch Đào Khê sắp tức chết mất thôi. Cậu liếc nhìn Lâm Khâm Hòa, anh vẫn mang bộ mặt vô cảm kia, nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa cậu vẫn cảm thấy người này đang cười nhạo mình. Bước ra khỏi trạm y tế, Đào Khê và Lâm Khâm Hòa lại quay về con đường vòng kia để đi tới căng tin. Sau cả quãng đường im thiên thiết, đào khê bỗng nói, hồi nhỏ mình thường lên núi chơi có lẽ cậu không biết chứ trên núi nào rắn, nào sâu bọi nhiều vô kể. Ở đấy có một loại rắn nhỏ không mang độc nhưng thân dài ngoằng đến phát ghê. Mùa hè mà lên núi dễ bị nó cắn lắm, lâm khâm hòa không đáp lại, hiển nhiên là chẳng có chút hứng thú gì với loại đề tài này. Đào khê không từ bỏ, khoa chân múa tay nói tiếp lúc mình học tiểu học lớp năm ấy, có lần mình lên núi chặt cỏ heo thì bị con rắn này cắn. Mình chỉ xử lý qua vết thương rồi cứ thế chặt xong cỏ mới đến nhà bác sĩ trong thôn để đắp thảo dược đó. Nói xong còn sợ Lâm Khâm Hòa không hiểu cỏ heo là gì thì liền giải thích cỏ heo chính là cỏ cho heo ăn ấy. Ở chỗ bọn mình heo không ăn thức ăn cho ra súc đâu. Đào Khê chẳng cảm thấy cuộc sống ở nông thôn thì có gì đáng xấu hổ để giấu giếm cả cậu chỉ nóng lòng chứng minh một chuyện. Cho nên, Lâm Khâm Hòa cất giọng bình thản. Đào khê nghẹn lời, nôn nóng nói cho nên mình không sợ đau đâu, cũng không hề yếu ớt chút nào. Với cậu mà nói, bị người khác nói là yếu ớt còn nghiêm trọng hơn nhiều việc bị chê nghèo. Cái này chính là công kích thân thể người ta đó. Cậu chịu đựng tính xấu hay nóng nảy của mình, bỏ đi những cái gai trên khắp cơ thể, chỉ để lâm khâm hòa nghĩ cậu cũng rất tốt, cũng là một người có giáo dưỡng. Vậy mà giờ cậu lại bị một vị bác sĩ nói yếu đuối hơn cả Dương Đa Lạc, cái này cậu không thể nhịn được. Lâm Khâm Hòa dừng bước hơi cúi đầu nhìn cậu, lạnh giọng nói, không sợ đau cho nên lúc bóng bay tới rõ ràng cậu có thể né nhưng vẫn cố ý để mình bị đập trúng sao. Đào Khê đứng sưỡng tại chỗ, khí huyết trong người dường như biến mất trong phút chốc mất đến mấy giây sau mới dồn lên tới não. Ánh mắt Lâm Khâm Hòa nhìn cậu bình tĩnh đến vậy, cớ sao cậu lại cảm thấy bản thân như bị xé toạc ra, bị anh nhìn thấu tất cả chẳng mày may có cớ ngụy biển. Rõ ràng chuyện bản thân am hiểu nhất chính là nói rằng nói bậy nhưng ở trước mặt Lâm Khâm Hòa cậu căn bản không làm nổi. Cậu siết chặt bàn tay, cổ hỏng như thắt lại, ngập ngừng nói, mình, mình chỉ muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cậu, muốn làm, làm bạn của cậu. Cậu nói từ bạn một cách khó khăn, nhưng trong lòng cậu từ ấy vẫn còn chưa đủ. Cậu muốn Lâm Khâm Hòa nói với cậu những thứ khác chứ đừng chỉ là không, cậu muốn hai người trở thành một mối quan hệ gắn bó như anh với Dương Đa Lạc. Còn gì nữa sao tạm thời cậu chưa nghĩ tới, nếu như cậu thật sự muốn làm bạn của tôi thì cậu nên lọt vào top 50 trong kỳ thi giữa kỳ và tiếp tục học ở lớp số 1. Lâm Khâm Hòa nhìn cậu lạnh nhạt nói, không dễ gì cậu mới tới được nhất trung văn hoa, đừng lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Sau này có gì muốn nói thì nói trực tiếp với tôi, tôi sẽ nghe, đừng dùng cái cách nhàm chán này, và cũng đừng lợi dụng dương đa lạc. Lâm Khâm Hòa nói xong câu này liền quay người rời đi. Đào khê đứng đó, phải mất một lúc lâu sau mới có thể hít thở thông. Cậu đưa tay chạm lên băng gạc trên chán. Cậu thực sự không sợ đau nhưng dường như vết thương lại trở nên đau bút hơn, càng lúc càng nhức đau đến mức trái tim cậu như bị một bàn tay nào đó siết chặt thật mạnh tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ không rõ. Trong phút chốc cậu bỗng nhớ lại hồi mình 10 tuổi, đào lạc khi ấy mới lên 7. Con bé ngồi trong nhà bà ngoại chơi, nghịch ngợm ống nước rồi quên khóa vòi lại, làm nước chảy lênh láng vào hầm chứa khoai lang. Quách Bình biết chuyện, chẳng nói chẳng rằng cầm roi mây lên đánh cậu. Cậu vừa khóc vừa nói không phải do mình mà là Đào Lạc làm cầu xin bà ngoại đã chứng kiến tất cả làm chứng cho cậu. Nhưng bà ngoại cũng chỉ im lặng ôm lấy Đào Lạc chẳng hề lên tiếng bảo vệ cậu đến một lần. Đào Lạc cũng vì quá sợ hãi mà không dám nhận, Quách Bình tàn nhẫn đánh cậu. Cậu đã sớm quên mất cơn đau mà cây gậy ấy mang lại, nhưng cảm giác hoan ức đến nỗi trái tim cũng đau đớn kia vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của cậu. Cũng giống như bây giờ, cậu tủi thân vô cùng, cậu nói đừng lợi dụng dương đa lạc ấy, khiến cậu đau xót đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Lâm Khâm Hòa nói không sai, đúng là cậu lợi dụng dương đa lạc. Lâm Khâm Hòa cũng biết không dễ dàng gì cậu mới tới được nhất trung văn hoa, bảo cậu đừng lãng phí thời gian vào những việc không có ý nghĩa. Nhưng Lâm Khâm Hòa không biết rằng anh chính là ý nghĩa của trăm ngàn cay đắng mà cậu chịu đựng để có thể đến được đây. Anh càng không biết cậu vốn phải là Dương Đa Lạc. Cậu vốn dĩ là người ở bên Lâm Khâm Hòa. Kể từ sau hôm ấy, Đào Khê không nói câu nào với Lâm Khâm Hòa nữa. Vào tiết cũng không còn lén nhìn sang phía bên cạnh. Hết tiết thì ngoan ngoãn vùi đầu làm bài tập. Đến giờ thể dục thì ra phía ghế dài ngồi đọc sách học bài như các cô gái khác mặc cho tất thành phi dụ rỗ như nào cũng không chơi bóng rổ nữa. Kết thúc tiết tự học buổi tối thì mau chóng thu dọn sách và tài liệu quay về ký túc nhanh chẳng khác gì có chó đuổi đằng sau cả. Sau đó cậu nhận ra kỳ thực lâm khâm hòa chẳng hề thay đổi gì từ đầu đến cuối chỉ có cậu giống như một con bọ chết nhảy tới nhảy lui, giờ cậu không muốn nhảy nữa, ngược lại lâm khâm hòa càng thêm yên bình. Cứ vài ngày như thế trôi qua tất thành phi cũng phát hiện ra chuyện gì đó không đúng. Khê ca, sao mình cảm thấy quan hệ giữa cậu với học thần bỗng trở nên xa lạ vậy nhỉ? Tất Thành Phi vừa gắp tỏi ra khỏi khai cơm vừa nói. Đào Khê đã ăn xong bữa trưa, đang đọc một cuốn tài liệu bổ trợ môn toán, nghe vậy liền im lặng một lúc mới đáp mình với cậu ấy cũng đâu có thân quen. Tất Thành Phi ồ một tiếng, cậu ta có cảm giác trong lời nói của Đào Khê mang chút trách móc. Tất Thành Phi còn tưởng sau trận bóng rổ vừa rồi quan hệ giữa Đào Khê và Lâm Khâm Hòa sẽ tốt hơn chứ. Mấy ngày gần đây, cậu ta ngồi phía trước luôn cảm nhận một tầng áp suất thấp giữa hai người bạn cùng bàn ngồi đằng sau, liền nói chập giờ mình cũng ngại quay xuống nói chuyện với cậu nữa đấy, bạn cùng bàn của cậu cũng chẳng thèm để ý tới mình. Mình sắp nghẹn chết rồi. Đào Khê lật một trang sách thản nhiên nói cậu quên mất lần trước lấy gì ra để đổi lấy lâm khâm hòa vào đội rồi à? Tất Thành Phi ngớ ra quả thật cậu ta quên bánh mất. Cậu ta thở dài một hơi yếu ớt, mình chính là nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích của Andexen tìm đến mụ phù thủy biển, dùng giọng hát mê hồn để đổi lấy một đôi chân. Vừa dứt lời liền nhìn thấy mụ phù thủy biển cùng với Dương Đa Lạc bước về phía cửa cang tin. Tất Thành Phi chột dạ vẫy tay cười nói, xin chào học thần, xin chào Ya Kun. Dương Đa Lạc cười đáp lại, xin chào Phi Phi. Cậu ta nhận ra Đào Khê ngồi bên cạnh Tất Thành Phi, hơi ngừng lại rồi cũng cười chào hỏi, xin chào Đào Khê Đào Khê ngồi cứng đờ chỉ gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy, mãi đến khi hai người ấy rời đi cơ thể cậu mới thả lòng trở lại. Đúng lúc này Tất Thành Phi cũng ăn xong cơm, hai người mang trả lại khai cơm rồi bước ra ngoài. Thời tiết oi bức những ngày đầu tháng 7 vẫn chưa tan, nhưng trong không khí đã vương mùi hoa nhàn nhạt. Con đường từ tin đến phòng học có tên là con đường hoa anh Đào Nguyệt Quế, một cái tên đơn giản đến cọc cằn. Bởi lẽ hai bên con đường này, một bên trồng cây anh đào, một bên trồng cây hoa quế. Ai cũng có thể nhìn ra được ngôi trường này rất thích mấy loại cây cỏ hoa lá. Đào Khê nghĩ trong lòng bát tự của Lâm Khâm Hòa với nhất trung văn hoa chẳng hợp nhau chút nào. Quả thực như vậy, Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc ở phía trước đã rẽ sang một con đường vòng nhỏ khác để đi. Cậu có biết vì sao Lâm Khâm Hòa không thích hoa không? Đào Khê bỗng hỏi, tất thành phi hơi ngớ ra. Lát sau mới phản ứng kịp để đáp lại, hình như học thần dị ứng với phấn hoa ghê lắm. Hồi cấp 2 có lần lớp bọn mình tổ chức đi đến vườn bách thảo Du Xuân, đợt đấy học thần xin nghỉ không đi. Xem ra lâm khâm hòa cũng không lừa cậu. Sao cậu biết chuyện này? Quả nhiên tất thành phi sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hóng hớt. Bởi vì mình dẫm phải mình, đào khê nói, lại còn vội ý dẫm lên không biết bao nhiêu lần. Tất Thành Phi vẫn còn đang muốn truy cứu đến cùng nhưng rồi lại bị Đào Khê dùng vài câu lừa cho quên mất. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com chương 9, sau lần chơi bóng rổ vừa rồi Tất Thành Phi như bị nghiện chưa nào cũng chạy đi mài rũ kỹ năng bóng rổ, vì vậy nên chỉ có một mình Đào Khê quay về lớp học. Lúc cậu về tới lớp thì thời gian nghỉ chưa còn những hơn một tiếng, nhiều bạn học đã tới quán cà phê hoặc trà sữa chơi còn không thì cũng tham gia các hoạt động đoàn thể, vì vậy mà số học sinh trong lớp không nhiều. Nhưng đối với Đào Khê, đông người đến mấy cũng không thể bằng một Lâm Khâm Hòa đang khiến cậu thấp thỏm không thôi. Buổi trưa mấy hôm trước Lâm Khâm Hòa đều không ở trong lớp có lẽ anh đến chỗ đội bóng rổ của trường để chơi. Hôm nay là lần đầu trong mấy ngày nay anh ở đây. Lâm Khâm Hòa đeo tai nghe, ngồi trên ghế đọc sách. Lần này sách anh đọc không phải là tuyển tập các đề thi toán học hay vật lý, mà là một cuốn bách khoa toàn thư những bài văn tường thuật xuất sắc dù cậu chỉ nhìn thấy sườn mặt của anh nhưng cũng đủ nhận ra người này miễn cưỡng bản thân đọc sách đến mức nào. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, những ngón tay lật dở trang sách rất nhanh tựa như đang đọc thứ gì đó khiến người ta không được tự nhiên vậy. Có lẽ là bị Hà Văn Giảo ép đọc rồi. Hà Văn Giảo trông thì dịu dàng ân cần như vậy thôi nhưng không hề dễ chọc hơn tất ngạo thuyết một chút nào. Đào Khê bước nhẹ chân về chỗ còn đang tự hỏi xem có nên mang tài liệu ra ngoài tìm chỗ khác để học không thì bị Giang Hinh Vân đang đứng ở bảng đen cuối lớp gọi lại. Đào Khê cậu có thể giúp mình viết giúp mình vài chữ lên bảng không? Mình thấy chữ cậu rất đẹp. Trên tay Giang Hinh Vân cầm một bản nháp ngắn của bài báo bảng, nhìn cậu với ánh mắt tha thiết. Chữ của mình cũng bình thường thôi mà Đào Khê liếc nhìn cái bảng đen mới chỉ có không sơ bộ thì cũng không muốn làm lắm. Một tiếng nghỉ chưa có thể học được rất nhiều bài, vì vậy liền muốn tìm cách từ chối khéo. Tuy rằng những lời mà lâm khâm hòa nói lần trước khiến cậu cảm thấy tổn thương, nhưng suy cho cùng anh nói không sai. Nếu như sau kỳ thi giữa kỳ này cậu vẫn muốn tiếp tục học ở lớp số 1 thì cậu bắt buộc phải nằm trong top 50. Làm gì mà bình thường chứ? Cả khối bọn mình đều đọc qua bài văn đạt điểm tối đa của cậu rồi đó. Cậu viết rất hay, chữ cũng đẹp nữa. Giang Hinh Vân là người phụ trách báo bảng. Cô nàng đã từng học thư pháp trong nhiều năm rồi cho nên đối với chữ viết khá là kén trọn. Đào Khê vừa nghe tới bài văn kia của mình thì giật nảy mình, thầy cô còn in ra cho cả khối đọc nữa cơ à. Mẹ nó thế thì khác gì sự tội công khai đâu cơ chứ. Đào Khê liếc nhìn lâm khâm hòa đang lật dở cuốn bách khoa toàn thư những bài văn tường thuật xuất sắc một cách nhanh như gió, lại nghe thấy Giang Hinh Vân khẩn khoản nói tiếp câu giúp mình đi mà, mình còn phải vẽ tranh nữa nên không kịp viết. Đào Khê không chịu được sự nhõng nhẽo của con gái, vẫn đang muốn từ chối, nhưng rồi cậu lại nhớ tới chai nước 12 tệ mà Giang Hinh Vân đưa mình hồi trước. Thôi thì bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đành giúp vậy, vừa hay đỡ phải ngồi cạnh lâm khâm hoa giờ này. Đào Khê nhận lời, Giang Hinh Vân vui vẻ đưa cho cậu một bản nháp, vừa nhìn liền biết đây là kiểu báo bảng mà các cô gái nhỏ hay thiết kế, mang phong cách anime nhật một cây hoa anh đào màu hồng phấn với lâu đài nguy nga, nhìn qua vô cùng nữ tính. Cậu viết đoạn văn này trên phần bảng kia là được, mình sẽ vẽ phần chính của bức tranh sang bên cạnh. Giang Hình Vân mặc một chiếc tạp dề màu hồng, tay cầm khay màu với bút vẽ. Xịn sò ghê ha, còn dùng cả thuốc màu để vẽ nữa. Báo bảng ở trường nhất trung thanh thủy toàn dùng phấn vẽ vài đường rồi viết thêm vài chữ thế là xong chuyện. Đào khê ôm ghế của mình lên, lót lên mặt ghế một tờ giấy rồi đứng lên cầm phấn viết chữ. Chữ cần viết cũng không nhiều lắm, cậu chỉ mất 10 phút là viết xong rồi. Cậu nhìn Giang Hinh Vân vẫn còn đang chậm rãi vẽ lâu đài. Cô nàng cứ vẽ rồi lại xóa liên tục có vẻ như không hài lòng lắm. Đào Khê nhìn kiểu vẽ từ từ của Giang Hinh Vân mà sốt suốt thay, liền nói, để mình vẽ cho rồi cầm lấy cây cỏ trên tay cô, bắt đầu vẽ. Vẽ cây cối phong cảnh là sở trường của cậu, dù sao thì cậu cũng từng nhiều lần vẽ hoa anh Đào cùng các sinh viên mỹ thuật trên bờ sông Thanh Thủy. Không đến 30 phút sau, Đào Khê đã vẽ xong toàn bộ báo bảng. Giang Hinh Vân thì luôn đứng bên cạnh thay màu nước cho cậu. Không ít bạn học đang đọc sách cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Những nhánh cây hoa anh đào đan chéo nhau tạo nên một khối màu hồng đậm nhạt tòa lầu các với bức tường phủ một màu rêu xanh cùng mái ngói mang màu cho bụi thấp thoáng dưới tán cây anh đào như ẩn như hiện. Tiết trời sắp vào thu nhưng bức tranh trên bảng lại mang cho người ta cảm giác hương thơm hoa cỏ tháng tư vẫn chưa phai, xuân sâu tựa biển. Đào Khê vẽ xong, bước xuống khỏi ghế mới nhận ra bản thân như một chú khỉ bị mọi người vây quanh nhìn ngó ánh mắt Giang Hinh Vân nhìn cậu có chút kỳ quái cô nàng cúi đầu vén tóc mai nói cảm ơn. Đào Khê lắc đầu nói, không có gì, mình đi rửa tay đã. Nói xong liền chạy như bay tới nhà vệ sinh, cậu rửa tay xong liền quay về lớp, liếc nhìn về phía lâm khâm hòa, người này không còn xem sách văn nữa rồi, giờ đã chuyển sang một quyền tuyển tập đề thi vật lý, nhưng gương mặt thì vẫn bí xị như cũ. Đào Khê lặng lẽ quay về chỗ, đang định vụng trộm ngồi xuống ghế thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, rửa sạch màu vẽ đã rồi ngồi. Đào Khê ngớ người, không phải cậu rửa tay rồi à, còn rửa sạch lắm luôn ấy. Tất Thành Phi ngồi trên quay người xuống, tốt bụng chỉ về phía tay áo của cậu. Đào Khê nghiêng đầu nhìn, hóa ra cổ tay áo bên phải của chiếc áo sơ mi trắng bị dính sơn màu hồng, nhưng cũng chỉ là một vệt màu nhỏ tí. Má nó, trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa vô danh. Lâm Khâm Hòa dị ứng với phấn hoa thì không nói làm gì, giờ đến cả màu vé cũng dị ứng luôn. Còn cái giọng điệu ghét bọc kia nữa cái này đã thành công chọc chúng dây thần kinh nhạy cảm của cậu rồi. Đào Khê nhìn bức vẽ hình cây hoa anh đào trên bảng đen rồi lại trừng mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, mỉa mai nói cậu yên tâm, mình cũng không phải là thần bút mã lương. Nói xong liền quay người chạy tới phòng vệ sinh giặt ống tay áo. Tất Thành Phi ngạch cổ lặng lẽ tự hỏi một lúc rồi giống như bừng tỉnh ra cất giọng giải thích với gương mặt thúi hoác của Lâm Khâm Hoa Khê ca đã vô cùng tài tình mà sử dụng điển cố điển tích mã lương và cây bút thần, ngụ ý rằng bức tranh mà cậu ấy vẽ sẽ không biến thành hiện thực vì vậy bức tranh hoa trên bảng đen kia sẽ không. Im miệng, Mỹ nhân ngư đành ngậm miệng, làm động tác kéo khóa rồi quay người lên, lặng lẽ rơi lệ Sau đó, Đào Khê vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh với Lâm Khâm Hoa Là đơn phương chiến tranh. Mấy ngày nay cậu sứt đầu mẻ chán không thôi, bởi vì kỳ thi tuần sắp tới rồi. Cậu rất muốn ăn tươi nuốt sống chỗ nội dung bài học mà mình bỏ lỡ trong kỳ nghỉ hè, nhưng có rất nhiều câu hỏi cậu không thể giải được mà vốn cũng chẳng có thời gian để đào sâu nghiên cứu. Trong ký túc thì cũng chẳng vui vẻ gì. Sau cái lần tên ngốc từ từ kỷ niệm bóng vào đầu cậu kia, không những cậu ta không xin lỗi mà còn trở nên quái gở hơn trước kia. Nếu mà giờ còn ở nhất trung thanh thủy thì cậu đã sớm dần cho tên dị hợm này một trận rồi. Có điều cậu vẫn phải nhẫn nhịn, bởi vì Phùng Viễn đã nói với cậu rằng, sẽ chẳng có ai ở nhất trung văn hoa này đứng ra bảo vệ cậu cả. Phan ngạn cũng không làm khó cậu, nhưng cứ động một tí lại nhờ cậu vẽ hoa rồi vẽ quả phiền phức vô cùng. Vì tránh cho bản thân không bị cô lập ở cái phòng ngủ này, cậu chỉ đành nửa từ chối nửa đồng ý. Lại còn cô nàng Giang Hinh Vân nữa, lúc nào cũng chạy tới chỗ cậu. Hôm nay thì nhờ cậu vẽ hộ một trang sổ tay, ngày mai thì mượn bài tập văn của cậu để xem. Cậu không giỏi từ chối con gái, càng không biết làm sao để đối phó với sự nhõng nhẽo của bọn họ. Đào Lạc luôn biết cách nũng nịu xin sỏ, chưa một lần nào cậu có thể từ chối nó. Cuộc thi tuần này cũng không phải kỳ thi to lớn gì, chỉ là kiểm tra lại những nội dung đã được yêu cầu tự học trong kỳ nghỉ hè mà thôi, cũng sẽ không xếp hạng, vì vậy địa điểm thi sẽ tổ chức ngay tại phòng học chỗ ngồi vẫn giữ nguyên, chỉ kéo cách bàn ra xa một chút. Nhưng dù vậy nó vẫn rất khốc liệt bởi lẽ chỉ trong một ngày mà bọn họ phải thi cả toán, văn, anh và một bài tổ hợp các môn khoa học từ 7 giờ sáng đến tận 9 giờ 30 tối, chẳng khác gì chạy marathon cả. Trong khi cậu còn đang cong mông lên chạy thì bên cạnh luôn có một tên biến thái chưa hết giờ thì đã buông bút điều này làm cậu đã nôn nóng lại còn sốt ruột hơn. Lúc thu xong bài thi tổ hợp các môn, đào khê liền nằm phịch lên bàn có cảm giác bản thân sắp chết tới nơi rồi. Tất Thành Phi vỗ đầu cậu Khê ca thu dọn bàn thôi nào. Ti xong, học sinh phải kéo bàn về chỗ cũ. Đào Khê xoa cái cậu cứng ngắc đứng lên, nhận ra Lâm Khâm Hòa ngồi cách cậu nửa mét đã sớm thu dọn bàn sạch sẽ biến mất không thấy bóng dáng rồi. Cậu nhấc bàn mình kéo lại gần bàn của Lâm Khâm Hòa. Lúc hai mét bàn gần sát vào nhau, Đào Khê nghe thấy Tất Thành Phi nói Khê ca có lẽ thứ hai thầy cô sẽ xếp lại chỗ ngồi, lúc ấy bọn mình ngồi với nhau nha. Gần đây tất thành phi với cô bạn cùng bàn hồ đồng đang cãi nhau, bây giờ vẫn còn chiến tranh lạnh. Lý do thì là vì hồ đồng tưởng chai nước kim tinh đưa cho cậu ta lần trước là giác nên vứt đi rồi. Đào khê hơi ngừng lại, hai giây sau cậu lại tiếp tục công việc truyền bàn của mình, đến tận khi hai chiếc bàn dính sát vào nhau. Việc thay đổi chỗ ngồi ở lớp số 1 khá là thoải mái, học sinh có thể hẹn nhau để được cùng ngồi một bàn. Tím chu chủ nhiệm lớp thì cảm thấy chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học thì ngồi đâu cũng được lần duy nhất ông ép buộc là khi để đào khê ngồi chỗ trống trước nay chưa ai ngồi bên cạnh Lâm Khâm Hòa. Ngày khai giảng đầu tiên chu cường cũng nói qua với Lâm Khâm Hòa, nếu ngồi một tuần không thấy hợp thì sẽ đổi lại chỗ. Trong tiềm thức đào khê cố tình quên đi mất chuyện này. Khê ca, không phải cậu cũng muốn chối bỏ mình đấy chứ, vẻ mặt tất thành phi như sụp đổ. Cậu ta vừa bị Kim Tinh từ chối không biết bao nhiêu lần, mà có vẻ như hồ đồng cũng tìm được bạn cùng bàn mới rồi. Nói sao đi, lòng đào khê hơi dối bời, cậu cầm sách lên chuẩn bị chạy đi. Tất thành phi không tha cho cậu, hôm nay mình nghe thấy ya nói chuyện với học thần rồi, cậu ta muốn đổi sang ngồi cùng với Lâm Khâm Hòa. Dù sao hai cậu cũng không hợp nhau, nhưng hai bọn mình thì kiểu gì cũng hợp vô đối luôn. Cậu ta còn đang muốn tiếp tục công tác dân vận nhưng vẻ mặt đào khê trông như sắp khóc tới nơi. Có điều chớp mắt một cái cậu ta lại cảm thấy vừa rồi chỉ như ảo giác. Lúc đào khê quay về ký túc Phan Ngạn vẫn còn đang tắm, mà từ từ kỳ thì đang gọi điện cho ai đó, có vẻ như là cha mẹ. Vâng, hôm nay thi xong rồi ạ, cũng tạm ổn đề khá đơn giản thứ hai mới có kết quả lần này không xếp hạng, nhưng vào top 50 thì chắc không có vấn đề gì cũng phải đợi thi xong giữa kỳ mới có thể chuyển lớp bây giờ lớp số một còn thừa một chỗ, nhưng lần sau chắc chắn sẽ bớt đi. Lúc từ từ kỳ nói tới câu cuối, Đào Khê biết cậu ta cố ý liếc về phía mình. Cậu làm như không nghe thấy, cầm lấy một tờ đề thi lên tiếp tục làm. Đề thi ngày hôm nay đối với cậu mà nói không hề đơn giản. Ngữ văn có thể không cần quá quan tâm, tiếng Anh thì miễn cưỡng gọi là tạm ổn, nền tảng môn số học của cậu vẫn tốt. Chỉ có một trong hai câu hỏi lớn cuối bài cậu không kịp làm, nội dung các môn khoa học cậu đã học xong trong vòng một tuần, độ khó của câu hỏi đã tăng hơn trước. Chủ nhật nhà trường cho nghỉ nửa ngày, nhưng lúc học ai cũng sốt sắng không thôi. Hết tiết, đám nữ sinh liền bàn xem buổi chiều nên tới lớp học làm gốm hay lớp dạy cắm hoa, còn tụi con trai còn đang quyết định xem đi đâu chơi điện tử với đua xe. Đa số học sinh trường nhất trung văn hoa đều thuộc những gia đình khá giả. Đối với Đào Khê, lúc nghỉ hè ngoài việc học ra thì cậu phải phụ giúp chuyện đồng áng trong nhà, không thì cũng ra ngoài kiếm thêm tiền. Những điều mà bạn học nói, đến nghe cậu cũng chưa từng nghe qua. Nhưng cậu cũng không để ý bởi vì trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là chuyện đổi chỗ. Tiết đầu tiên kết thúc cậu nghĩ thôi thì để hết tiết 2 rồi nói. Lúc tiết 2 tan cậu lại nghĩ sang tiết 3 rồi tính. Cứ vậy kéo dài đến hết tiết 3. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Bây giờ cậu không nói, ngày mai là thứ hai sẽ bị chuyển chỗ mất thôi. Tay trái đào khê chống đầu tay phải vẽ vòng tròn lên tờ giấy nháp mắt lặng lẽ liếp sang bên cạnh. Lâm khâm hòa đang giải đề toán mà thím chu giao tiết trước, tốc độ làm nhanh như đang chép đáp án từ đâu ra vậy. Đào khê gòm lấy dũng khí, vừa định mở miệng thì tất thành phi ngồi trên bỗng thảy xuống cho cậu một con hạc bằng giấy, giọng vô cùng hâm mộ, ánh mắt có chút bị ổi, Giang Hinh Vân đưa cho cậu đấy, chắc chắn là muốn ngồi cùng bàn với cậu. Đào khê ngớ người, mở con hạc giấy ra nhìn, bên trong là mấy chữ được viết bằng bút máy, nét chữ thanh tú, có thiếu bạn cùng bạn không, ký tên Vivian. Mất nửa ngày sau cậu mới nhận ra đây có lẽ là tên tiếng Anh của Giang Hinh Vân. Cậu nhíu mày cầm bút viết lên giấy hai chữ không thiếu, nghĩ nghĩ thế nào lại viết thêm cảm ơn nhé, rồi gấp lại như cũ, đưa cho Tất Thành Phi bảo cậu ta truyền lên trên. Tất Thành Phi vừa liếc nhìn dòng chữ Đào Khê viết ném cho cậu một ánh mắt không hổ là anh em tốt. Cuối cùng Đào Khê cũng hiểu ra mấy ngày nay Giang Hinh Vân có ý gì, nhưng cậu không muốn dính tới vận Đào Hoa, đây chính là những chuyện vô bổ mà Lâm Khâm Hoa từng nói. Có điều viết thư cũng là một cách hay. Đào khê như lấy lại sức sống, vội xé một màu giấy nhỏ ra. Lúc cậu còn đang xoắn suýt không biết nên viết gì thì tiếng chuông tan học vang lên. Tất cả đều do con hạc giấy giờ hơi kia. Tiết 4 là môn tiếng Anh cậu cũng không dám chuyển giấy trong giờ của tất ngạo tuyết đành ngoan ngoãn học bài. Tiết 5 là thời gian dành cho câu lạc bộ của trường tương đương với chuyện được nghỉ một nửa. Nên tất ngạo tuyết vừa rời khỏi, cả lớp như được thả lỏng, cất dọn hết sách vở, chạy khỏi lớp như ong vỡ tổ. Tất Thành Phi nằm trong câu lạc bộ tú lơ khơ, chỉ nói với cậu một câu, mai gặp lại rồi ôm cặp chạy biến. Lâm Khâm Hòa vẫn ngồi đó làm đề toán học, đào khê tranh thủ từng giây viết cho xong mẩu giấy, nhưng ngay lúc ấy, Dương Đa Lạc cầm theo một quyền nhạc phổ chạy tới, nói Khâm Hòa ca, bọn mình đến ban nhạc đi. Hình như hôm nay phải luyện tập ca khúc mới đấy. Đào Khê vừa viết xong dòng chữ mình có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn của cậu không? Thì nghe thấy giọng nói của Dương Đa Lạc, cậu nắm chặt bút dừng viết. Đào Khê cảm thấy mảnh giấy này chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Sau đó cậu nghe tiếng lâm khâm hoa trả lời, đợi tội làm nốt câu này đã. Đào Khê vo mảnh giấy trong lòng bàn tay, đặt bút xuống bước nhanh ra khỏi lớp học không hề nghe thấy câu nói tiếp theo của Dương Đa Lạc. Không phải trước kia cậu vẫn để bài tập lại về nhà mới làm sao? chương 10. Bước ra khỏi phòng học Đào Khê ném tờ giấy bị vo viên vào thùng rác Cậu không tham gia câu lạc bộ nào cũng không muốn về lớp bây giờ Đào Khê quyết định đến tòa thu thực dạo một vòng Đa phần các câu lạc bộ đều nằm ở đây Đào Khê bắt gặp nào là club tranh hoạt hình cờ vây khiêu vũ đường phố Phim điện ảnh có cả tiểu thuyết viễn tưởng nữa Thu thực mùa thu chân thật Đa dạng mẫu mã đủ loại mặt hàng đều là những cái tên cậu chưa nghe thấy bao giờ Cậu nhìn quanh một lúc chọn vài tấm áp phích của các câu lạc bộ mà mình quan tâm trên kệ báo ở tầng 1 dự định lúc nào quay về sẽ nghiên cứu thử coi xem nên tham gia cái nào. Chẳng mất nhiều thời gian để cậu lần theo tiếng nhạc tìm tới phòng tập của ban nhạc nằm trên tầng cao nhất của toàn thu thực. Cậu đứng ở trong góc tối sát bên cánh cửa, nhìn về phía lâm khâm hòa chơi đàn dương cầm qua một tấm kính. Ngay sau đó cậu nhìn thấy dương đa lạc đang chơi sen lô cách đó không xa. Mỗi người trong ban nhạc đều làm nhiệm vụ của mình, nét mặt tự tin mà trầm tĩnh tựa như bọn họ sinh ra đã khoác trên mình bộ hán phục ngồi trong phòng hòa nhạc. Dưới sự chỉ huy tuyệt vời, những giai điệu từ các loại nhạc cụ khác nhau hòa quyện lại tạo nên một khúc nhạc du dương trầm bổng. Đào Khê chưa từng nghe qua giai điệu này, cậu chỉ ngắm nhìn lâm khâm hòa, giống như việc cậu nhìn chằm chằm vào màn hình trực tuyến mỗi ngày khi còn ở trường nhất trung thanh thủy. Đôi khi lâm khâm hòa mới xuất hiện trên màn hình tiết học cũng giống như mặt trăng kia, phải mất một khoảng thời gian dài nó mới trở nên trọn vẹn trên bầu trời. Mỗi lần trăng tròn, đào khê đều mang ánh trăng khắc thật sâu vào trái tim mình. Còn bây giờ cậu đang đứng nép mình trong góc tối bên cửa, những ngón tay vụng về bắt chước động tác đánh đàn của Lâm Khâm Hòa tựa như quay về với phòng học cũ nát ở nhất trung thanh thủy. Lâm Khâm Hòa vẫn cách cậu một tấm màn hình xa hơn ngàn cây số còn cậu chỉ có thể ngốc ngách dùng bút chép lại những lời anh nói hay dùng cọ vẽ họa lại gương mặt anh. Rõ ràng là Đào Khê đang đứng ngoài cửa cách đó không xa nhưng dường như lại chẳng thể nào bước vào thế giới của Lâm Khâm Hòa. Đột nhiên, Lâm Khâm Hòa đang chơi đàn bỗng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa nơi cậu đang đứng. Cậu chạm phải ánh mắt của Lâm Khâm Hòa, trong phút chốc cậu siết chặt bàn tay, nhưng rồi lại nhận ra cậu đang đứng trong góc tối, rất khó để nhìn rõ người bên trong, mà tầm mắt anh đã nhanh chóng quay trở lại bàn nhạc phổ, như chứng minh rằng vừa rồi chỉ là một ảo giác. Đào Khê rời khỏi phòng tập của ban nhạc, lúc bước đến tầng một cậu đặt chỗ áp phích trên tay lại kệ báo rồi quay trở lại phòng học không bóng người. Cậu ngồi về chỗ của mình, lấy ra tờ đề thi lớp 10 của trường Nhất Trung Văn Hoa mà trước đó cậu tìm Chu Cường xin lấy. Khi đó, kỳ thi cuối kỳ ở huyện Thanh Thủy không sử dụng bộ đề của Nhất Trung Văn Hoa tránh việc học sinh toàn huyện bị sót. Đào Khê đã dành thời gian làm xong bộ đề ngữ văn, toán học và tổng hợp các môn khoa học. Cậu cầm tờ đề môn tiếng Anh vẫn chưa làm xong ra, định bụng làm nốt bỗng người thấy mùi hoa nhàn nhạt. nhạt. Cậu buông bút cẩn thận hít thử, nhận ra mùi hương này xuất phát từ hộp bàn của Lâm Khâm Hòa. Đào khê do dự một lúc cuối người vùi đầu vào ngăn bàn của Lâm Khâm Hòa tìm thấy một bông hồng đỏ được bọc trong tờ giấy màu hồng nhạt bên ngoài bụng một giải duy băng bằng gen màu trắng mốt phía cạnh của bông hoa còn kẹp một phong thư màu hồng. Có lẽ là một cô gái nào đó thầm mến Lâm Khâm Hòa, nhân lúc mọi người tham gia câu lạc bộ liền lặng lẽ đặt ở đây. Chắc bạn gái đó không nghĩ tới chuyện sau khi kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ chắc chắn Lâm Khâm Hòa sẽ quay về nhà. Nếu để mai mới nhận thì hoa đã héo mất rồi. Hơn nữa, Lâm Khâm Hòa lại cực kỳ ghét hoa. Thế mà lại có người dẫm chúng mình chuẩn hơn mình nữa. Cậu cảm thấy có chút cân bằng. Đào Khê cũng không quan tâm tới đóa hoa hồng kia. Trong lòng nghĩ thôi thì ngày mai đến sớm nhắc nhở Lâm Khâm Hòa vậy rồi cậu lại tiếp tục vùi đầu giải đề thi. Mấy hoạt động câu lạc bộ tào lao kia không liên quan gì tới cậu hết Cái nào cũng cần dùng tới tiền cũng không thể thêm điểm cho kỳ thi đại học chẳng thà chăm chỉ học tập còn hơn Dù sao thì cậu cũng không phải là người có hoàn cảnh gia đình tốt hay học lực tốt gì cả Đang làm đề được một nửa thì cửa sau của lớp học bỗng mở ra Đào khê giật nảy mình, ngẩn đầu nhìn qua, hóa ra là lâm khâm hòa đang cầm trên tay bàn nhạc phổ bước vào Đừng qua đây, đào khê chẳng nghĩ ngợi gì, vội hét lớn Lâm Khâm Hoa co mày nhìn cậu nhưng cũng dừng lại, đứng ở cửa không đi vào. Đào Khê chỉ học bàn của Lâm Khâm Hòa, nói, không phải cậu không thích hoa sao? Có người tặng hoa hồng với thư cho cậu, ở trong ngăn bàn ấy. Cậu định để mình lấy bông hoa đi giúp cậu hay cậu tự bịt mũi lấy đây? Lâm Khâm Hòa nghe vậy, đôi lông mày nhíu càng sâu, đôi mắt lộ vẻ chán ghét khó phát hiện, lạnh lùng nói, giúp tôi đem vứt hết đi. Cả hoa và thư đều vứt. Đào khê ngần ra, những chiếc gai trên người như dựng đứng lên. Cậu khẽ cười, nặng nề nói, người ta tốn mất cả nửa ngày để viết một bức thư, còn tỉ mỉ chọn một bông hoa hồng nữa, cậu còn chẳng thèm nhìn đã muốn vứt đi rồi. Tâm ý của người ta cậu không chút quan tâm sao. Giọng đào khê mang ý châm chọc, cậu không nhịn được mà đồng tình với cô gái mà mình không biết là ai kia. Cậu nhớ tới những bức thư như đá chìm đáy biển của mình, nhớ cả những bức thư không được hồi âm của những nữ sinh trường nhất trung thanh thủy. Cậu thấy thật mỉa mai làm sao, con mẹ nó quá đỗi nực cười. Vậy mà cậu còn cảm thấy may mắn vì mình đã giả chữ con gái nữa. Cậu không hề nghĩ tới chuyện căn bản lâm khâm hoa còn chẳng đọc mấy la thư ấy còn coi nó như rác mà vứt đi cả rồi. Đào khê cảm thấy bản thân như trò đùa đáng buồn cười nhất trên đời này, vừa ngu ngốc lại vừa hèn hạ. Cậu mím chặt môi nhìn chằm chằm lâm khâm hoa trong mắt lộ ra vẻ tức giận và ác ý không hề giấu giếm. Nhưng Lâm Khâm Hòa vẫn dùng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu, lạnh lùng nói. Tại sao cậu phải quan tâm tới chuyện này? Liên quan gì tới cậu? Đào Khê sững sờ, đúng vậy, liên quan mẹ gì tới cậu cơ chứ? Nếu lỡ như Lâm Khâm Hòa đọc thư của cô gái ấy rồi động lòng, đồng ý hẹn hò với người ta thì lúc ấy cậu vui cũng chẳng nổi nữa. Cơn thức cứ thế đến rồi đi mà không một lý do. Đào Khê cũng không hiểu vì sao bản thân lại thức giận, chỉ cảm thấy mình như một tên ngốc bị điên rồi thôi. Cậu khom lưng lấy bông hoa và bức thư ra ngoài, vừa định mang đi vứt thì Lâm Khâm Hòa nói cậu lấy túi bóng gói nó lại rồi hãy bỏ đi. Đào Khê vô thức hỏi, vì sao? Giọng Lâm Khâm Hòa có chút không kiên nhẫn, nói, nếu đây là thư của cậu, cậu có muốn bị người khác đọc được không? Đào Khê ngớ người, nếu như đem nó vứt vào thùng rác thì có khả năng sẽ bị người nào đó đi vứt rác nhặt được lỡ không may bị người ta mở ra xem. Thôi được rồi, cho dù thư của cậu bị đem vứt bỏ thì cũng phải vứt một cách có tôn nghiêm. Đào Khê quyết định rộng lượng tha thứ nhất nửa cho anh. Cậu lặng lẽ lấy trong ngăn bàn túi ni lông ban sáng dùng để đựng đồ ăn, gói bông hoa và bức thư lại, sau đó mới mang ra thùng rác vứt. Lúc Đào Khê quay lại, Lâm Khâm Hòa đã ngồi về chỗ làm bài tập tiếng Anh mà tất ngạo tuyết giao cho rồi. chậc học thần cũng cắt bớt thời gian dành cho câu lạc bộ để làm bài tập đó. Đào Khê vẫn miệt mài làm nốt tờ để thi môn tiếng Anh. Lúc cậu viết xong bài luận tiếng Anh cuối cùng mới coi như hoàn thành tất cả bộ đề thi cuối kỳ của trường nhất trung văn hoa. Nhưng cậu lại không có đáp án để kiểm tra. Đào Khê nghĩ nghĩ, không phải bài làm của Lâm Khâm Hòa giống đáp án sao? Lưỡng lự một hồi, cuối cùng cậu lấy cây bút viết khe khẽ chọc vào cánh tay Lâm Khâm Hòa. Làm sao, Lâm Khâm Hòa dừng bút, cho mình mượn bài thi cuối kỳ năm lớp 10 của cậu một chút Đào Khê nói. Vứt đi rồi. Đào Khê cạn lời, không nhịn được nói, chẳng lẽ không phải nên giữ lại bài kiểm tra à? Sau này còn có thể ôn lại những câu hỏi đã làm sai nữa. Không cần thiết, cuối cùng Lâm Khâm Hòa cũng buông bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu. Đạch, Đào Khê bị sự trâu bò của anh làm cho cạn lời. Ý của người ta là bản thân không làm sai câu nào hết, không nhất thiết phải xem lại làm gì đó. Ủa thế thôi vậy, ngày mai mình mượn của bạn khác cũng được. Đào Khê vừa định cất bài thi đi thì Lâm Khâm Hòa đột nhiên vươn tay cầm lấy xem. Này này, trả lại cho mình, Đào Khê ngoài miệng la lớn nhưng bàn tay đang giật lại tờ giấy kia vốn chẳng dùng lực. Không phải cậu muốn chữa bài sao? Lâm Khâm Hòa lấy từ trong cặp sách ra một cây bút đỏ, bắt đầu chữa phần viết đoạn văn tiếng Anh. Đào Khê bỗng trở nên căng thẳng, cậu rút tay về, ngồi trên ghế như đang ngồi trên đống kim châm, vươn mắt nhìn Lâm Khâm Hòa vẽ vài đường bút đỏ trên bài tập tiếng Anh, đôi mắt anh quét liên tục trên bài thi. Đúng là còn hồi hộp hơn việc bị thầy giáo sửa bài tập ngay trước mặt. Vốn từ vựng viết đoạn văn của cậu quá yếu, Lâm Khâm Hòa nói, ồ, Đào Khê ngoan ngoãn gật đầu. Trên phương diện tiếng Anh, Lâm Khâm Hòa không khác mấy so với thầy cô giáo, hay nên nói là gần như kiến thức về tất cả các môn của anh đều không khác biệt lắm. Lâm Khâm Hòa đọc bài làm kiểm tra toàn bộ đáp án của cậu chỉ để phần nghe do cậu chưa làm. Đào Khê không rõ rốt cuộc là anh nhớ hết tất cả đáp án từ tận 2 tháng trước hay là chỉ nhìn thoáng qua đã biết câu trả lời nữa. Cho dù là loại nào thì cũng đều dã man như nhau cả. Phần nghe cậu có thể đạt điểm tối đa không? Lâm Khâm Hòa hỏi. Đào khê thành thật lắc đầu, không thể, bình thường sẽ sai khoảng một hai câu gì đó. Kỹ năng nghe và nói của cậu rất kém. May là thi đại học không phải thi nói, chứ không cậu toi đời từ lâu rồi. Về luyện thêm đi, giọng lâm khâm hòa mang vẻ không cho phép nghi ngờ. Biết rồi, đào khê gật đầu, với đề này cậu được tầm 133 điểm. Thấp hơn 5 điểm so với điểm trung bình, kém 1 điểm so với điểm thấp nhất. Lâm Khâm Hòa nói, trong câu chữ chỉ mang một ý cậu muốn ở lại lớp 1 thì thành tích còn kém lắm. Đào Khê không khỏi có chút chán nản, cục đầu ừ một tiếng. Đề thi môn khác làm chưa? Lâm Khâm Hòa hỏi, Đào Khê vội vàng lấy tập đề thi các môn khác ra, bày chất đống lên bàn của Lâm Khâm Hòa, vẻ mặt chẳng có chút ngại ngùng nào cả. Lâm Khâm Hòa chữa từng tờ một rồi ghi điểm cuối mỗi bài thi, phân tích khoảng cách giữa cậu với điểm trung bình và điểm thấp nhất của lớp. Cuối cùng tổng kết 5 chữ cậu vẫn còn kém lắm. Đào Khê chẳng còn sức mà ủ rũ nữa. Cậu chống cầm, khóe mi rũ xuống, cúi đầu chết lặng mà nói, biết rồi. Có lẽ vì vẻ mặt cậu quá đỗi đáng thương, Lâm Khâm Hòa rũ mắt nhìn cậu, mở quyền sách dạy bổ trợ ra, lấy bút đánh dấu, vừa viết anh vừa dặn cậu những mục cần ôn trọng tâm và luyện thêm đề. Đào Khê gật lấy gật để. Cuối cùng, Lâm Khâm Hòa đột nhiên hỏi cậu biết vấn đề lớn nhất của cậu nằm ở đâu không? Đào Khê không còn hơi sức đâu mà suy ngẫm nữa, cậu nhòi người lên bàn lâm khâm hòa, nhướng mi nhìn anh trong đôi mắt trong veo như thấy đáy kia chỉ lộ ra một vẻ thò mò thuần túy, hỏi ở đâu cơ. Cậu không tìm được trọng điểm, lâm khâm hòa hơi ngừng lại, nhìn cậu rồi nói. Có lẽ là vậy nhỉ, Đào Khê nghĩ nghĩ. Cậu cảm thấy cái gì cũng cần học, cái gì cũng phải luyện, lại không biết nên đặt trọng tâm vào đâu. Cậu tỏ vẻ thông minh đáp, giờ thì mình biết rồi. Vẻ mặt Lâm Khâm Hòa như không tin tưởng lắm, hỏi, vậy cậu nói xem, những lời tôi nói lần trước trọng điểm nằm ở đâu. Đào Khê ngớ ra, đần độn mất hai giây mới phản ứng lại. Lời Lâm Khâm Hòa nói lần trước chính là sau trận bóng rổ, nói với cậu mấy lời kia. Dù sao thì sau hôm ấy, hai người cũng không nói chuyện với nhau. Nhưng ký ức về ngày ấy cũng không đẹp đẽ gì. Giờ nhớ lại những lời ấy, trái tim Đào Khê vẫn cảm thấy đau thắt lại tủi thân vô cùng. Cậu ngồi dậy, chẳng nhìn lâm khâm hòa nữa thân trên cứng đờ, giọng nói không giấu được vẻ hờn giận, cậu nói mình sau này không được lợi dụng. Cậu cục mắt bặm môi, ngoan cố không muốn nói ra cái tên kia. Không phải, lâm khâm hòa thẳng thường đáp, đào khê giật mình, lại nghe thấy lâm khâm hòa cất giọng bình thản nói tiếp trọng điểm là cậu có gì muốn nói cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ nghe. Tôi sẽ nghe, đào khê sững sờ một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy vành mắt mình hơi nóng, lồng ngực thắt lại ít hầu cũng khô khốc Cậu cúi đầu, sợ rằng Lâm Khâm Hòa sẽ nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, cố gắng cất giọng bình tĩnh nói, mình biết rồi. Cho nên, rốt cuộc sáng nay cậu muốn nói gì với tôi? Lâm Khâm Hòa hỏi, giọng nói của anh thậm chí còn mang chút dịu dàng, dường như anh đang lo rằng, nếu giọng điệu mình cứng rắn một chút người bên cạnh sẽ không muốn nói nữa. Đào khê hít một hơi thật sâu, mảnh giấy với những dòng chữ được viết cẩn thận nắn nót kia đã sớm bị cậu xé nát cùng với lòng can đảm rồi. Dường như cậu phải dùng hết sức lực của mình mới gom góp được những mảnh dũng khí vụn vỡ ghép lại với nhau, cố kìm nén thanh âm đang cuồn cuộn trong lòng như núi thét biển gào kia cất giọng run nhè nhè nói. Mình muốn được tiếp tục làm bàn cùng bàn của cậu, được, không một chút do dự, lâm khâm hòa nói đồng ý. Vẫn là một chữ được như trước giống như cái hôm sau tiết thể dục ấy, giọng anh vô cùng trầm nhưng đào khê lại cảm thấy bản thân như đang bước trên một đám mây mềm mại, dưới đám mây ấy là dòng sông Thanh Thủy lúc bước vào tháng 3, khi một ngọn gió thổi qua, những cánh hoa đào trong khe núi rơi xuống phủ đầy khe suối trong vắt. Đào khê siết chặt bàn tay mới có thể kiềm chế bản thân không được khóc trước mặt lâm khâm hòa. Nếu không thì mất mặt lắm, cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, không nhịn được mà nói tiếp mình còn muốn cậu giúp mình được ở lại lớp số 1. Cậu thích cái kiểu được đằng chân lân đằng đầu như thế này. Nhưng lần này Lâm Khâm Hòa không đồng ý nhanh như trước. Đào Khê cảm thấy hơi bối rối, không khỏi đưa mắt nhìn sườn mặt Lâm Khâm Hòa. Vẻ mặt cậu rõ là đang dè chừng, nhưng lời nói ra thì như khiêu khích. Cậu không muốn mình tiếp tục học ở lớp số 1 sao? Cái gai này càng ngày càng nhọn. Đào Khê bỗng nhớ tới Dương Đa Lạc. Cậu ta nỗ lực cả năm mới có thể vào được lớp số 1 nhất định phải có sự trợ giúp của Lâm Khâm Hòa chứ? Nhưng cậu làm gì có tư cách so sánh với Dương Đa Lạc chứ? Đối với Lâm Khâm Hòa mà nói cậu chỉ như một người lạ mới quen mấy ngày. Lồng ngực đào khê như thắt lại, cậu sợ Lâm Khâm Hòa sẽ nói đúng vậy, đành nở một nụ cười, cố làm ra vẻ thoải mái mà nói, mình sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ là thi thoảng muốn hỏi cậu vài câu hỏi thôi. Để đáp lại, mình giúp cậu nâng cao kỹ năng viết văn tự sự nhé. Nhưng viết văn thì làm sao mà giúp chứ, Lâm Khâm Hòa căn bản đâu có cần. Cậu giống như một đứa nhóc đang ôm trong lòng đống đá nhặt từ bờ suối, cố gắng chọn ra hòn đá đẹp nhất trong số ấy, hy vọng có thể đổi lấy vật báo từ tay người khác. Lâm Khâm Hòa nhìn đôi mắt phím hồng của Đào Khê, ngón tay khẽ vò mép giấy rồi lại vuốt cho thằng, cất giọng bình thản: có thể ở lại lớp số 1 hay không đều dựa vào nỗ lực của chính cậu tôi không thể bảo đảm. Đào Khê nhìn ra một tia hy vọng, vội vàng nói, mình sẽ tận dụng tất cả thời gian để nỗ lực. Phải biết rằng, thứ cậu không thiếu nhất chính là nỗ lực. Bởi vì cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng. Lâm Khâm Hoa quay đầu nhìn bảng đen cuối lớp học trầm giọng nói, vậy sao? Trong giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ. Đào Khê Sửng Sốt cũng quay đầu lại nhìn chiếc bảng vẽ cây hoa anh Đào cậu ngập ngừng rồi nói, sau này mình sẽ không phí thời gian cho chuyện vẽ vời nữa. Lúc ấy là giúp Giang Hinh Vân vẽ thôi, vì trong trận bóng rổ hôm trước bạn ấy có đưa cho mình một chai nước. Để nhấn mạnh cho việc vì sao nên giúp người ta cậu nghiêm túc bổ sung, chai nước ấy tận 12 tệ lận, đắt lắm. Nói xong cậu cũng nhảy cảm nhận ra rằng, một chai nước 12 tệ với cậu là đắt nhưng với phần lớn học sinh lớp số 1 đặc biệt là lâm khâm hòa thì nó căn bản chẳng đáng là bao. Lâm khâm hòa nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói, nếu cậu thích vẽ thì có thể tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, đừng lãng phí thời gian vào chuyện của người khác. Đào khê hơi giật mình, câu lạc bộ. Đào Khê cũng không chú ý tới chuyện vì sao Lâm Khâm Hòa lại chắc chắn rằng cậu thích vẽ, cậu chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe thấy ba chữ câu lạc bộ. Bởi vì cậu bỗng nhớ tới hình ảnh Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc luyện tập diễn tấu trong ban nhạc. Vừa nhớ tới thôi là tim cậu lại chua luet, cậu vẫn chưa tài nào học được cách kiềm chế sự ghen tị của mình, không nhịn được lại đâm chọt chẳng nhẽ tham gia câu lạc bộ thì không phải là chuyện lãng phí thời gian à. Lâm Khâm Hòa cũng không vì sự công kích của cậu mà tức giận, nói cậu có thể làm quen thêm bạn bè ở câu lạc bộ như vậy không phải chuyện lãng phí thời gian. Đào Khê im lặng, cậu không có hứng thú gì với việc quen thêm bạn mới. Cả thế giới này cậu chỉ muốn quen mình Lâm Khâm Hòa mà thôi. Nhưng lời Lâm Khâm Hòa nói cậu sẽ nghe theo, vì vậy cậu gật đầu nói, được vậy mình sẽ xem xem thế nào. Đào Khê nói xong mới nhận ra Lâm Khâm Hòa chưa đồng ý giúp mình ở lại lớp số 1. Cậu sợ rằng nếu lỡ mất cơ hội ngày hôm nay thì sẽ chẳng có cách nào mở miệng nữa, vừa định nói thêm thì tiếng chuông điện thoại của Lâm Khâm Hòa bỗng vang lên. Lâm Khâm Hòa lấy điện thoại ra xem, ấn nhận cuộc gọi rồi nói, con đang ở trên lớp. Lạc Lạc chắc vẫn đang luyện đàn. Đào Khê từ từ ngậm miệng, lại nghe Lâm Khâm Hòa nói tiếp, vâng, lát nữa con sẽ đưa Lạc Lạc về nhà. Lâm Khâm Hòa cúp điện thoại, đứng lên nói với Đào Khê tôi về trước đây. Thật lâu sau, Đào Khê mới cố gắng nhách khóe miệng nở nụ cười, ngẩn đầu nhìn Lâm Khâm Hòa nói, được mai gặp lại. Cậu không biết rằng nụ cười của mình chẳng hề dễ nhìn một chút nào. Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn vào mắt cậu, một lúc sau mới nói, nghỉ trưa ngày mai ở lại phòng học. Đào Khê ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Khâm Hòa đã quay người bước ra khỏi lớp. Cậu ngồi một mình trong lớp ngơ ngác nhìn đống đề thi trên bàn. Trên giấy vẫn còn nét bút màu đỏ của Lâm Khâm Hòa. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, dường như lúc này mới nhận ra mọi chuyện ban nãy đều là sự thật. Đào Khê bỗng ôm mặt cười, cười xong lại thấy buồn, giống như một đứa bệnh vậy. Mỗi lần cậu Dương Dương tự đắc vì có được một viên kẹo thì lại phát hiện ra, người ta đã có viên kẹo mà mãi mãi ăn cũng không hết rồi. Mà những viên kẹo ấy vốn phải là của cậu. chương 11, Dương Đa Lạc đeo cặp đứng chờ ngoài cổng trường. Tài xế của Lâm ra đến đón cậu ta và Lâm Khâm Hòa đã ở đây được một lúc rồi nhưng Lâm Khâm Hòa vẫn chưa ra. Đợi thêm khoảng 2 phút cuối cùng Dương Đa Lạc cũng thấy anh bước tới. Khâm Hòa ca cậu quay về lớp học làm gì thế? Ban nãy chủ nhiệm câu lạc bộ còn muốn tìm cậu chơi đàn nữa đấy. Dương Đa Lạc sóng vai bên cạnh Lâm Khâm Hòa đi về phía bãi đỗ xe. Làm rơi đồ ở trong lớp, Lâm Khâm Hòa nói, đồ gì mà quan trọng vậy? Dương Đà Lạc vô thức hỏi nhưng rồi cậu ta liếc nhìn vẻ mặt của anh liền nhận ra Lâm Khâm Hòa không muốn trả lời. Bọn họ cũng lớn lên cùng nhau nên đã quá đỗi thấu hiểu đối phương. Tuy rằng cảm tình giữa cậu ta và Lâm Khâm Hòa rất tốt nhưng những chuyện anh không muốn nói thì cậu ta cũng không tài nào hỏi được. Hai người lên xe quay trở về căn biệt thự của Lâm gia. Một người phụ nữ cao gầy có mái tóc đen nhánh dài ngang vai, mặc một chiếc váy dài màu đen đang đứng ngoài cổng chờ, nhìn thấy hai người bước xuống khỏi xe liền mỉm cười. Mẹ la, Dương Đa Lạc chạy nhào qua ôm lấy La Trương Âm cất giọng ngọt ngào. La Trương Âm là mẹ của Lâm Khâm Hòa, một nghệ sĩ Dương Cầm có tiếng ở thành phố Văn Hoa. Bà gọi một tiếng lạc lạc cười rồi ôm lấy Dương Đa Lạc, sau đó mới nhìn về phía cậu con trai của mình hỏi, Khâm Hòa, sao hôm nay các con tan học muộn thế? Có chút chuyện nên về trễ, lâm khâm hòa cầm lấy cặp của mình và dương đa lạc thay giày rồi bước vào nhà. La Trương âm hơi thở dài, đứa con này ngoại trừ có đôi tay đánh đàn xuất sắc giống bà thì tính cách lại không khác gì cha nó. Đối xử với người khác luôn lạnh nhạt xa cách ngay cả trước mặt có là người thân thì cũng chẳng mặn mà gì cho cam. Bà cũng không hỏi nữa chỉ bảo các con vào ăn cơm trước đi. Các món ăn trên bàn cơm rất phong phú là do một tay người giúp việc trong nhà làm. Từ trước đến nay, La Trương Âm luôn bảo vệ và giữ gìn đôi tay của mình. Trong Lâm ra, lúc ăn cơm không được nói chuyện, ông nội của Lâm Khâm Hòa là Lâm Duy Lương từng là bí thư đảng ủy thành phố Văn Hoa. Tính cách ông cụ vừa cứng nhắc lại nghiêm khắc luôn giữ gìn ra phong. Con trai lớn Lâm Trạch Thu hiện đang là thư ký trường tỉnh ủy. Con trai nhỏ Lâm Trạch Thực đã thành lập nên tập đoàn Thụy Trạch chủ yếu buôn bán bất động sản. Lâm Trạch Thực là chồng của La Trương Âm. Ông thường ra ngoài công tác rất ít khi về nhà. Lạc Lạc bây giờ con đã chuyển sang lớp số 1 rồi, đang ngồi cạnh Lâm Khâm Hòa sao? La Trương âm hỏi, từ lúc học mẫu giáo đến khi lên tới cấp 2, Dương Đa Lạc đều học chung một lớp với Lâm Khâm Hòa, nhưng vì nhất chung văn hoa căn cứ vào thành tích học tập mà phân lớp, bởi vậy hai người mới tách ra hai lớp khác nhau. Một năm vừa rồi Dương Đa Lạc học ngày học đêm, cộng thêm sự hướng dẫn của Lâm Khâm Hòa, lớp 11 này cuối cùng cũng có thể chuyển về học cùng nhau sau khi thành tích cuối kỳ được công bố, dương đa lạc luôn nhắc mãi rằng sau khai giảng này muốn ngồi cùng bàn với lâm khâm hòa. dương đa lạc chu môi nhìn lâm khâm hòa ngồi cạnh cất giọng hờn giận cùng nũng nịu nói với la trương âm mẹ la khâm hòa ca có bạn cùng bàn khác rồi. la trương âm hơi ngạc nhiên bà biết trước nay lâm khâm hòa luôn ngồi một mình vì anh không thích tiếp xúc thân thể quá gần với ai cho dù bà là mẹ đi chăng nữa thì hai người cũng không hề thân thiết được như với dương đa lạc là bạn học trước đây sao? Ngoại trừ Dương Đa Lạc bà cũng không nghĩ đến ai có thể khiến Lâm Khâm Hòa chấp nhận cho ngồi bên cạnh. Dương Đà Lạc tranh lời, không phải đâu ạ? Không phải mẹ và bác Lâm đã tài trợ cho chương trình học trực tuyến từ xa ở huyện Thanh Thủy hay sao ạ? Học sinh đạt hạng nhất của huyện truyền đến lớp bọn con học thầy chủ nhiệm xếp cho cậu ấy ngồi cạnh Khâm Hòa ca đó. La Trương âm giật mình. Chương trình học trực tuyến từ xa của huyện Thanh Thùy kia, ngoại trừ có sự vào cuộc của chính phủ thì quả thực còn nhận được tài trợ từ phía Lâm ra bọn họ, nhưng cụ thể về sự giúp đỡ này là như nào bà cũng không rõ. Là trường âm biết Dương Đa Lạc muốn ngồi cạnh Lâm Khâm Hòa, liền nói, không phải lớp các con có thể tự chọn bàn cùng bàn sao. Đến lần xếp chỗ tiếp theo, Lạc là con đổi chỗ cho bạn mới là được rồi. Lâm Khâm Hòa nãy giờ vẫn ngồi yên không nói gì bỗng đáp, không cần. Cả La Trương Âm và Dương Đa Lạc đều giật mình sửng sốt. Dương Đa Lạc cảm thấy hơi tức giận, khó chịu nói, cậu không cảm thấy bạn Đào Khê đó ghét mình sao? Mình không muốn cậu làm bạn với cậu ta đâu. Cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng Đào Khê có thái độ thù địch với mình. Tuy rằng không biết vì sao, từ trước tới nay, người ta không thích mình thì cậu ta cũng không thích, thậm chí còn ghét luôn người ta, vậy mới khiến lòng giả cân bằng một chút. Nhưng trong tiềm thức Dương Đa Lạc có chút đề phòng với Đào Khê. Lâm Khâm Hòa là bạn tốt nhất của cậu ta, nếu như anh làm bạn với Đào Khê cậu ta sẽ có cảm giác như mình vừa bị phản bội vậy. Mẹ là cũng đoán ra được bạn học tên Đào Khê kia là bạn cùng bàn của Lâm Khâm Hòa, nhưng mâu thuẫn giữa đám trẻ, bà sẽ không xen vào nên không nói gì. Lâm Khâm Hòa buông đũa, lạnh nhạt đáp lạc lạc không phải tất cả mọi người đều phải làm theo mong muốn của cậu. Bầu không khí trong nhà ăn bỗng chốc như đông cứng lại. Rất ít khi la Trương âm nghe thấy Lâm Khâm Hòa dùng giọng điệu nặng nề như vậy nói với Dương Đa Lạc. Bà luôn coi Dương Đa Lạc như con đẻ mình mà yêu thương, vô hình trung chiều chuộng cậu ta như cách bà làm đối với Lâm Khâm Hòa. Bà chỉ đành làm dịu bầu không khí, không nói về chuyện này nữa. Lạc lạc trò chơi mới mà con nói lần trước gì đã mua cho con rồi, đã cài đặt sẵn trong máy chơi game, lát nữa con cùng Lâm Khâm Hòa chơi nhé. Trong nhà có một phòng giải trí riêng, có thể tới đó xem phim hoặc chơi điện tử. Năm ngoái, để mừng sinh nhật Dương Đa Lạc bà còn lắp đặt thêm tất cả các thiết bị chơi game VR. Game thực tế ảo, nhưng Dương Đa Lạc chơi được vài lần cũng chán rồi. còn không muốn chơi lắm. Mẹ la con đi ngủ chưa đây à? Dương Đa Lạc buông đũa rời khỏi phòng ăn, rõ ràng là vẫn còn đang hờn dỗi. Có điều la Trương âm cũng không quá lo lắng. Tính khí đứa trẻ này là như vậy, tới nhanh mà đi cũng nhanh, dỗ vài câu là sẽ ổn thôi. Lâm Khâm Hòa cũng đứng lên, lại bị La Trương Âm gọi lại Khâm Hòa, nói chuyện với mẹ một lát. La Trương Âm rất ít khi tự xưng mẹ trước mặt Lâm Khâm Hòa. Một khi bà đã nói vậy thường là sẽ có chuyện khẩn cầu. Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn mẹ mình cũng không từ chối, vâng. Hai mẹ con lên phòng vẽ tranh ở tầng 2. Căn phòng vẽ này rất lớn nhưng lại không chứa bất cứ một họa cụ nào, chỉ treo rất nhiều tranh trên tường, trên tranh đều vẽ về cùng một người. Là trường âm nâng cốc cà phê, bước tới trước một bức tranh, ngắm nhìn một lúc rồi cười nói, hôm nay nghe lạc lạc nói tới huyện Thanh Thủy, mẹ bỗng nhớ tới bức tranh này, không biết liệu phong cảnh nơi ấy có đẹp như trong này không. Đây là một bức tranh sơn dầu, trong tranh vẽ một khe suối nước xanh trong vắt uốn khúc quanh co qua bên sườn núi, hoa đào mọc bên bờ suối mang một màu hồng cam tựa như gấm cánh hoa đào bay theo làn nước. Bên lưng trường núi, làn khói bếp mỏng bốc lên từ phía một nông trại với bức tường trắng và mái ngói đen Cả bức tranh mang một vẻ lặng lẽ đến yên bình. Phía góc trái còn đề một chữ tuệ nho nhỏ. Mẹ có thể tới đó xem. Lâm Khâm hòa hờ hững nói. Anh cũng nhìn bức tranh, nhưng dường như lại đang nhìn thấy một điều gì khác. Là trường âm khe khẽ thở dài, gương mặt mang vẻ ảm đạm. Bà bước sang nhìn một bức tranh khác nói chuyện chính, ba của lạc lạc mới về, vì vậy tâm trạng của nó có chút không tốt. Tính cách của nó vẫn giống một đứa trẻ, chưa thể chín chắn như con, con đừng nổi giận với nó. Lầm khâm hòa im lặng một lúc hỏi chú Dương về được mấy ngày rồi ạ. La Trường âm nhíu mày giống như không muốn nhắc tới con người này, lạnh nhạt đáp hai ba ngày gì đó nên mẹ muốn con đưa lạc lạc về đây. Cha con nó cứ gặp nhau là lại cãi nhau ẩm ý đến mức nhà chú Phương cũng chẳng yên ổn nữa. Từ bé, Dương đa lạc lớn lên trong nhà của ông ngoại Phương Tổ Thanh và nhà của La trương âm. Cha cậu ta là Dương Tranh Minh làm trong ngành y tế từ khi còn trẻ đã luôn bận rộn với sự nghiệp hầu như không quan tâm tới Dương Đa Lạc. Vài năm gần đây bỗng muốn hàn gắn lại mối quan hệ cha con thường xuyên đến nhà ông ngoại của Dương Đa Lạc chỉ khi nào có la trương âm ở đây thì ông ta mới không dám tới. Còn không biết đó thôi, lần trước Dương Tranh Minh mang người tình mới về nhà, chồng cô ta rất giống hai, dù gì cũng bị Dương Đa Lạc nhìn thấy, thằng bé giận lâu lắm. Ánh mắt la trương âm tỏ vẻ chán ghét cúi đầu uống một ngụm cà phê. Lâm Khâm Hòa hiểu những lời mà mẹ vừa nói ngát khoáng. Sau khi Phương Tuệ mất Dương Tranh Minh xa suốt tinh thần, sống ngây ngốc suốt 2 năm, bị Phương Tổ thanh mắng cho tỉnh ra thì bắt đầu lập nghiệp. Tuy rằng suốt bao năm qua ông ta vẫn không kết hôn, nhưng mấy năm gần đây luôn có tình nhân bên cạnh mỗi người đều mang một dáng vẻ nào đó của Phương Tuệ. Dù sao thì đây là chuyện của đời trước Lâm Khâm Hòa cũng không thể nói thêm gì. Là Trương âm không tiếp tục đề tài này. Bà bước tới trước một bức tranh do trẻ con vẽ, nhìn một lúc thì cười nói, hồi nhỏ con với Lạc Lạc đều từng học vẽ, tiếc rằng con không có tính nhẫn nại, Lạc Lạc muốn học nhưng vẫn luôn vẽ không đẹp cuối cùng cũng đành từ bỏ điểm này thằng bé không giống mẹ nó chút nào. Nói tới đây, giọng la chương âm trầm xuống ánh mắt nhìn về nơi xa xăm lâm Khâm Hòa nhìn bức tranh Dương Đa Lạc vẽ năm 8 tuổi, trên đó vẽ một đứa trẻ tay nắm lấy bàn tay của ba và mẹ, người mẹ có mái tóc đen dài, một tay bà cầm cọ vẽ cả ba người đều mang một vẻ mặt vui tươi hạnh phúc. Anh đi đến trước một bức tranh vẽ hoa đào trên dòng nước chảy kia, nhìn nó rồi nói, không phải ai cũng đều phải mang dáng vẻ của cô ấy. Còn không, lạc lạc cũng không, giống như căn biệt thự này. Nếu như không phải vì anh dị ứng với phấn hoa thì khu vườn này chắc chắn sẽ trồng đầy những bông hoa hồng trắng mà người phụ nữ kia thích. Là trường âm ngơ ngác rất lâu cũng không cất tiếng. Buổi chiều Đào Khê ra ngoài trường học, cậu tới một tiệm sách gần trường, định bụng đi mua băng đĩa nghe tiếng Anh bởi Lâm Khâm Hòa yêu cầu cậu về luyện thêm phần nghe. Đào Khê có một chiếc máy đọc lại mua từ hồi học lớp 7, các nút bấm không còn nhạy lắm, nhưng miễn cưỡng thì vẫn dùng được. Cậu đi quanh tiệm sách tìm một vòng nhưng vẫn không thấy quyển sách nào có kèm băng đĩa, mãi cho tới khi chủ tiệm tới hỏi cậu, bạn học cháu muốn tìm vật gì vậy? Cháu muốn mua băng để luyện nghe môn tiếng Anh cấp 3. Đào Khê nói, chủ tiệm là một ông chú ngoài 40, chân đeo một đôi dép lê nhựa, sắc mặt kinh ngạc hỏi, bây giờ làm gì còn ai dùng băng để nghe tiếng Anh nữa? Đào Khê sừng sốt, không dùng băng thì dùng cái gì? Ông chú nhìn bộ đồng phục trên người đào khê, nói, không phải trường nhất trung văn hoa các cháu không cấm sử dụng đồ điện tử sao. Đám học sinh toàn dùng điện thoại hoặc là iPad đó, lúc nào xài cũng được chứ băng đĩa bất tiện lắm. Ông chú nói xong thì rút từ trên kệ ra một cuối sách luyện nghe tiếng Anh chỉ cho đào khê xem cháu mua sách rồi thì bên trong sẽ có link để vào tải file âm thanh với một mã QR cháu dùng điện thoại quét cái mã ấy là có thể tải xuống nghe đào khê lại nhớ tới lâm khâm hòa vẫn hay đeo tai nghe không dây có hơi lúng túng nói vâng cháu xem tài liệu bổ trợ khác đã cậu vừa đứng quay người đi thì bị ông chủ giữ lại này cháu đợi chút đã để bác vào kho lục lại đống băng đĩa còn tồn xem thế nào ông chủ lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm được sách với băng đĩa nghe mà mấy năm trước chưa bán hết bác vỗ vỗ lớp bụi bên trên cười hì hì thực ra bác thấy nghe băng cũng tốt Học sinh bây giờ dùng điện thoại kiểu gì cũng không nhịn được mà chơi điện tử với tán phép ai mà biết được chúng nó đang nghe tiếng Anh hay là nghe nhạc cơ chứ. Đào Khê gật đầu, đang định lấy tiền ra trẻ thì ông chủ khoát tay nói tặng cho cháu đấy, vốn dĩ bác cũng định mang đi vứt rồi. Đào Khê cũng không muốn nhận không của ai cái gì, hai người đẩy tới đẩy lui cuối cùng cậu mua vài quyển sách bổ trợ khác trong tiệm rồi mới nhận cuốn sách với băng đĩa miễn phí kia. Cậu quay về căn phòng học không một bóng người, lấy chiếc máy đọc lại kiểu cũ ra, hồi ấy, vì để mua được chiếc máy này, cậu đã phải gom góp tiền ăn sáng rất lâu, mua được rồi còn cẩn thận bọc giấy, viết tên của mình lên, chỉ sợ bị người khác lấy mất. Ngoại trừ chiếc đồng hồ điện tử trên tay ra, đây là thiết bị điện tử duy nhất khác mà cậu có. Đào khê nhấn nút nguồn vài lần, chiếc máy mới từ từ sống dậy cậu nhét chiếc băng mới mua vào, cắm đôi tay nghe hỏng mất một bên, nghe thấy giọng nói phát ra mới thở vào một hơi. Sau một giờ đồng hồ làm phần nghe tiếng Anh, Đào Khê dựa theo những trọng tâm từng môn mà Lâm Khâm Hòa ghi chú lại, chọn những đề có độ khó tương đối cao trong quyền bổ trợ mới mua để làm, những chỗ nào không hiểu cậu sẽ khoanh câu hỏi đấy lại, gấp nếp để đánh dấu rồi đợi tới giờ nghỉ trưa trưa mai để hỏi Lâm Khâm Hòa. Mới nghĩ tới việc trưa mai Lâm Khâm Hòa sẽ phụ đạo cho mình thôi là Đào Khê lại không nhịn được mà ngoài người lên bàn cười nhỏ. Rõ ràng là trong phòng chẳng có ai, nhưng lại như sợ bị người khác nghe thấy vậy. Giống hệt như hồi còn trẻ thơ, lúc Quách Bình quay về từ chấn trên thi thoảng sẽ mang kẹo về cho Đào Lạc có lúc Đào Khê cũng sẽ được cho một cái. Nhưng không như Đào Lạc xé vỏ ăn ngay, cậu cứ cất nó trong túi đựng tiền mãi, lúc nào cũng mang ra lặng lẽ ngắm nghĩa rồi người mùi chỉ sợ bị Đào Lạc trông thấy mà lấy đi mất. Mãi cho đến khi giấy gói kẹo chảy dính đến nổi chẳng bóc ra được nữa, lúc ấy cậu mới ăn. Ngoại trừ tối đến ra ngoài mua chiếc bánh kép mặn để ăn ra thì cả chiều và tối Đào Khê đều ở trong phòng ngủ tự học trước khi ngủ còn đeo tai nghe trột mất một bên của mình để nghe bài giá cả. Đào Khê cứ nghĩ rằng học cả ngày trời rồi đêm đến sẽ ngủ một giấc không mộng mị vậy mà tối ấy cậu lại mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ khi ấy là buổi sáng, cậu ngồi trong lớp nhìn Lâm Khâm Hòa ngồi cạnh sửa bài thi cho mình. Bỗng chiếc điện thoại của Lâm Khâm Hòa rung lên, anh bắt máy rồi nói, vâng, lát nữa con sẽ đưa Đào Khê về nhà Sau đó, hai người cùng bắt xe bus đi về nhà. Xe chạy lâu thật lâu, đào khê còn đang nghĩ bụng sao mãi vẫn chưa tới nơi nhỉ thì chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Cậu và Lâm Khâm Hòa bước xuống xe, hóa ra đây không phải là nhà của Lâm Khâm Hòa, mà là bờ sông Thanh Thủy ở đào khê loan. Hoa đào nở phụ kín khe núi, những cánh hoa rơi xuống dòng sông nhiều vô kể còn cả những con chim vàng anh đang đậu trên cây. Cậu mời Lâm Khâm Hòa đến căn nhà của mình nằm trên lưng sườn núi, thế nhưng anh lại co mày nói tôi không thích nơi này. Nói xong liền quay người rời đi. Cậu đuổi theo anh, hô to, mình chặt hết cây hoa anh đào đi nhé nhưng cứ như bị nhốt trong cái vòng luần quần, chẳng thể nào với theo được anh. Lúc tỉnh giấc đào Khê cảm giác như mình vừa chạy một quãng đường dài hơn 300 km, tu liền một hơi mấy ngụm nước. chương 12, Khê ca, mình muốn nói xin lỗi cậu, cậu có thể tha thứ cho mình được không? Sáng sớm, Đào Khê ra khỏi can tin đi về lớp học được nửa đường lại bị Thất Thành Phi ngăn lại. Cậu bị kéo mà choáng váng một chút, suýt nữa đã nôn cả bữa sáng ra ngoài bèn thì thầm, chuyện gì vậy? Một chút hồ thẹn trên mặt Tất Thành Phi cũng không có, ngược lại còn hào hứng thông báo, mặc dù hơi khó khăn xíu, nhưng mình đã quyết định rồi, mình vẫn sẽ ngồi cùng bàn với Hồ Đồng, Khê ca xin lỗi cậu nhiều. Cậu ta quan sát sắc mặt của Đào Khê chỉ sợ cây bắp cải nhỏ này sẽ vì sự thất hứa này mà đau thương. Thế mà Đào Khê chẳng có chút buồn bã nào còn hiếu kỳ hỏi, Hồ Đồng tha thứ cho cậu rồi. Lần trước Hồ Đồng không cẩn thận lỡ làm mất chai nước của Kim Tinh thế là Tất Thành Phi hơi tỏ thái độ giận dữ với cô bé này một chút. Kết quả là suốt mấy ngày nay, Hồ Đồng không thèm nói chuyện với Tất Thành Phi tiếng nào. Tại sao lại là cậu ấy tha thứ cho mình? Do mình là đại nhân, phải tha thứ cho kẻ tiểu nhân, được chưa? Tất Thành Phi mạnh miệng. Ngày hôm qua cậu ta đăng một bức ảnh mình đang chơi bóng rổ trên vòng bạn bè. Hồ đồng vừa mới nhấn like một cái đã hủy ngay nên cậu ta bèn lóng ngóng chạy đi xin lỗi. À, tất thành phi thấy đào khê không để ý lắm quan tâm nói, khê các cậu trông đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều bạn học nữ muốn ngồi cùng cậu đó, có khi bây giờ đi tìm vẫn kịp đấy. Xét cho cùng, Giang Hinh Vân xinh đẹp, lại còn luôn chủ động tìm đến Đào Khê, khổ nỗi Đào Khê luôn từ chối cô, nghĩ đến đây Tất Thành Phi có hơi lo lắng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ tới lui, làm thế nào để mang đến một sợi tơ hồng nối duyên cho Đào Khê bây giờ. Sau đó cậu ta lại nghe thấy Đào Khê nói, mình có bạn cùng bàn rồi, không cần tìm đâu. Tất Thành Phi ngơ ngác thấy trên khuôn mặt trắng mềm của Đào Khê hiện lên một nụ cười, giống như cây bắp cải đang nở hoa. Tìm từ khi nào vậy? Có phải Giang Hinh Vân không? Hai người bí mật cấu kết từ bao giờ vậy? Tất Thành Phi bỗng người thấy một chút mùi dưa. Lúc này, hai người vừa lúc đi ngang qua lớp học ở tầng một đào khê nheo mắt nâng lên một ngón tay, chỉ vào danh sách vinh dự trên tấm bảng thủy tinh, nè cái người ở trên cùng là bạn cùng bàn của mình đó. Cái tư thế này chẳng khác gì con công xòe đuôi, chẳng khác gì thím chu đang ba hoa cả. Lúc tới lớp học rồi Tất Thành Phi vẫn còn cảm thấy vô cùng khó tin. Từ lúc mới lên cấp 3 tới bây giờ, lớp của bọn họ chỉ có hai người không có bạn cùng bàn, một là hạng nhì của lớp Hoàng Tình, do tính cách của cô có hơi quái gở kỳ lạ nên không ai muốn ngồi cùng một bàn với cô cả và một người nữa là hạng nhất của lớp Lâm Khâm Hòa, ai ai cũng muốn ngồi chung một chỗ với anh, nhưng ngoại trừ Dương Đa Lạc chẳng có ai dám mở miệng ra hỏi. Khê ca đúng là khê ca, rất châu bò. Giờ tự học sáng thứ 2 được phép đổi chỗ ngồi, nhưng trong lớp chẳng mấy ai đổi chỗ cả có lẽ ngồi mãi một chỗ giết nên thành quen luôn rồi. Tâm trạng của Đào Khê rất tốt, cậu lau lại bàn học trước khi ngồi xuống, thậm chí còn chỉnh từng góc của bàn học sao cho ngay ngắn nhất có thể. Sau khi từng đường viền trên bàn vừa khít với nhau, Đào Khê mới hài lòng ngồi xuống mang sách ra đọc. Lầm khâm hoa còn chưa đến nữa, cậu đoán anh sẽ đến lớp trước khi tiếng chuông reo. Khi Đào Khê đến phòng uống nước đi lấy nước, cậu gặp một bạn học nữ tóc ngắn, dáng người nhỏ sinh tên là Trần Nhã Thuần. Cô nói, nãy giáo viên chủ nhiệm tìm cậu đó, bảo xuống tầm một tòa thu thực gặp thầy Đào khê có chút buồn bực, Chu cường tìm cậu thì cứ tìm, cần gì phải đến tòa thu thực xa như thế làm gì. Nhưng cậu cũng chẳng nghi ngờ, nói một câu cảm ơn sau đó quay người rời khỏi phòng, không hề hay biết Trần Nhã Thuần đằng sau lưng mình âm thầm nở nụ cười. Đào khê thở không ra hơi chạy đến tòa thu thực, hiện tại ở đây không có hoạt động nào nên hành lang vắng tanh, một con muỗi cũng không có. Có gì lao công thấy thế liền đi qua hỏi, bạn nhỏ đến đây làm gì? Chút nữa vào học rồi bỗng trong đầu đào khê nảy ra một ý nghĩ cậu không kịp giải thích với gì lao công mà xoay người chạy về lớp chạy càng lúc càng nhanh nhưng vẫn không sao đuổi kịp tiếng chuông reo chuông reo được một giây cậu thở hổn hển định bước vào lớp thì đã thấy tất ngạo tuyết đi giày cao gót đang đứng trên bục giảng không tồi nha quán quân vào trễ giờ tiếng anh của lớp ta đã có người kế vị rồi trên mình khoác lên một bộ váy mới tất ngạo tuyết dịu dàng nở nụ cười nhìn cậu trông không hề bực mình tẹo nào Em xin lỗi cô, là lỗi của em nên sẽ không có lần sau đâu ạ. Cậu biết có giải thích cũng vô dụng nên thật thà nhận tội. Vào đi, quy củ là quy củ, không thể vì em là học sinh mới mà cho qua được. Tất ngạo Tuyết lấy quyền tiếng Anh, chọn một trang bất kỳ rồi chỉ cho Đào Khê, đọc diễn cảm đoạn này rồi về chỗ. Trước khi nhận sách, cậu liếc mắt về hàng cuối, Lâm Khâm Hòa đang cúi đầu, ánh mắt rơi vào từng trang sách. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về camera ở cuối lớp một lần nữa. Cậu biết rằng, dù cách xa cả ngàn km, các bạn ở trường trung học nhất trung huyện Thanh Thủy vẫn có thể nhìn thấy và nghe cậu cất giọng Đào Khê nhìn lướt qua đoạn văn, tất ngạo tuyết khá nhân từ với cậu khi chọn cho cậu một đoạn tương đối đơn giản, không có từ khó khác với cách cô từng phạt Lâm Khâm Hòa. Đào Khê hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bắt chước ngữ âm của Lâm Khâm Hòa để đọc việc cậu từng luyện rất nhiều khi còn ở trường trung học nhất trung cũ. Nhưng cậu đâu phải anh, ở một số chỗ cậu nghe thấy tiếng cười của vài nữ sinh tuy rất nhỏ nhưng vẫn nghe được ý tứ diễu cợt. Tất ngạo tuyết nhăn mày, lạnh lùng nhìn xuống mấy cô gái đang cười. Nụ cười của Giang Hinh Vân và Trần Nhã Thuần cùng ba, bốn nữ sinh khác tắt ngóm. Sau đọc xong, Đào Khê trả sách cho tất ngạo tuyết. Cô gật đầu cho cậu đi xuống. Đào Khê nhanh chóng về chỗ ngồi, lấy sách giáo khoa tiếng Anh trong ngăn kéo ra. Tất Thành Phi vừa quay xuống liền bị tất ngảo tuyết lườm nên phải quay lên. Đào Khê vẫn bình thản vì cậu luôn ý thức được rằng khoảng cách giữa bản thân và các học sinh của trường trung học nhất trung văn hoa. Sự chênh lệch này không chỉ ở thành tích mà còn ở tầm nhìn kiến thức mặt tình cảm và những yếu tố khác nhau. Thành tích có thể được tạo dựng ở bất kỳ phương diện nào nhưng nhiều thứ chỉ được quyết định dựa trên nguồn gốc lý lịch. Và thời gian nào có thể bù đắp được khiếm khuyết ấy đào khê chợt nhớ về lời của thầy giáo ngữ văn khi tiễn cậu lên trường trung học nhất trung văn hoa thầy bảo cậu không nên tự ti cậu không cảm thấy thua kém nhưng thất vọng về bản thân là điều không thể tránh khỏi cậu nghĩ ở trên màn hình cậu nhìn thấy lâm khâm hòa là hướng đến ánh sáng nhưng khi các bạn ở trường trung học nhất trung ở huyện thanh thủy nhìn thấy cậu bên kia màn hình liệu có hai trang thấy được ánh sáng đó không sau tất cả cậu chỉ là học sinh đứng đầu ở huyện thanh thủy và cậu thất vọng vì bản thân không thể là nguồn sáng ấy Đào Khê đè nén những suy nghĩ này và nghiêm túc nghe giảng. Sau khi tiếng chuông reo lên, Tất Thành Phi ngồi trên nhanh chóng quay xuống hỏi, Khê ca có chuyện gì thế? Làm sao cậu vào muộn vậy? Đào Khê nhìn lâm khâm hòa đang lứt điện thoại, phá lệ giải thích ra tin mua ruột bút bi, đi được một nửa thì nhớ sắp vào lớp nên chạy vội về. Tất Thành Phi bị lừa, sao lại không hỏi mình? Mình có phải không cho cậu mượn đâu? Sau đó cậu ta lấy một ít ống bốt từ hộp đựng và đặt trước mặt Đào Khê. Cậu chỉ lấy một cái rồi mỉm cười cảm ơn. Từ đầu đến cuối, Lâm Khâm Hòa chẳng nói chẳng rằng. Đào Khê thở vào nhẹ nhõm dù Lâm Khâm Hòa vốn dĩ sẽ không hỏi. Cậu biết ai là kẻ khơi màu trò chơi khăm này nhưng không quá đề tâm. Vì sự yêu tú, Giang Hình Vân không cho phép Đào Khê một chàng trai đến từ nông thôn từ chối lời đề nghị của mình. Tuy có giận nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhặt với con gái. Và thủ đoạn này chẳng đáng kể so với những trò ở trường cũ mà cậu đã thấy qua đâu. Đào Khê nhanh chóng kết thúc bữa trưa ở tin trong lòng cảm thấy may mắn vì tất thành phi một người kén cá trọn canh vẫn đang lựa tỏi loại hành không bao giờ về lớp trong giờ nghỉ trưa. Đào Khê vội vàng vào phòng học, bộ chồng chỉ có mình hoàng tình đứng thứ hai ngồi im như không khí đang đọc sách. Cậu thở hồng hộc ngồi vào chỗ và lấy bộ để luyện nghe cùng máy đọc lại ra. Cậu muốn chứng minh cho Lâm Khâm Hòa thấy, chỉ cần anh nói cậu đều nghiêm túc thực hiện. Khoảng tầm 10 phút sau khi cậu làm xong một đề thì Lâm Khâm Hòa mới xuất hiện. Đào khê nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn anh, lưng thẳng tắp trong mắt hiện lên dòng chữ, mình nghe lời cậu ngoan ơi là ngoan. Lâm Khâm Hòa nhìn cậu một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Đào Khê có chút mất tự nhiên, không biết nên đặt tay đi đâu, mắt nhìn hướng nào nên đành đầy bộ đề luyện nghe sang bên cạnh và dùng giọng điệu như báo cáo với giáo viên, mình làm bốn đề, sai mất hai câu. Cậu lo lắng mong rằng tỷ lệ chính xác sẽ tạm ổn. Mong mỏi trong lòng cậu giấy lên không thể giải thích được. Chờ mong điều gì đây? Phải chăng là một lời khen? Nhưng Lâm Khâm Hòa chỉ nhìn sơ qua bộ đề liền bảo, sách này cũ rồi, không giúp gì được cho cậu đâu. Đào Khê sửng sốt. Đây là cuốn sách duy nhất cậu có thể tìm được, cậu hoảng hốt kéo sách về như lôi một túi rác mà đắp vậy mình sẽ mua sách mới lẫn đĩa nghe. Cậu gấp sách lại và phát hiện Lâm Khâm Hòa đang nhìn về chiếc máy đọc lại dán tên của mình. Cậu cho nó vào ngăn bàn cúi đầu giải thích mình quen nghe trên đĩa hơn. Cũng không hẳn chỉ có mỗi máy đọc lại, nói xong lại cảm thấy thừa thãi và cảm thấy trước mặt Lâm Khâm Hòa, liêm sỉ của đào khê rơi dụng hết rồi. Hiện tại trong lòng Đào Khê đã suy tính đến việc đến hiệu sách lớn trong thành phố để tìm tài liệu nghe mới vào cuối tuần. Lâm Khâm Hòa không nhắc đến cái máy đọc lại mà lấy từ trong học bàn một sấp giấy được in sẵn các câu hỏi rồi đặt lên bàn Đào Khê, làm xong trong trưa nay đi tự căn thời gian. Nói xong liền đeo tai nghe, lấy sách ra đọc tựa như không quan tâm những thứ xung quanh. Đào Khê ngơ ngác nhìn tờ giấy trước mặt. Đó là một tập giấy A4 được đóng gáy gọn gàng, trong đó có các câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu được ghi chú thời gian hoàn thành trong một vài phút. Cậu làm sao không biết cho được những câu này không phải lấy từ sách giáo khoa mà là do Lâm Khâm Hòa chọn lọc sắp xếp in ra và đóng thành quyền. Sao không làm đi, Lâm Khâm Hòa hờ hững hỏi. Đào Khê vực lại tinh thần, gật đầu nói, mình bắt đầu ngay đây. Cậu cởi chiếc đồng hồ điện tử cũ đặt sang một bên và mở nắp bút bi. Trông thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như dùng nhiều lực để mở. Đào khê dùng lực rất nhẹ khi viết như thể sợ làm thủng giấy và cẩn thận không viết sai. Tận cho đến cuối bài, bài làm vẫn sạch sẽ và không hề bị tẩy xóa. Cậu cũng nghiêm túc tuân thủ thời gian của từng câu. Mỗi khi hết giờ cậu sẽ không làm câu ấy nữa. Sau khi hoàn thành bài cậu thở sâu rồi đưa cả tập giấy cho lâm khâm hòa, nói nhỏ, mình làm xong rồi. Hồi hộp như đang nộp bài cho giáo viên vậy đó. Lâm Khâm Hòa cũng bỏ sách xuống, lấy chiếc bút bi đỏ bắt đầu chữa. Trong quãng thời gian này, cậu cảm thấy nôn nao vô cùng. Ở bên cạnh anh, Đào Khê không biết nên làm gì. Nhìn bài làm đang được sự còn chẳng dám, nói chi nhìn thẳng Lâm Khâm Hòa. Với lại, cậu thấy sắc mặt của Lâm Khâm Hòa khi chấm bài không được tốt nên đành nhìn đông, ngó tay dù trong lớp chỉ có vài người. Có một cậu chàng đang gục đầu xuống bàn, hai vai rung lên. Chắc cậu ta đang xem hoặc đọc được thứ gì buồn cười lắm. Một bạn nữ vừa lấy gương để tô son, được một lúc lại đưa tay nặn mụn đầu đen trên mũi. Chỉ có cô bạn đứng thứ hai Hoàng Tình vẫn không đổi tư thế sau so một thời gian dài, lưng cô ấy vẫn thẳng tắp như một khối sắt. Có vẻ ngoài trừ người đứng trên đỉnh cao lúc nào trông cũng nhàn nhả như Lâm Khâm Hòa thì vẫn có những học sinh vẫn luôn chăm chỉ cần cù chịu khó như vậy. Đào Khê đang chăm chú nhìn Hoàng Tình đến phát ngốc bỗng nhiên nghe thấy giọng của Lâm Khâm Hòa tính lại câu này. thanh âm trầm lắng có chút khó nghe. Đào Khê lấy lại tinh thần, thấy Lâm Khâm Hòa đặt tập giấy trước mặt mình rồi chấm bút đỏ vào một đề toán. Cậu cúi đầu nói ok và bắt đầu làm lại. Sau đó cậu phát hiện bản thân đã sai một cách bất cần, chẳng trách khiến Lâm Khâm Hòa bực mình. Loại sai lầm khó coi này quả thật không nên xảy ra. Sửa xong, cậu đưa cho Lâm Khâm Hòa xem lại rồi để tầm mắt láo liếc lung tung, làm anh trầm giọng bảo chán thì lấy sách ra đọc. Cậu cục mắt gật đầu đồng ý vì nếu là lời từ Lâm Khâm Hòa thì không vấn đề chi. Cậu lấy một quyển sách giáo khoa, đọc nó cho đến khi Lâm Khâm Hòa chấm xong và bắt đầu liệt kê lỗi sai. Lời giải thích của Lâm Khâm Hòa vô cùng ngắn gọn nhưng luôn chỉ ra trọng tâm của vấn đề. Sau khi anh giảng xong, hai mạch nhâm đốc của Đào Khê như được khai mở tất cả những thắc mắc bị sương mù che phủ đều trở nên rõ ràng. Thậm chí cả những câu cậu làm hôm qua nhiều lần cũng không cần phải hỏi lại. Suy cho cùng, cậu vẫn là một người thông minh ha. Ở đây, Đào Khê như được Lâm Khâm Hòa điểm huyệt khai mở tất cả những giác quan và trở nên thông suốt hơn. Xong xuôi, Đào Khê vẫn có chút buồn vì Lâm Khâm Hòa chỉ nói mỗi trưa nay, chứ không bảo mỗi ngày đều sẽ như vậy. Cậu vuốt đề phẳng phiêu, dối rít hồi lâu mới dám thăm dò Lâm Khâm Hòa, sao không đưa mình một đề văn tự sự để mình viết xong đưa cậu đọc. Cậu không biết liệu Lâm Khâm Hòa có muốn kết bạn với cậu không nhưng là bạn thì nên nói chuyện với nhau. Dù anh không cần, cậu vẫn muốn bày tỏ tâm tư của mình. Quả nhiên Lâm Khâm Hòa đóng nắp bút, lời ít ý, ý nhiều, không cần thiết. Đào Khê cũng chẳng bất ngờ kiên trì nói tiếp nếu cậu muốn viết cái gì thì cứ bảo mình. Nghĩ lại, Đào Khê đã từng viết thư cho Lâm Khâm Hòa quá nhiều lần rồi. Nhưng anh ấy cần cậu viết cái gì cơ chứ? Bàn kiểm điểm ư, Lâm Khâm Hòa giỏi như vậy thì viết bàn kiểm điểm làm gì? Thưa tình Á! Lâm Khâm Hòa muốn viết thư ngỏ lời với cô gái khác cậu thực sự không dám nghĩ đến khả năng này. Đào Khê không nghĩ ra lý do nào thích đáng nên chẳng trông mong vào việc Lâm Khâm Hòa chịu đồng ý. Nhưng Lâm Khâm Hòa bỗng kiên định trả lời, được đây là cậu nói đấy nhé. chương 13, tâm trạng tốt lúc buổi trưa cũng không duy trì được bao lâu bởi vì buổi chiều đã có kết quả của đợt thi tuần lần trước. Đào Khê cầm tờ giấy thi tính tổng điểm. Vì đợt này thi không xếp hạng cho nên cậu cũng không biết bản thân đang đứng thứ mấy nhưng cậu biết mình còn kém tất thành phi những 20 điểm. Tất thành phi là thanh niên đội sổ của lớp số 1 vậy chắc chắn cậu sắp bay khỏi lớp số 1 rồi. Điều này khiến đào khê sốc vô cùng. Cậu giấu bài thi của mình đi, không dám cho lâm khâm hòa xem mặc dù anh chẳng có hứng thú gì với nó cả. Buổi tối lúc quay về phòng ký thúc còn gặp phải màn biểu diễn của tên giờ người từ từ kỳ nữa. Có kết quả rồi à không xếp hạng nhưng chắc chắn là đứng đầu lớp số 2 con nghe ngóng rồi, điểm của con cao hơn tên Tất Thành Phi xếp bét lớp số 1 kia 5 điểm kỳ thi giữa kỳ tới chắc sẽ không vấn đề gì con đã nói rồi, đợt thi cuối kỳ trước chỉ là sơ suất thôi, bố mẹ sốt ruột làm cái gì. À còn Tất Thành Phi cậu dán điểm thi của mình lên bảng thông báo trường đấy à. Phan Ngạn còn đang vẽ vời, cậu chàng đào mắt nói với Đào Khê, Đào Khê cậu xem hộ mình xem có phải bức tranh này mình tô màu dày quá rồi không. Sao cứ có cảm giác nó còn dày hơn da mặt của một số người thế nhỉ? Đào Khê cảm thấy bản thân sắp sống không nổi ở cái phòng này nữa rồi, chẳng mấy chốc mà dở dở ương ương như mấy người này mất thôi. Buổi trưa thứ hai, Đào Khê vẫn dùng tốc độ nhanh nhất nuốt gọn bữa trưa rồi chạy đến lớp. Trong phòng học vẫn chỉ có một mình cô bạn Hoàng Tình ngồi lặng lẽ. Đào Khê về chỗ ngồi, cậu cẩn thận lôi từ trong tệp tài liệu vừa cắn răng mua ra tập đề mà Lâm Khâm Hòa chữa lại cho mình ngày hôm qua. Mỗi trang giấy đều vô cùng vuông vức không một nếp gấp. Cậu nghiêm túc xem lại những câu hỏi sai mặc cho trí nhớ của cậu rất tốt những thứ đã được giảng qua sẽ không thể quên. 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút. Đào Khê cầm đề thi của mình ra bắt đầu nghiên cứu. Từ phía cửa sau vang lên một tiếng động, cậu quay đầu lại nhìn, người vừa bước vào cửa lại không phải là người ấy. Mãi cho tới 2 phút trước khi vào tiết học buổi chiều, Đào Khê mới nhìn thấy Lâm Khâm Hòa bước vào từ cửa trước ánh mắt cậu bỗng chốc như sáng bừng lên nhưng rồi cậu lại nhận ra người đang đi phía sau anh là Dương Đa Lạc, một tay cậu ta cầm ly trà sữa mới uống được một nửa tay kia ôm một quyển sách bổ trợ. Đào Khê vội cúi đầu, cầm bút làm tiếp đề bài trước mặt. Cậu biết bản thân mình đang mơ mộng hão huyền nhưng cậu vẫn mong Lâm Khâm Hòa sẽ quay về lớp sớm như ngày hôm qua để hướng dẫn cậu làm bài tập. Có đôi lúc cũng giống như bây giờ, sự ác ý nằm sâu thẳm trong lòng cậu bỗng sinh sôi như điên dại. Nó lớn rộng gào thét trong trái tim cậu rằng, hãy phơi bày tất cả đi. Đoạt lại mọi thứ thuộc về mày. Những thứ này vốn dĩ phải là của mày. Nhưng cậu cũng biết cậu có thể giành lại một gia cảnh yêu tú, giành lại sự quan tâm lo lắng của người thân, giành được cả suất thân vốn phải thuộc về mình. Nhưng cậu không thể giành được lâm khâm hòa. Cậu nào cướp được thứ tình cảm mà chỉ lâm khâm hòa và dương đa lạc lớn lên cùng nhau mới có. Suy cho cùng, bây giờ, đến cả giấc mơ cậu cũng phải trộm lấy từ Dương Đa Lạc. Nhưng trộm thì vẫn chỉ là trộm, nếm thử những thứ ấy mới biết chúng đắng cay đến nhường nào. Cậu có thể không cần một suất thân tốt, bởi lẽ ngay từ khi bắt đầu đến bây giờ cậu chỉ cần một lâm khâm hòa mà thôi. Đúng vậy, Đào Khê chỉ muốn mỗi lâm khâm hòa. Cậu cũng không biết mình nên làm thế nào nhưng tiếng kêu gào từ trong trái tim càng ngày càng lớn, càng lúc càng dữ dội, vang vọng khắp núi non biển cả cho dù cậu có ngậm chặt miệng không nói lời nào thì cũng chẳng thể nào giấu nổi trong ánh mắt. Nên khi lâm khâm hòa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh đào khê như mọi khi cậu cũng không dám làm bộ như vô tình mà liếc về người ta nữa. Cậu chỉ biết vùi đầu vào làm đề thi. Sau ngày hôm ấy, mỗi buổi trưa Đào Khê đều quay về lớp rất nhanh nhưng cậu sẽ không còn chờ mong người bên cạnh quay về sớm nữa. Vì thực tế vốn dĩ là vậy, trong khoảng thời gian tự do hoạt động của thiết thể dục tất thành phi lại lôi kéo Đào Khê chơi bóng rổ. Cậu từ chối rồi ôm tập tài liệu tìm chỗ ngồi học. Mấy cái ghế dài trong khu vực nghỉ ngơi đều bị đám con gái chiếm cứ. Đào Khê bước tới quán trà sữa duy nhất trong cổ trường. Quán này không giống chút nào với tiệm trà sữa chỉ rộng 2-3 mét vuông với chất lượng vệ sinh vô cùng đáng lo ngại ở huyện Thanh Thủy. Quán này rất to, có hai tầng nhỏ, trang trí theo phong cách thiếu nữ. Đào Khê nhớ tới cốc trà sữa và quyển sách bổ trợ trong tay Dương Đa Lạc ngày hôm nọ. Có lẽ Lâm Khâm Hòa dậy kèm cho cậu ta ở đây. Chắc chắn anh sẽ không thích kiểu phong cách quán như này đâu. Đào Khê vô thức bước vào trong quán. Bên trong, ngay cả những bức tường cũng sơn toàn là màu hồng nhạt với xanh lam nhạt trông giống như một quán cà phê vậy. Trong quán có rất nhiều ghế được quay lại riêng tư, đám con gái thường chọn nơi này để ăn đồ ngọt với tán róc. Chủ quán là một phụ nữ hơn 40 tuổi, gương mặt hiền lành lại nhiệt tình. Cô nhìn thấy cậu bước vào liền mỉm cười. Đào Khê hơi hối hận vì lỡ vào quán này bởi vì vừa liếc nhìn menu đặt trên quầy thu ngân của quán cậu liền nhận ra giá đằng sau danh sách những cái tên trà sữa dài rằng giặc kia cũng phải lên đến hơn mấy chục thể. Đào Khê chỉ có thể nở một nụ cười ngượng ngùng với chủ quán quay người muốn rời đi. Nhưng ngay khi bước tới một khu ghế quay cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Không phải lúc trước cậu có thiện cảm với Đào Khê à. Thế mà người ta vốn có để ý gì tới cậu đâu. Một cô gái khẽ cười nói. Đào Khê nghĩ nghĩ là học sinh đại diện môn ngữ văn vẫn thường hay đi cùng với Giang Hinh Vân, tên là Trương Mộng Đồng, cô nàng còn từng khen bài văn của cậu viết rất hay nữa. Ai thèm có cảm tình với cậu ta chứ? Là giọng của Giang Hinh Vân vội vàng phủ nhận, không phải cậu còn truyền hạc giấy kêu cậu ấy ngồi cùng bàn với mình đó sao, giờ lại không thèm nhận mình thích người ta luôn. Trương Mộng Đồng nói, làm gì có, mình mình làm sao có thể thích một tên nhà quê như thế chứ? Có một bạn nữ bật cười, hình như là Trần Nhã Thuần, cô bé nói, đợt đấy mình còn không hiểu nổi nữa cơ tiêu chuẩn của Giang Hinh Vân Cao như thế làm sao mà có hứng thú với con trai vùng quê được. Phải biết là một khi đã xuất thân từ nông thôn thì cho dù có giỏi đến đâu thì cái tư duy cố hồ cũng không thể thay đổi được. Đúng đấy, có đẹp trai đến mấy cũng không được, sau này chẳng khác gì kiểu trai phượng hoàng điển hình cả. Hình Vân, nếu như cậu muốn kết hôn với cậu ta, cậu ta lợi dụng sự giàu có của Giang ra xong thì sẽ ngoại tình cho coi. Trương Mộng Đồng làm ra vẻ lão luyện nói, mấy cậu đi hơi xa rồi đấy. Giang Hinh Vân hơi cáu, có điều đào khê hơi lạ lùng nha. Theo lý mà nói, ở trường mình ấy, nếu như có bạn gái nào thích cậu ta thì người nào có tầm nhìn với dạ tâm chắc chắn sẽ nắm chắc lấy cơ hội này còn có thể truyền mình luôn đó. Trần Nhã Thuần nói, Nhớ đâu người ta thích kiểu con gái lạnh lùng cao quý như Kim Tinh thì sao? Trương Mộng Đồng cười nói. Đừng hỏng chia rẽ mình với Tinh Tinh nha. Kim Tinh chỉ thích Lâm Khâm Hòa thôi. Giang Hinh Vân giận giữ trách. Thế thì sao chứ? Lâm Khâm Hòa cũng đâu thích cậu ta. Trần Nhã Thuần cười khẽ một tiếng, giọng điệu khinh thường. À há, biết cậu thích ai rồi nha. Trương Mộng Đồng cười Trần Nhã Thuần. Khi ấy, Đào Khê đứng ngay ở bức tường xốp màu hồng phía sau ghế quay nên nghe rõ mồn một. Cậu rũ mắt cười lạnh, không có ý định xen vào cuộc thảo luận của mấy cô gái này. Lúc còn ở huyện Thanh Thủy, nếu gặp trường hợp như này thì cậu đều sẽ lao vào đánh nhau với đám con trai, đánh cho đến khi nào tên đấy tâm phục khẩu phục thì thôi, chứ từ trước tới nay cậu chưa từng so đo với đám con gái. Cậu có thể làm gì cơ chứ, đánh thì không đánh được chẳng nhẽ xông tới mắng cho người ta một trận. Cuối cùng chỉ có thể tự dước lấy nhục. Đào khê toan rời đi thì bỗng nghe thấy một giọng nữ cao vút cất lên, gia đình các cậu dạy con cái đi nói xấu sau lưng người khác à? Ủa chao hạng hai lớp ngàn năm im thiên thiết giờ muốn dương cờ công lý đó à? Sao nào, đây là quán nhà cậu nên bọn tôi không thể nói chuyện sao? Trần Nhã Thuần cất giọng chanh chua. Bọn tôi đang ủng hộ cho việc làm ăn của mẹ cậu đó, cậu muốn đuổi khách đấy à? Trương Mộng Đồng ông dung cười nói rồi uống một ngụm trà sữa hoang tình lạnh lùng nhìn ba cô gái, mẹ cô đứng cách đó không xa vội nháy mắt ra hiệu. Cô không nói gì quay người bước ra khỏi quán trà sữa. Lúc bước đến bước chỗ ghế quay liền đụng phải đào khê. Cô sững sốt vô thức mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thấy đào khê dơ ngón trỏ làm động tác suyệt. Hai người im lặng bước ra khỏi quán. Đào Khê nhìn cô gái có sắc mặt nhật nhạt cùng đôi tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, cười nói, ban nãy cảm ơn cậu nhé, có điều sau này không cần phải vậy đâu tránh cho mấy cậu ấy tẩy chay cậu. Cậu biết cảm giác bị cô lập nó chẳng dễ chịu chút nào. Hoàng tình mặt không chút biểu cảm nói thế này thì có gì đâu, không phải mình sớm đã bị tẩy chay rồi sao. Trong ấn tượng của Đào Khê quả thực Hoàng tình luôn cô độc một mình. Lúc cậu đang định chào tạm biệt để đi thì nghe thấy Hoàng Tình nói, Đào Khê cậu đừng nghe lời bọn họ nói, mình thấy cậu rất tốt. Đào Khê sừng sốt vì thành thật mà nói, kể từ khi chuyển đến, cậu đã nói chuyện với rất nhiều bạn cùng lớp nhưng hoàn toàn thân thiết với cô gái này. Dù nhận được chút lòng tốt cậu vẫn đặc biệt biết ơn. Khi Đào Khê tính đi để tránh giáp mặt mấy cô gái kia cho đỡ xấu hổ, cậu nhìn thấy Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc đi đến, có lẽ là đi mua trà sữa cùng Dương Đa Lạc. Suy nghĩ một chút Đào Khê vẫn cong mắt cười với Lâm Khâm Hòa. Nhưng Lâm Khâm Hòa lại chẳng nhìn cậu mà cứ thế đi thẳng. Thay vào đó, Dương Đa Lạc nhìn cậu cười rồi vẫy tay chào Đào Khê giật mình, cảm thấy hiện tại, Lâm Khâm Hòa còn lạnh nhạt với mình hơn cả lúc mới vào. Sau đó Đào Khê chợt nhận ra, kể từ khi Lâm Khâm Hòa nói, tôi sẽ nghe với cậu vào lúc sinh hoạt câu lạc bộ, sự thờ ơ ban đầu của anh đã biến mất. Mặc dù chẳng có biểu hiện nào khác và cũng chẳng hề bắt chuyện với cậu nhưng không đẩy cậu cách xa cả ngàn km hay làm cậu không dám đến gần. Nhưng vừa nãy, Lâm Khâm Hòa khiến Đào Khê có cảm giác bị chán ghét. Đúng, đó là sự chán ghét vô cùng. Cuối cùng, cậu nhớ lúc Chu cường bảo cậu ngồi chung với Lâm Khâm Hòa, anh dùng ánh mắt từ chối cậu. Khi ấy, đầu óc cậu trở nên mụ mẫm vì được làm bạn cùng bàn của Lâm Khâm Hòa nên không đọc được hàm ý trong đôi mắt kia. Ánh mắt đó rõ ràng có cùng một loại ghét bỏ khi Đào Khê nói với anh rằng có hoa hồng trong hộp bàn. Đào Khê hít một hơi thật sâu, có lẽ điều hòa mở thấp quá nên tay hơi bút. Cậu chạy vội đi sau khi tạm biệt hoàng tình. Dường Đà Lạc đi vào trong quán kinh ngạc nhìn lâm khâm hòa, khâm hòa ca, không phải trước kia cậu tuyệt đối không bước chân vào chỗ này sao? Sao hôm nay lại đến đây rồi? Khách của tiệm này hơn 90% là nữ nên nếu Dương Đa Lạc không yêu đồ ngọt như mạng sống thì cũng không tự nguyện bước vào quán trà sữa nữ tính như này. Mà đối với Lâm Khâm Hòa lại càng không. Anh chưa từng bước vào cửa quán nửa bước nên nếu có ý muốn cùng Lâm Khâm Hòa làm bài tập ở đây anh thả ra sân thể dục đứng chơi còn hơn. Quả nhiên, Lâm Khâm Hòa có chút khó chịu. Hương thơm ngọt ngào đến phát ngấy trong quán làm anh khó chịu. Anh chỉ đứng cách cửa không xa, không chịu bước vào. Lâm Khâm Hòa không trả lời Dương Đa Lạc chỉ trầm giọng thúc giục mua nhanh rồi đi. Có vài cô gái đang uống trà sữa nhìn anh như phát hiện chân trời mới, vừa ngắm trộm Lâm Khâm Hòa, vừa cúi đầu kề tai thì thầm. Dương Đa Lạc thấy tâm trạng của Lâm Khâm Hòa đột một xuống dốc. Dù Lâm Khâm Hòa luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm nhưng là bạn thân chí cốt 16 năm cậu ta đủ nhận ra tâm tình của anh đang như thế nào. Cậu thức thời không một lời đi thẳng đến quầy pha chế. Lâm Khâm Hỏa đứng tại chỗ, giơ cổ tay xem đồng hồ. Vừa rồi hai người kia đứng nói chuyện bên ngoài tốn kha khá thời gian. Anh toan đi thì gặp Giang Hinh Vân, Trương Mộng Đồng và Trần Nhã Thuần. Ba cô nàng thấy Lâm Khâm Hỏa nên có chút kinh ngạc. Trương Mộng Đồng lén chọc eo Trần Nhã Thuần, Trần Nhã Thuần đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh rồi nở một nụ cười. Khi ấy, hai cái má lúm đồng tiền sẽ hiện ra. Đó cũng là lúc cô thấy bản thân xinh đẹp nhất. Trần Nhã Thuần vốn chẳng trông chờ Lâm Khâm Hòa đáp lại. Khi anh nhìn cô vui mừng chưa thỏa thì lại vội đi. Lâm Khâm Hòa chỉ liếc cô một cái rồi xoay người đi xa. Ngoại trừ vẻ thờ ơ như thường lệ thì sâu thẳm trong đôi mắt ánh lên vẻ ghét bỏ rõ ràng. Cô không biết mình đã động chạm gì đến anh nhưng hiển nhiên cô đã bị người này ghét rồi. Đào khê cầm sách tìm được ghế đá rồi ngồi tự học. Một hồi lâu trả chữ nào vào đầu mà chỉ nghĩ đến đôi mắt của Lâm Khâm Hòa. Mắt anh cực kỳ đẹp trong ánh dương, con người sẽ đổ màu hổ phách. Và khi nhìn một người khá lâu, vì cao hơn, đôi lông mi dài và giày chỉ rũ xuống một nửa thi thoảng khẽ run dày tựa đuôi loài chim én. Ánh mắt lạnh lùng và xa cách ấy luôn khiến ai nhìn vào có ảo giác đang bị quan sát một cách nghiêm túc. Đào Khê đã từng được đôi mắt này chăm chú nhìn tại thời điểm sinh hoạt câu lạc bộ lúc cậu này nỉ lâm khâm hòa giúp cậu được ở lại lớp số 1. Có lẽ thư ảo giác đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Đào Khê không biết tại sao Lâm Khâm Hòa ghét cậu nhưng cậu chẳng hề vì chuyện đó mà nản lòng. Cậu tự nhủ rằng tương lai còn dài và bản thân vẫn còn một năm để cố gắng. Đào Khê không biết phải cố như nào để gần gũi hơn với Lâm Khâm Hòa nhưng cậu có thể trụ được ở lớp số 1 như lời anh nói. Để trở thành bạn của Lâm Khâm Hòa cậu cần phải lọt vào top 50. Bỗng nhiên, Đào Kha lại tràn đầy nhiệt huyết. Vào ban đêm cậu dành nhiều thời gian giúp trong chăn bông cùng đèn pin rồi lúc học xong lại mồ hôi đầy đầu. Mặc dù che rất kín nhưng từ từ kỳ vẫn ẩm ương nói ánh sáng làm giảm chất lượng giấc ngủ của cậu ta. Vì sợ từ từ kỳ báo cáo lên quản lý ký túc xá cậu lấy túi ni lông bọc đèn pin lại nên chỉ có chút ánh sáng yếu ớt thoát ra. Hậu quả của việc đó là mỗi khi học xong, hai mắt cậu đều sưng lên một tẹo. Chương 14 Sau khi kết thúc tiết tiếng Anh buổi sáng ngày Chủ nhật, Đào Khê lặng lẽ dùng bút trọt nhẹ cánh tay Lâm Khâm Hòa đang chơi giờ Anipop. Ngón tay Lâm Khâm Hòa vẫn lướt trên màn hình, đầu cũng chẳng quay qua cất giọng lạnh nhạt có chuyện gì. Mình định đi lấy nước có cần mình lấy hộ cậu không? Đào Khê tha thiết nhìn về phía bình nước màu đen chỉ còn lại một nửa ở trên bàn của Lâm Khâm Hòa. Không cần. Đào khê ồ một tiếng cũng không đi lấy nước nữa mà lôi ra một tờ áp phích nhăn nhúng lấy từ câu lạc bộ mỹ thuật bộ dạng như vừa nhận được kết quả đại học muốn bàn bạc với người nhà xem nên chọn trường nào. Cậu chấp đôi mắt nhỏ giọng nói, mình định hôm nay đến báo danh vào câu lạc bộ mỹ thuật. Bởi vì cuối tuần trước Lâm Khâm Hòa nói là cậu có thể tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật cho nên cậu muốn anh biết rằng mình rất biết nghe lời. Nhưng giọng Lâm Khâm Hòa vẫn lạnh nhạt như trước liên quan gì đến tôi. Đào khê lại ồ thêm một tiếng, gấp tờ áp phích lại, tự giác ngậm miệng. Kể từ sau cái hôm gặp Lâm Khâm Hòa ở cửa tiệm trà sữa cậu luôn cố gắng tìm cách nói chuyện với anh, sáng nào cũng ân cần hỏi thăm xem liệu anh có cần mình giúp lấy hộ nước không. Nhưng Lâm Khâm Hòa thì vẫn luôn giữ bộ dạng hờ hững như ban nãy, đến cả bình nước của anh cậu cũng chưa chạm được vào. Chẳng lẽ Lâm Khâm Hòa sợ cậu bỏ độc vào trong nước? Đào khê ngồi ngẫm rất lâu mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc ngày hôm đấy mình đã làm gì, sao lâm khâm hòa lại như vậy. Nhưng chăng còn có khi tỏ khi mờ, khi tròn khi khuyết tính tình lâm khâm hòa sáng nắng chiều mưa, khuyết chút nhân cách nào đó thì cũng là điều bình thường. Đào khê tự nhủ với bản thân như vậy, tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc đám học sinh mau chóng thu dọn sách vở rồi chạy như bay ra ngoài. Đào Khê nhìn lâm khâm Hoa cùng Dương Đa Lạc ôm cuốn nhạc phổ trong tay bước ra ngoài cậu do dự một lúc rồi cũng chạy đến tòa thu thực. Đào Khê cầm tờ poster, lần theo địa chỉ ghi trên đó mà tìm cuối cùng cũng đến một phòng vẽ lớn nằm trên tầng 2 của câu lạc bộ mỹ thuật. Trong phòng có khoảng 30 mấy người, phân nửa là nữ sinh đang ngồi hỏa trước không vẽ. Rõ ràng vẽ tranh là một sở trường hiếm thấy mà Đào Khê có được nhưng lúc bước vào phòng cậu vẫn cảm thấy lo lắng không thôi. Luôn mang một cảm giác như mình vừa xâm phạm vào lãnh thổ của người khác. Đào Khê giáo giác nhìn xung quanh tìm người phụ trách câu lạc bộ oan ra thế nào lại đụng ngay phải hai người quen. Đào Khê cậu cũng tới câu lạc bộ mỹ thuật à. Tìm Hinh Vân sao, tay Trương Mộng Đồng cầm một cây cọ vẽ, vừa cười nói vừa đá mắt nhìn Giang Hinh Vân ngồi bên cạnh. Giang Hinh Vân đeo một chiếc tạp dề màu hồng, ngẩn đầu nhìn Đào Khê chừng mắt với Trương Mộng Đồng nhưng khóe miệng lại mang ý cười. Đào Khê không khỏi có chút khâm phục hai cô nàng này. Cậu tự nhận bản thân là một người biết diễn kịch nhưng không ngờ núi cao còn có núi cao hơn cơ đấy. Nếu không phải Đào Khê tận tay nghe thấy cuộc nói chuyện trong quán trà sữa của bọn họ thì chắc chắn bây giờ cậu vẫn cảm thấy hai người này vô cùng thân thiện. Cậu cười khẽ, mình nghe Lâm Khâm Hòa nói câu lạc bộ này khá ổn nên đến đây coi sao, nhưng bây giờ thì không còn hứng thú gì nữa rồi. Nói xong cậu quay người rời đi cũng không nhìn sắc mặt khó coi của hai người đằng sau. Đào Khê không định tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật nữa. Cậu tìm một lý do chính đáng cho bản thân, đó chính là cậu không muốn tiêu tiền mua họa cụ. Vừa đi ra tới cửa chưa được mấy bước Đào Khê liền bị một cô gái cao gầy kéo lại, đừng đi đàn em Đào à em đi rồi thì câu lạc bộ của bọn chị sẽ thiếu mất một nhân tài đó. Đào Khê sừng sốt. Cô gái cậu không quen biết này có dáng người rất cao, chỉ thấp hơn cậu có một chút mái tóc xoăn dài được buộc gọn lại bằng một sợi duy băng màu tím, đôi mắt cô sáng ngời tràn ngập ý cười, nói tiếp chị là chủ nhiệm câu lạc bộ mỹ thuật Kiều Dĩ Đường, học lớp 12 -1. Chị nghe nhóc béo Phan Ngạn kể về em rồi, chị chỉ đợi em tới câu lạc bộ thôi đó. Đào Khê hơi buồn bực cậu có nói với Phan Ngạn là mình muốn tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật đâu nhỉ. Cậu đè nén sự nghi hoặc trong lòng gật đầu nói, "Xin chào đàn chị, có điều em không muốn tham gia câu lạc bộ trò lắm." "Vì sao?" Kiều Dĩ đường không hiểu nổi, vô cùng sốt ruột, "Không phải em thích vẽ sao?" Càng lúc Đào Khê càng cảm thấy người này kỳ quặc ghê, cậu thẳng thắn đáp, "Em chưa chuẩn bị họa cụ." "Cái này thì có gì đâu cơ chứ? Chẳng nhẽ chủ nhiệm câu lạc bộ chị đây lại còn thiếu em một bộ họa cụ sao?" Kiều Dĩ đường nghe vậy thì thở phào một hơi, chẳng câu nệ gì mà ôm lấy bả vai Đào Khê kéo cậu vào phòng. Học sinh còn đang ngồi vẽ bên trong đều lễ phép chào một tiếng đàn chỉ, gương mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía đào khê chỉ riêng có Giang Hinh Vân và Trương Mộng Đồng là mang một vẻ mặt phức tạp. Kiều dĩ đường nhiệt tình đưa cho đào khê bảng vẽ cọ cùng màu vẽ còn mới toanh, nói rằng đây là đồ chung của câu lạc bộ, không cho cậu quyền từ chối. Đào khê như một chú gà con bị người ta ấn xuống trước bảng vẽ và bắt đầu vẽ. Lúc này kiều dĩ đường mới buông tha cho cậu còn dặn dò một cậu con trai chăm sóc tốt cho đàn em đào đấy rồi cầm theo điện thoại bước ra khỏi phòng vẽ có vẻ như muốn gọi điện cho ai đó. Cậu con trai đó giới thiệu mình tên Cao Dương là học sinh lớp 11 mỹ thuật. Cậu ta nói với đào khê bằng giọng hâm mộ sao cậu lại quen chủ nhiệm của bọn mình vậy? Chị ấy còn đối xử vô cùng nhiệt tình với cậu nữa chứ? Trong lòng Đào Khê cũng chẳng biết vì sao, chỉ đáp, có lẽ cậu bạn cùng Phòng Phan Ngạn đã từng kể qua với chị ấy về mình. Cao Dương khẽ thì thầm, Phan Ngạn á, sao mà cậu ta với tới được con gái của hiệu trưởng cơ chứ? Cậu ta cho rằng Đào Khê cố ý không muốn nói cho mình nghe, cảm thấy người này chẳng có chút thú vị gì cả liền quay về vẽ nốt bức tranh của mình cũng không để ý đến cậu nữa. Phòng vẽ rất yên tĩnh, Đào Khê cũng bắt đầu vẽ tranh của mình cọ vẽ với màu vẽ kiều dĩ đường đưa cho cậu đều là loại tốt. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức vẽ một bức tranh mà không cần dùng đến họa cụ của người khác. Lúc cậu nghiêm túc vẽ tranh thì sẽ toàn tâm toàn ý cho nó nên không nhận ra rằng đang có vô số người đang túm tụm lại sau lưng cậu. Chủ nhiệm câu lạc bộ kiều dĩ đường cũng nằm trong số đó. Bức tranh kia họa ánh trăng trong đêm tuyết ánh sáng màu bạc tỏa ra từ phía phần trăng lạnh lẽo kia phủ kín cả một ngọn núi tuyết. Rõ ràng chỉ là những nét vẽ vô cùng đơn giản nhưng nhờ khả năng phối màu điêu luyện, sắc màu của tuyết trắng và vầng trăng tạo nên một vẻ đẹp kiêu ngạo khiến người ta chẳng có cách nào tới gần. Đào khê rừng bút mới nhận ra đang bị nhiều người vây xem. Cậu nhìn ánh mắt sáng quá của kiều dĩ đường đang đặt trên người mình chẳng khác gì đang nhìn một bảo vật quý giá. Đàn em, nếu như em nói với chị là em chưa từng học về vẽ thì hôm nay chị sẽ không buông tha cho em đâu. Kiều dĩ đường đe dọa nhưng giọng điệu thì phấn khích vô cùng. Các thành viên khác trong câu lạc bộ mỹ thuật ngay lập tức hồi hộp nhìn về phía đào khê. Nếu như cậu bạn mới tới này quả thực chưa từng học vẽ, vậy thì bao năm học mỹ thuật của bọn họ đều là sai lầm rồi sao? Vẻ mặt đào khê bình thản, cậu gật đầu nói, chỉ là vẽ chơi chơi lúc rảnh rỗi thôi. Mẹ kiếp, vẽ chơi chơi thôi, có vài người không nhịn được mà chửi thành tiếng, thầm oán hận rốt cuộc đã sai lầm rồi, ánh mắt nhìn về phía đào khê có sự đố kỵ cũng có cả sự kính nể. Bọn họ còn tưởng rằng Đào Khê là người thân quen gì với chủ nhiệm nữa chứ. Đào Khê không nhịn được mà cười cười, giả vờ côn ngầu đúng là vui ghê gớm. Xem ra lúc lâm khâm hòa nói không cần thiết khi xem lại câu hỏi sai chắc cũng vui lắm đấy. Kiều dĩ đường cũng không quá bất ngờ. Hội họa giống như âm nhạc vậy, cho dù có trăm chỉ một trăm phần đi chăng nữa cũng không thể nào so sánh được với một phần thiên phú. Cô nhìn bức tranh một cách tỉ mỉ, không thể không cảm thán, đào khê à, phong cách vẽ của em rất giống với một bức tranh mà chị từng thấy. Đào khê hơi giật mình, vội hỏi, là ai ạ? Cậu nghĩ liệu có phải là mẹ đẻ của mình phương tuệ hay không? Nhưng kiều dĩ đường lại nói, là bạn của bạn chị, hình như cũng không tính là bạn của cậu ta đâu. Cô lắc đầu có vẻ như không muốn nói thêm. Thôi, người bạn kia của chị hẹp hỏi lắm, chị vừa mới liếc mắt qua còn chưa kịp nhìn rõ, nhưng cũng có thể là chị nhớ nhầm. Đào Khê hơi thất vọng, Phương Tuệ đã mất từ rất lâu rồi, không thể nào làm bạn với một người mười mấy tuổi được. Cao Dương ngồi vẽ bên cạnh Đào Khê đã sớm phục cậu sát đất rồi, lôi kéo đòi cậu hướng dẫn cho bức tranh của mình. Đào Khê vừa bước qua, mấy thành viên trong câu lạc bộ cũng kéo nhau chạy tới xem. Kiều dĩ đường nhìn cảnh trước mặt tâm trạng vui vẻ. Cô quay lại định bụng xem tranh của những người khác thì vô tình trông thấy ánh mắt phức tạp của hai cô gái nhìn về phía Đào Khê đang bị mọi người quay quanh. Hai cô nàng không hề tham gia vào đám người vây xem tranh ban nãy. Kiều dĩ đừng nheo mắt khóe miệng như mang ý cười chậm rãi bước ra khỏi phòng vẽ. Hoạt động của câu lạc bộ kết thúc cũng có nghĩa là trường học cho nghỉ rồi. Khó khăn lắm đào khê mới thoát khỏi bạn cao dương nhiệt tình hồ hởi kia. Cậu ăn xong bữa cơm quay lại ký túc xá mới phát hiện ra phan ngạn không về nhà, liền hỏi cậu ta chuyện về kiều dĩ đường. Cái gì cơ, mình với nữ thần nói chuyện với nhau tổng cộng chắc được hai câu. Xin chào đàn chị với tạm biệt nhé đàn chị, làm sao có thể giới thiệu với chị ấy về thằng đàn ông khác được. Thằng đàn ông, cậu có biết không, chị ấy là con gái của hiệu trường Kiều, là học sinh của lớp mỹ thuật, cũng là học bá của lớp 12 một Thế mà cậu lại có thể dễ dàng quen biết nữ thần. Quá đỗi bất công mà, Phan Ngạn đấm ngực dầm chân, đào khê nghĩ mãi cũng không biết vì sao Kiều Dĩ đường lại biết mình. Sau chuyện với mấy cô gái Giang Hinh Vân, bây giờ đối với lòng tốt của người khác cậu sẽ vô cùng cảnh giác. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ gặp vào ngày diễn ra hoạt động câu lạc bộ. Buổi chiều Đào Khê chạy ra ngoài trường một chuyến, cuối cùng cũng tìm thấy một quyển sách có kèm băng đĩa tạm gọi là mới trong tiệm sách lớn ở thành phố. Cậu quay về phòng ngủ, học tiếp đến nửa đêm. Thứ hai hôm sau, Đào Khê vẫn tới lớp sớm như thường lệ. Trong lớp chỉ có một mình Hoàng Tình. Cậu chào một tiếng, Hoàng Tình mang vẻ mặt không chút cảm xúc gật đầu với cậu rồi lại cúi đầu đọc sách. Đào Khê không nhịn được mà nghĩ liệu có phải mấy người có thành tích đứng đầu đều không thích nói chuyện không nhỉ, nếu vậy thì cậu sẵn sàng gặp mụ phu thủy biển, dùng giọng nói của mình để đổi lấy thành tích xuất sắc. Đào Khê ngồi về chỗ bắt đầu làm đề. Chẳng bao lâu sau các bạn học cũng lục tục tới. Bỗng nhiên phía trước vang lên một vài tiếng ồn. Ban đầu Đào Khê cũng không quá để ý, mãi cho tới khi giọng một cô gái vang lên, chẳng lẽ trong lớp mình có kẻ trộm hay sao? Đào Khê nhạy cảm dừng bút nhưng không ngẩn đầu lên. Hình vân, cậu thử nhớ kỹ lại xem, ngày hôm qua cậu có làm rơi tai nghe ở trường không? Là giọng của Kim Tinh, mình chắc chắn mà, hôm qua trước khi tới câu lạc bộ mỹ thuật mình còn cất tai nghe trong học bàn nữa, định là vẽ xong sẽ quay lại lấy. Nhưng sau đấy mẹ mình lại gọi điện dục quá nên mình về thẳng nhà luôn. Giang Hinh Vân lo lắng nói, đi kèm theo đó là tiếng lục ngăn bàn. Ngày hôm qua đúng là mình có nhìn thấy Hinh Vân cất tai nghe vào trong ngăn bàn thật, sau đó mình với cậu ấy đi cùng nhau tới câu lạc bộ mỹ thuật nữa. Trương Mộng Đồng ngồi cạnh Giang Hinh Vân cất sỏng làm chứng. Chiếc tai nghe đó của Hinh Vân đắt lắm, lại còn là quà sinh nhật mà ba cậu ấy mang về từ Mỹ nữa. Trần Nhã Thuần tiếp lời. Đào Khê cũng chẳng cần nghe tiếp cậu có thể khẳng định đây là chiêu trò của mấy cô nàng kia, hơn nữa bây giờ chiếc tai nghe ấy chắc chắn đang nằm trong ngăn bàn của cậu. Trường nhất trung văn hoa đi theo phong cách tự do thoải mái. Để bảo đảm sự riêng tư của học sinh mà trong phòng học không lắp thiết bị giám sát camera trực tiếp chỉ được bật khi vào tiết học căn bản chẳng có cách nào để chứng minh cả. Thành thật mà nói thủ đoạn cũ dích này lúc còn học cấp 2 cậu gặp nhiều rồi. Năm cấp 2, cậu học trong một ngôi trường tồi tàn nổi tiếng nổi loạn của huyện Thanh Thủy. Nếu ngứa mắt ai đó thì chỉ việc nhét đồ vào ngăn bàn cậu ta, ngay ngày hôm sau liền chạy đi vụ oan hãm hại học sinh trong lớp thì gió chiều nào xoay chiều ấy kêu gào bắt trộm. Từ đó về sau người ấy coi như hoàn toàn bị cô lập. Cậu hiểu rõ, bởi lẽ cậu cũng từng bị đối xử như vậy nhưng biện pháp giải quyết vấn đề của cậu rất thô bạo chính là đánh nhau. Đánh đến mức bất cần đời, chỉ cần bạn đủ tàn nhẫn với người khác và với cả chính mình thì những người đó sẽ sợ. Mãi cho đến khi cậu giành được sự che chở của thầy cô nhờ vào thành tích tốt cộng thêm tiếng xấu đồn xa thì dần dần cũng chẳng có ai dám bắt nạt cậu nữa. Nhưng Đào Khê chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp lại chuyện như này ở nhất trung văn hoa. Cậu cứ cho rằng mọi người đều hào nhoáng như vẻ bề ngoài của họ cũng không hiểu vì sao Giang Hinh Vân lại cam ghét mình đến mức vậy. Nhưng cậu biết học sinh trường nhất trung văn Hoa không dễ trêu cũng không thể trêu bởi vì sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ cho cậu cả. Cậu vốn không phải học sinh ở đây, chuyện này gây náo loạn lớn như vậy chỉ với mục đích khiến cậu không thể ở lại đây được nữa, cũng mang về nỗi nhục cho trường nhất trung thanh thủy. Càng khiến cậu mang dáng vẻ thảm hại cút ra khỏi thế giới của Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa, đào khê vô thức nhìn về chỗ ngồi bên cạnh thật may là Lâm Khâm Hòa luôn đến muộn cậu không muốn anh nhìn thấy chuyện này. Hay là nhân lúc chưa vào tiết bọn mình lục soát trong lớp nhé? Trần Nhã Thuần đưa ra một đề nghị. Mình thấy không cần kiểm tra cả lớp đâu. Dù sao thì lúc tan học ngày hôm qua trong trường cũng có ít người lắm. Hơn nữa phần lớn học sinh đâu ai thiếu thốn tai nghe đâu chứ. Trương Mộng Đồng tiếp tục diễn kịch. Trong lớp số 1 ngoại trừ một người ở nội chú ra thì làm gì còn ai ở lại trường vào ngày Chủ Nhật chứ? Và còn ai nghèo tới mức không có tai nghe nào? Đáp án đã rõ như ban ngày rồi. Các cậu đừng như vậy, nhỡ đâu là hiểu lầm thì chẳng phải là xấu hổ lắm sao. Dường như kinh tinh không rõ về kế hoạch của chị em nhà mình, nhưng cũng dần hiểu ra được. Lục soát bàn của người khác là xâm phạm quyền riêng tư. Hoàng tình vẫn luôn im lặng bỗng đứng lên nói, giọng điệu vô cùng tức giận. Chào ôi, thế mà lại quên mất người đến lớp sớm nhất không phải người dễ nằm trong diện tình nghi nhất hay sao? Trần Nhã Thuần cười nhẹ nói, cậu, hiển nhiên Hoàng tình không phải là đối thủ của mấy cô nàng. Đào Khê nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng Giang Hinh Vân cười hỏi, Đào Khê, hôm qua cậu có thấy ai đến gần chỗ của mình không? Đào Khê dừng bút ngẩn đầu nhìn Giang Hinh Vân. Cô gái này quả thực khá xinh xắn, một đôi mắt chứa một sự ác ý vô cùng rõ ràng ấy thế mà lại tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Tôi không phải bạn cùng bàn của cậu, sao tôi biết được? Vẻ mặt Đào Khê bình tĩnh, trong mắt lộ ra ý cười châm chọc. Sắc mặt Giang Hinh Vân liền trở nên u ám, Trương Mộng Đồng đứng bên cạnh cười lạnh nói, nhưng trong lớp mình chỉ có mỗi cậu là trọ ở trường, người khác đều về nhà cả rồi. Kim Tinh chạy tới nhìn Đào Khê, thở dài một hơi, do dự không biết có nên nói hay không. Bạn học khác trong lớp vẫn ngồi chỗ của mình, lặng lẽ nhìn về phía bên này, không ai mở lời, có người thì nhắn tin trên điện thoại, chắc là lại đang kể cho người khác hóng hớt cùng. Lần trước mình nghe nói thầy chủ nhiệm đã đưa cho cậu một chiếc chìa khóa của lớp mình để tiện cho cậu học vào cuối tuần à. Trần Nhã Thuần nói bóng nói gió. Đúng là chú Cường có đưa cho Đào Khê một chiếc chìa khóa nhưng cuối tuần Đào Khê thường học trong phòng ký túc cũng chưa từng dùng tới nó. Đào Khê cậu xem chiếc tai nghe này ý nghĩa với mình lắm, mình thực sự không muốn mất nó đâu. Giang Hinh Vân hơi nhíu mày cất giọng dịu dàng nói, làm như đang bối rối lắm vậy. Đào Khê ngẩn đầu nhìn Giang Hinh Vân. Đang muốn chế diễu vài câu thì bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng Tốt nhất là cậu hãy nhớ lại cho kỹ, rốt cuộc có phải tai nghe bị mất thật không? Mấy câu cậu học sinh đang túm tụng lại ở cuối lớp liền nhìn về phía cửa sau Chỉ có duy nhất đào khê là vẫn ngồi yên, trái tim cậu mau chóng trùng xuống Mọi vẻ ung dung làm ra vẻ mạnh mẽ đều bị sụp đổ ngay giây phút này Cậu siết chặt lòng bàn tay, móng tay khảm sâu đến nỗi cảm nhận rõ sự đau đớn Cậu không dám quay đầu nhìn người đang bước lại gần, nhưng đôi tay lại trở nên vô cùng nhanh nhạy. Cậu nghe thấy tiếng lâm khâm hòa kéo ghế như mọi ngày, âm thanh của một vật bằng kim loại ma sát với sàn nhà bỗng trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Đến hít thở thôi đào khê cũng không dám thở mạnh, sự bình tĩnh lúc đối mặt với Giang Hinh Vân Ban nãy giờ bay sạch không còn một miếng. Cậu rụt cổ cụp mắt xuống, thảm hại không khác gì một con đà điểu vùi đầu vào cắt cả. Một tiếng bịch vang lên, cái bình đầy áp nước bỗng được đặt trước cái đầu đang cố vùi lên mặt bàn của cậu, sau đó một giọng nói lạnh lùng như mọi khi cất lên, đi lấy nước cho tôi. Cơ thể cứng đờ của Đào Khê vô thức run lên, cậu ngây ngốc hai giây rồi đứng lên, hai tay cầm lấy bình nước của Lâm Khâm Hòa đi đến phòng lấy nước. Đầu ngón tay cậu vẫn còn hơi run dày, cậu chỉ có thể kìm nén nó lại bằng cách ôm chặt bình nước màu đen. Lớp học vô cùng yên tĩnh, cậu đứng trong phòng lấy nước cũng có thể nghe thấy động tĩnh đằng sau lưng. Tìm tình phá vỡ bầu không khí như đông cứng lại kia chủ động giải thích cho Lâm Khâm Hòa, Hình Vân nói ngày hôm qua cậu ấy để tai nghe của mình trong phòng học hôm nay tìm lại thì không thấy, vì đào khê ở trường nên hỏi cậu ấy xem có thấy không, có lẽ là hiểu nhầm mất rồi. Cô nàng đoán đây kiểu gì cũng là trò quỷ của Giang Hình Vân, nhưng dù gì Giang Hình Vân cũng là bạn của cô ta cho nên muốn tìm đường lui cho bạn. Nhưng Lâm Khâm Hòa không để ý đến cô nàng, anh thả lỏng người dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên bàn học ngón trò thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh ngẩn đầu nhìn Giang Hinh Vân, giọng nói không mang theo chút hơi ấm nào. Tôi hỏi lại cậu lần nữa, có thật sự là mất không? Sắc mặt Giang Hinh Vân trắng bạch vô thức lùi nửa bước. Rõ ràng Lâm Khâm Hòa vẫn đang ngồi. Hướng tầm mắt nhìn về phía cô ta, rõ ràng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, ánh mắt cũng bình thản, nhưng sao cô ta lại cảm thấy một sự áp bức mạnh mẽ vô cùng tựa như chỉ cần cô gật đầu nói phải thì ánh mắt đó sẽ biến thành vũ khí sắc bén đâm vào người mình vậy. Hiển nhiên là Trần Nhã Thuần và Trương Mộng Đồng cũng không ngờ mọi chuyện lại lớn đến mức này, hai người nhìn nhau trong mắt đều mang vẻ hoảng loạn. Sắc mặt trần nhã thuần trắng bạch có lẽ cô nàng đã hiểu được lý do vì sao trong quán trà sữa ngày hôm ấy Lâm Khâm Hòa lại nhìn mình với ánh mắt chán ghét như vậy. Giang Hình Vân siết chặt bàn tay, cô ta không hiểu vì sao một người mà chuông chưa reo thì chưa vào lớp như Lâm Khâm Hòa bỗng nhiên lại đến sớm, càng không rõ vì lý do gì mà anh lại xen vào chuyện này nhưng cô ta biết bản thân không thể đắc tội với Lâm Khâm Hòa. Giang Hình Vân không dám nhìn vào mắt anh, dụ mắt nói quanh co có có lẽ mình để ở nhà buổi tối quay về mình sẽ tìm lại. Trương Mộng Đồng cũng vội hùa, đúng vậy có lẽ là hôm qua mình nhớ nhầm, Hinh Vân, chắc cậu mang tai nghe về nhà rồi đấy. Giang Hinh Vân nghe thấy tiếng ngón tay Lâm Khâm Hòa gõ mạnh lên bàn rồi dừng hẳn. Trái tim cô ta co rút lại, vô thức nhìn về phía anh và thấy Lâm Khâm Hòa khẽ nhếch khóe môi, nhưng ý cười rất nông và giọng nói lại rất lạnh. Vậy tôi hy vọng cậu có thể tìm thấy. Giang Hình Vân cố gắng để lại trái tim đang nảy lên vì kinh hãi của mình, nặn ra một nụ cười khó coi, nhỏ giọng nói cảm ơn cậu, về nhà mình chắc chắn sẽ tìm lại cẩn thận. Cô ta không muốn đứng ở chỗ này thêm giây phút nào nữa, nhưng dường như lâm khâm hòa không muốn bỏ qua cho cô nàng, anh vươn tay kéo thẳng chiếc bàn hơi lệch lại, sau đó nhìn cô ta chậm rãi hỏi. Tìm thấy rồi thì sao? Giang Hình Vân sắp khóc tới nơi rồi. Trong lớp vẫn có người im lặng xem kịch từ trước đến nay cô ta chưa từng mất mặt như vậy, nhưng vẫn phải run dày cất tiếng, mình, mình sẽ xin lỗi đào khê. Trần Nhã Thuần đang cố gắng giảm tối đa cảm giác tồn tại của bản thân, cứ ngỡ cuộc thẩm vấn đến đây là kết thúc thế mà lại thấy Lâm Khâm Hòa nhìn về phía mình, đôi mắt đẹp đẽ như phủ đầy băng giá và ánh mắt sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt cô nàng như hiểu được ý của Lâm Khâm Hòa, siết chặt ngón tay vội vã nói, mình, mình sẽ xin lỗi đào khê. Lần trước mình lừa cậu ấy khiến cậu ấy đến trễ là lỗi của mình Trương Mộng Đồng không dám thở mạnh vội cất tiếng xin lỗi Ba người lo lắng nhìn lâm khâm hòa cuối cùng anh cũng thu lại ánh nhìn dường như coi bọn họ như không khí Anh lấy một quyển sách vừa dày vừa nặng ra từ trong cặp nhìn bìa thì đây có vẻ là một cuốn sách nghe tiếng anh cùng với đó là một cuộn băng đĩa mới tinh Anh cúi đầu bỏ nó vào trong ngăn bàn Kim Tinh vội nháy mắt ra hiệu với đám giang hinh vân, lúc này ba người mới đổ mồ hôi lạnh trở về chỗ của mình. Kim Tinh không rời đi luôn. Cô nàng vuốt ngực thở hát một hơi, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết một cách tốt đẹp rồi, nhìn không được mà cảm thán với Lâm Khâm Hòa cuối cùng cũng không có việc gì nữa rồi. Bà nãy dọa mình sợ gần chết, quả thực là cô nàng bị dọa cho hết hồn, là bị Lâm Khâm Hòa dọa. Từ hồi cấp 2 cô ta đã học chung lớp với anh cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Khâm Hòa. Vậy mà Lâm Khâm Hòa lại lạnh lùng liếc cô ta, hỏi lại, hết chuyện chưa? Kim Tinh ngẩn ra, cô ta có cảm giác ánh mắt của Lâm Khâm Hòa nhìn mình bây giờ không khác gì khi nhìn Giang Hinh Vân ban nãy cả. Chương 15, Chu Cường vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Đào Khê vừa gật đầu cho có lệ, vừa lén nhìn thời gian trên đồng hồ sốt ruột đến độ chỉ hẩn không thể co càng chạy đi ngay.